chương 1304 thiên đường địa ngục thần ma chi chiến thiên ngoại chi cảnh bên cạnh nơi nào đó không biết không gian một mảnh lộng lây sao trời dưới tư mã vô ưu một mình một người trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc lúc này nơi xa một người lão giả cấp tốc mà đến trong nháy mắt liền đứng ở tư mã vô ưu bên người tiền bối đã trở lại thấy thắng bại như thế nào tư mã vô ưu vội vàng đứng lên vội vàng hỏi cái này thật sự là xin lỗi lão phu đi chậm không có tận mắt nhìn thấy tỷ thí lao giả hãy này nói tiền bối chính miệng bảo đảm quá như thế nào có thể như thế mà lời nói đùa tư mã vô ưu trong lòng quýnh lên lớn tiếng hỏi vốn dĩ thời gian tới kịp nhưng lão phu trùng hợp gặp gỡ một người cố nhân kích đấu năm ngày năm đêm lúc này mới lược thắng nhất chiêu thoát khỏi dây dưa đuổi tới một trời một vực thành thời điểm tỷ thí đã kết thúc tiểu nha đầu ngươi làm ta chính mắt đi xem không ngoài là sợ ta không nghiêm túc tin vỉa hè được đến một ít tin tức Dùng để lừa gạt ngươi Lao giả nói đến nơi này Vớt dâu cười cười lão phu có thể thể là chính thai nghe thấy ngươi tư mã ra Người sở thuật vệ vô kỵ đại hoạch toàn thắng Không sai biệt lắm này Đây nghiền cán tư thế Thắng tuyệt đối ngộ đạo thân thể doan chi thu Thật vậy chăng Tư mã vô ưu trên mặt lộ ra vui sướng Vội vàng dò hỏi trải qua Lao giả liền đem hai người tỉ thí trải qua Từ đầu tới đôi nói một lần Tư mã vô ưu trên mặt lộ ra ngạc nhiên Cuối cùng nhịn không được nở nụ cười vệ vô kỵ không hổ là tuyệt thế thiên tài nộ tính chi cao quả thực là không thể tưởng tượng Liên tính là thượng cổ thời đại cũng coi như được với hiếm thấy tài tuyệt thế giống như vậy thiên tài không ít đại thánh đều nguyện ý thu làm đệ tử dốc lòng mà dạy dỗ nhưng là nhưng là lão phu cảm thấy việc này thực sự có tốt như vậy cười lão giả nhìn phía tư mã vô ưu nghi hoặc hỏi tư mã vô ưu vẫy vây tay đi hướng bên cạnh tiếp tục mà cười ha hả nàng biết vệ vô kỵ đều không phải là ngộ đạo thân thể sở dĩ có thể thắng được doãn chi thu là bởi vì trong tay có thiên cơ hồ lô không biết phụ thân đại nhân còn có gia gia cựu gia gia lao tổ tông bọn họ thấy vô kỵ thắng lợi sẽ là cái dạng gì biểu tình bọn họ khẳng định sẽ tưởng cái này tuyệt thế thiên tài thế nhưng làm ta tư mã ra gặp gỡ ha ha, tư mã vô ưu một bên tưởng, một bên cười phảng phất chưa bao giờ từng có vui vẻ dường như lao giả ở bên cạnh không hiểu chút nào Lắc lắc đầu, ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức đi. Vệ vô kỵ trở lại Vân Hải Thành, trước đem tiểu thánh cấp đưa tin phủ, giao cho Long Thiên. Long Thiên tiếp nhận đưa tin phủ, thuận tay mở ra bên cạnh cửa nhỏ, đặt ở bên trong, đặt ở này trong phòng tốt nhất không nhiều lắm, có thể thu được phủ văn đưa tin, nhưng lại sẽ không bị đẩy diễn đến nơi vị trí. Tiểu vệ, lần này tỉ thí, trải qua như thế nào? Đương nhiên là đại hoạch toàn thắng. Vệ vô kỵ đem sở hữu trải qua, toàn bộ nói cho Long Thiên. Nguyên lai chủ trì tỷ thí chính là này ba người, thượng cổ thời đại tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng là lẫn nhau biết, không phải bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Long thiên nói cho vệ vô kỵ, ba gã tiểu thánh đều là yêu tộc, đều không phải là nhân tộc. Thượng cổ thời đại quá xa xôi, yêu tộc thiên phu trùng, sinh mệnh lực xa so nhân tộc cường, cho nên càng dễ dàng dùng mật thuật sống sót. Cho chuyện với nhau một trận lúc sau, vệ vô kỵ tiến vào mật thất, tiếp tục chính mình tu luyện. Nguyên thần nơi có tân biến hóa. Thuộc về địa ngục 12 đạo cung sao trời, đã không có ánh sáng, hóa thành hắc ám ngôi sao, cũng chết đi vị trí, trốn vào ưu ám vũ trụ chỗ sâu trong. Thuộc về thiên đường 24 đạo cung sao trời, lại phát ra cảng vì rõ ràng ánh sáng, cũng chết đi vị trí, hội tụ ở thần sơn gần chỗ. Thiên đường địa ngục chi gian, lẫn nhau công phạt, bắt đầu rồi một hồi dài dòng chiến tranh. Thiên đường 24 đạo cung chi thần, ở nhân tộc bên trong thành lập chính mình tín ngưỡng đồ đằng, cũng tuyên bố địa ngục 12 đạo cung chi thần. đã sa đọa thành mặt khác dơ bẩn sinh mệnh, bọn họ gọi là ma quỷ. Địa ngục 12 đạo cung chi thần, cũng ở nhân tộc thành lập chính mình tín ngưỡng đồ đằng. Bọn họ tuyên bố chính mình càng thêm chân thật, càng thêm mà có thực lực. Không giống thiên đường chung những cái đó cái gọi là thần, chỉ biết một ít dối trá thuyết giáo, lệ người buồn nôn. Lần đầu tiên động thủ, vệ vô kỵ bỏ lỡ, không có thấy trải qua. Nhưng hắn kiểm chứng tới rồi tình hình thực tế, thiên đường thần dẫn đầu ra tay, phá hủy địa ngục thần miếu, cướp đi một ít hương khói chi lực. sau đó địa ngục ma ra tay phản kích, chẳng những chiến thắng đối phương, còn đoạt lại càng nhiều hương khói chi lực. sau đó hai bên vung tay đánh nhau, thiên đường thần nhân số nhiều, địa ngục ma đơn thể thực lực cường, hai bên cắt có thắng bại, cân sức năng tài, thần cúng ma chi gian chiến tranh, tao hương lại là phàm nhân, nhân tộc bị hai bên mê hoặc, bắt đầu lựa chọn chính mình tín ngưỡng, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. sau đó bất đồng tín ngưỡng chi gian cũng bắt đầu thảm thiết chém giết, trận chiến tranh này vẫn luôn lan tràn đi xuống. liền thảm thiết như vậy mà chém giết, mấy ngàn năm năm tháng đi qua. Lúc này, một vị vĩ đại nhân tộc dũng giả đứng dậy, nghi ngờ thiên đường địa ngục tín ngưỡng, mấy ngàn năm chinh chiến, nhân tộc lẫn nhau chém giết, rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Đương nhiên, vị này nhân tộc dũng giả, chính là đầu thai chuyển thế cơ văn thiên. Mấy ngàn năm tới nay, hắn vẫn luôn thử cẩn nhẫn, thủ nhân tộc đệ nhất thánh, cũng chính là chính mình kiếp trước miếu thờ. Nhìn mê người hương khói chi lực, một ngày một ngày mà ngưng tụ cũng lớn mạnh. Hương khói chi lực đưa tới thiên đường địa ngục thèm nhỏ rái bắt đầu có người xuống tay trộm đạo. Nhưng là thiên đường thần, địa ngục ma, rốt cuộc phát hiện miếu thở hương khói chi lực, bọn họ vô pháp ăn trộm nhỏ tí tẹo. Bởi vì thiên đường địa ngục thần cùng ma đều là đệ nhất nguyên thần 36 minh điểm diễn hóa mà thành. Bởi vì vốn dĩ chính là nhất thể, cho nên bọn họ chi gian hương khói chi lực có thể lẫn nhau ăn trộm cướp đoạn. Nhưng miếu thở trung hương khói chi lực lại không thuộc về bọn họ, mà là thuộc về cơ văn thiên. Cho nên, liền tính đưa cho bọn họ, bọn họ cũng lấy không đi. Không thể cướp đoạt, thần cùng ma liền bắt đầu mượn sức. Cơ văn thiên lá mặt lá trái, từ giữa thu lợi. Hơn nữa cơ văn thiên còn thỉnh thoảng lại lợi dụng, chính mình ở thiên đường địa ngục lưu lại hai cụ kiếp trước thi thể, phát ra một ít kinh người dị tượng, làm đến thiên đường địa ngục không được can tĩnh. Mỗi lần được đến dị tượng, thiên đường địa ngục đều phải hao hết tâm tư mà phỏng đoán, sau đó áp dụng một ít hành động, nhưng kết quả cuối cùng, Đều không ngoại lệ mà đều là nhân tộc đạt được chỗ tốt. Khi đó, cơ văn thiên hội tụ hương khói chi lực cũng không nhiều, cho nên ẩn nhận không phát. Nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình hương khói chi lực, đủ để cùng thiên đường địa ngục ba phần chi thế, liền lập tức ngảy ra, nghi ngờ thiên đường, địa ngục tín ngưỡng. Thiên đường thần, địa ngục ma, đều vì này tức giận, đem nhân tộc dũng giả ngôn luận, biếm chi vì dị đoan. kêu gọi chính mình tín đồ, toàn lực diệt sát phá hủy, này vừa mới toát ra đầu dị đoan một hồi loạn chiến bắt đầu thiên đường địa ngục cơ văn thiên ba người chi gian bắt đầu rồi một hồi to lớn chiến tranh bắt đầu là lúc cơ văn thiên không có nhiều ít quân đội thực lực yếu nhất nhưng hắn thủ đoạn tần ra thường có thần diệu chi bút mỗi khi có thể đánh chúng đối phương mấu chốt chỗ hắn truyền xuống công pháp sử quân đội từ nhược đến cường cũng thành lập chính mình quốc gia bất quá người thọ mệnh luôn là hữu hạn đương cơ văn thiên chết đi lúc sau hắn quốc gia bị luân hãm mười mấy năm lúc sau chuyển thế Cơ văn thiên bằng vào chính mình hương khói chi lực, lại một lần quật khởi, trùng kiến chính mình quốc gia. Sau đó chính hắn lại sống quãng đời còn lại chết đi, quốc gia lại một lần lâm vào suy sụp phân liệt. Chuyện thế, quật khởi, suy bại, phản phất luân hồi giống nhau, mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Vệ vô kỵ tu luyện hiệu được, cũng ở nhân tộc không ngừng phát triển chung, thực lực dần dần mà tăng lên tăng cường. Hắn tin tưởng giấu ở chỗ tối đệ nhất nguyên thần, cũng là như hắn giống nhau, thực lực đang không ngừng mà tăng trưởng. Trước 1.305, không thể tưởng tượng diễn hóa. Nguyên thần nơi, cơ văn tiên chuyển thế thành các loại thân phận, bảo vệ cho hương khói chi lực, thúc đẩy vương quốc phát triển. Nhân tộc ở tam vương thế lực tham gia dưới, chia làm vô số vương quốc, gió lửa vạn dặm, sát phạt không dứt. Đương chiến tranh tới rồi kiệt sức là lúc, khắp nơi vương quốc liền đạt thành hưu binh hiệp nghị, hòa bình buông xuống. Hai ba năm lúc sau, các quốc gia được đến bổ sung, liền bắt đầu tân một vòng đại chiến. Vệ vô kỵ tu luyện hiểu được. cũng theo nguyên thần nơi chiến tranh phập phập phồng phồng thực lực dần dần mà tăng lên hắn tin tưởng giấu ở chỗ tối đệ nhất nguyên thần cũng là như hắn giống nhau thực lực đang không ngừng mà tăng trưởng hắn còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng cơ văn thiên vẫn luôn không có con nối dõi hắn vương quốc đều giao cho bên người trung thành người hoặc là chính mình nghĩa tử vệ vô kỵ bắt đầu không rõ quan sát lúc sau bừng tỉnh đại ngộ không có thân sinh con nối dõi hưởng dụng hắn phúc trạch bóng dâm hương khói chi lực liền không có tiêu hao vì cơ văn thiên một người độc hưởng Hơn nữa, cơ văn thiên chết đi lúc sau, hán vương quốc liền tiến vào suy yếu. Suy yếu chung sẽ có nhiều hơn người, hoài niệm với hắn tình thế, mỗi ngày hiến tế không dứt, cơ văn thiên cũng sẽ được đến càng nhiều hương khói chi lực. Nguyên thần nơi ở chạy dài trong chiến loạn diễn biến, thiên đường địa ngục ở nhân tộc chung, dần dần mất đi tín ngưỡng, dần dần mà suy thoái. 36 đạo cung chi thần, diễn hóa thần cùng ma, đều có bất tử chi thân. Bọn họ bị bị thương nặng lúc sau, cũng chỉ có thể trốn vào đạo cung chậm rãi khôi phục lại. Nếu ở trên chiến trường bị chém giết, yêu cầu ngàn năm lúc sau mới có thể khôi phục lại. Thần ma suy thoái, đổi lấy chính là cơ Văn Thiên quật khởi, Hán Vương quốc ở năm tháng sông dài trùng, dần dần mà lớn mạnh. Nhân tộc các vương quốc ở hắn trinh phạt trung hủy diệt, nhân tộc chậm rãi thống nhất lên. Vô số lần luân hồi, dài dòng chinh chiến, sở hữu vương quốc rốt cuộc bị cơ Văn Thiên chinh phục. Nguyên thần nơi nhân tộc nên đón hòa bình, cơ Văn Thiên hoàn toàn xứng đáng mà trở thành vương quốc hoàng đế. Hắn ở hiến tế thánh điện thượng, lưu lại một thanh cắm vào thạch trung thánh kiếm, ai có thể rút ra thanh kiếm, ai chính là vương quốc hoàng đế. Nếu hoàng đế băng hà, không có tìm được có thể rút ra thánh kiếm người, tắc tử vương quốc hội nghị chủ trì triều chính quyền to. Cái gọi là thánh kiếm, trừ bỏ cơ văn thiên ở ngoài, không ai có thể rút ra, liền tính là thần ma cũng không được. Hắn ở luân hồi chuyển thế lúc sau, mỗi lần đều có thể rút ra thanh kiếm, lần lượt mà ngồi trên hoàng đế bảo tọa. Hương khói chi lực cũng ở hắn bảo hộ dưới. không ngừng mà tích lũy, chậm rãi tăng nhiều. đương nhiên, nguyên thần nơi nhân tộc hòa bình phát triển, vệ vô kỵ cũng được lợi không ít, thực lực dần dần bay lên. hắn ở tu luyện hiểu được bên trong, ẩn ẩn thấy thánh cảnh quan mang, chỉ cần không ngừng mà tu luyện hiểu được đi xuống, là có thể tấn chức thánh nhân chi cảnh. Nhân tộc bay nhanh mà phát triển, tu đồn không dứt sáng tạo chi lực, không ngừng mà thay đổi nguyên thần nơi, luyện khí chi thuật diễn hóa, luyện chế khí giới, liền tính là không có tu luyện người thường, cũng có thể thao tác khống chế. đối vạn vật nghiên cứu, tổng kết quy nạp ra thâm ảo tri thức. Có người đem tri thức phân loại, làm học giả thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mỗi một môn học vẫn đều có chính minh khoa, đều có một cái làm người xem thế là đủ rồi đỉnh. Bọn họ đem chi sừng vì khoa học. Khoa học có thể làm người thường mượn dùng khí giới, thực mau đạt tới tu luyện người thực lực, vất vả tu luyện thượng trăm năm, không kịp học tập 10 năm hơn người thường. Tu luyện chi thuật bắt đầu hướng khoa học dựa sát. Cơ văn thiên tuy rằng đối nhân tộc diễn hóa, cảm giác kinh ngạc ở ngoài. cũng không có nhúng tay can thiệp. Chỉ cần hương khói chi lực một ngày một ngày mà tăng nhiều, hắn cũng đừng không chỗ nào cầu, đến nỗi nhân tộc như thế nào phát triển, cũng không cần phải đi lo lắng. Luyện khí chi thuật khoa học, được đến tấn mãnh phát triển. Sắt thép khí giới bị an thượng bốn cái bánh xe, chạy băng băng ở bình thản trên đường, bị xưng là ô tô. Sắt thép luyện chế thật lớn chi vật, tới lui tuần tra ở mặt nước, bị xưng là tàu chiến. Sắt thép chim khổng lồ duỗi khai hai cánh, ở người thường khống chế hạ bay lượn trời cao. bị sưng là phi cơ vệ vô kỵ nhìn này hết thảy ý thức chi hải chỗ sâu nhất rất nhiều quên đi bị xúc động hắn ở thật lớn khiếp sợ chung vì này mở mịt nguyên thần nơi đang không ngừng mà diễn hóa cơ văn thiên hương khói chi lực đang không ngừng tích lũy vệ vô kỵ thực lực cũng đang không ngừng mà tăng lên che giấu đệ nhất nguyên thần thực lực cũng ở bay lên nhân tộc diễn hóa thế không thể đỡ không bao giờ khả nghịch chuyển thiên đường thần địa ngục ma che giấu chính mình tướng mạo sẵn có bắt đầu đi vào nhân tộc Tuyên dương chính mình tín ngưỡng. Bất quá bọn họ tuyên dương đồ vật ở nhân tộc đệ nhất thánh tín ngưỡng trước mặt, quả thực là ánh sáng đom đóm ánh sáng, chỉ có thể ở trong tối truyền lưu. Cơ Văn Thiên không có cố tình mà chém tận giết tuyệt, có đối lập dị đoan mới có thể trương hiện chính mình tín ngưỡng, mới có thể đạt được càng nhiều hương khói chi lực. Nay liền giống như đã không có ám quang minh đem bị quên đi, đã không có cực khổ, hạnh phúc không hề thành lập giống nhau. Vệ vô kỵ ở vào một loại vô minh mở mịt bên trong. Thực lực của hắn đang không ngừng mà tăng lên, hướng Thánh cảnh không ngừng mà tiếp cận. Nhưng hắn có một cái cảm giác, chính mình vĩnh viễn cũng không thể tấn chức đến Thánh nhân chi cảnh. Tựa như ngày lấy một nửa, vĩnh thế không nghỉ giống nhau, thực lực của hắn không ngừng mà về phía trước tăng lên, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp đột phá tấn chức đến Thánh nhân. Tu luyện thượng bình cảnh, kéo nguyên thần nơi diễn hóa, sở hữu phát triển đều chậm lại. Tuy rằng vẫn là đang không ngừng mà phát triển, cũng lấy được một ít đột phá, nhưng tốc độ quá chậm, giống như đỉnh trệ nước lặng. không hề lưu động giống nhau lúc này thiên ngoại chi cảnh truyền đến một tin tức liên thủ tiểu thánh rốt cuộc tìm được thượng cổ chư thánh rời đi con đường con đường này được xưng tiến lộ ở vô hạn vũ trụ sao trời trung lan tràn mà đi tiểu thánh hướng các biên giới đại gia tộc phát ra thì mời mời trong gia tộc nhất cụ thực lực người cùng nhau cùng tổ chức thịnh hội các đại gia tộc người bắt đầu là lúc đều cảm thấy là một vòng tròn bộ nhưng sau lại chư vị tiểu thánh nói việc này cũng không cứng bách nguyện ý liền tới không muốn liền đi Liên tính là tới người, cảm thấy hung hiểm, cũng có thể rời đi. Nếu chư vị tiểu thánh đều nói như vậy, rất nhiều gia tộc người đều động tâm tư, chuẩn bị đi trước đánh giá. Vệ vô kỵ cũng thu được hạc lão nhân đưa tin, cần thiết mượn dùng hắn lộ tính, kham xé trời lộ một chỗ huyền diệu trận đồ. Chỉ có bước vào thánh cảnh, mới có thể ở vũ trụ sao trời chung, xuyên qua mà đi. Tiểu vệ, ngươi chỉ có á thánh thực lực, nếu muốn xuyên qua sao trời, cần thiết mượn dùng luyện khí chi thuật. Bất quá này đi có lớn lao hung hiểm. Bổn tọa khuyên ngươi vẫn là đường đi nữa. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, tu luyện tiến vào bình cảnh, nguyên thần nơi diên hóa, cũng là làm người mạc danh mà kinh ngạc. Có lẽ bước vào thượng cổ chư thánh rời đi thiên lộ, sẽ được đến một ít biến số cùng chuyển cơ. Long Thiên thấy Vệ vô kỵ khăng khăng đi trước, cũng không hề khuyên nhiều, lấy ra một trận ba trượng lớn lên biển mây tàu bay. Này con tàu bay tuy rằng tiểu xảo, chỉ có thể cất chứa hai ba người, nhưng có thể ở sao trời đi qua, phòng hộ pháp trận cũng tương đương mà kiên cố. Lớn nhất đặc điểm, chính là có thể gần hình Liên tính là ngươi, không tới gần 10 trượng trong vòng Cũng vô pháp phát hiện Lao long, thực sự có lợi hại như vậy Vệ vô kỵ không tin, tự mình tiến lên thử một lần Quả nhiên không giả, 10 trượng ở ngoài nếu không cần vô tướng chi mắt Vệ vô kỵ cái gì cũng phát hiện không được Liên tính là 10 trượng trong vòng Vệ vô kỵ cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ tàu bay Chỉ có thể cảm giác được có vật ngừng ở chỗ đó Tới rồi một trượng khoảng cách Hắn mới có thể hoàn toàn thấy rõ tàu bay toàn cảnh. Vệ Vô Kỵ cảm tạ Long Thiên, truyền tống rời đi mà đi. Mấy chục ngày sau, hắn đi vào Thiên Lộ khởi điểm, một chỗ bí cảnh nơi xa xôi trung ương. Chương 1306: Sao trời Thiên Lộ. Vệ Vô Kỵ đi vào Thiên Lộ khởi điểm, một chỗ bí cảnh nơi xa xôi trung ương. Hắn phóng nhãn nhìn lại, trung ương vị trí dựng đứng thật lớn của đá, dâm dâm mà, hình thành một mảnh cự thạch chi trợ. Ở giữa xương mù tràn ngập, liền tính là vô tướng chi mắt, Cũng vô pháp nhìn thấu toàn bộ chân thật khởi động đưa tin phủ vệ vô kỵ hướng hạc lão nhân chuyển ra tin tức trong chốc lát lúc sau hạc lão nhân từ cự thạch trong trận đi ra thấy vệ vô kỵ cười gật đầu ý bảo đi theo hắn đi vệ vô kỵ chắp tay không người đi theo hạc lão nhân đi vào cự thạch trong trận đi vào thạch trận trung ương sau đó truyền tống mà đi ngay sau đó đi ra cự thạch trận vệ vô kỵ phát hiện chính mình đứng ở sao trời dưới bốn phía một mảnh hoang vắng tất cả đều là loả lộ cắt đá chư thánh hợp lực Rốt cuộc tìm được rồi nơi này Nhưng là thiên đường bị tắc nghẽn Yêu cầu ngươi thiên phú chi lực Phá giải trận đồ mới có thể thông hành mà đi Hạc Lao Nhân nói Chư vị tiên thánh đô không có phá giải Tại hạ chỉ sợ cũng khó có thể đảm nhiệm Sợ là muốn cô phụ hậu ái Vệ vô kỳ đáp Một người kế đoạn, hai người kế trường Tham dự phá giải người Tự nhiên là càng nhiều càng tốt Không ngừng ngươi một người tham dự trong đó Bên kia trên vách đá Có khắc cự thạch trận thông hành phương pháp tới người tùy thời đều có thể rời đi. Hạc Lao Nhân hướng vệ vô kỵ giải thích lúc sau, liền vội vàng mà rời đi mà đi. Khu vực này không tính đại, phảng phất nho nhỏ cô đảo giống nhau. Vệ vô kỵ nhìn cự thạch trận thông hành phương pháp, xoay người đi vào thiên lộ phía trước. Một mảnh bờ cắt phía trên, lập một đạo màu đen tấm bia đá, mặt trên viết thiên lộ hai cái chữ to. Tấm bia đá bên cạnh bờ cắt phía trên, có một khối bình thản nham thạch, mặt trên có khắc một đạo mười trượng chi rộng trận đồ. Bốn phía tụ tập một hơn người. trong đó tiểu thánh mười hơn người còn lại người đều là á thánh thực lực mỗi người đều như suy tư gì hoặc túi đầu minh tư khổ tưởng, hoặc ở thiên lộ nhập khẩu cẩn thận xem kỹ vệ vô kỵ thấy không ít hình bóng quen thuộc huyền hạ kê sư trời giá rét lưu quang tán nhân còn có doãn chi thu đều ở trong đó mỗi người đều ở vùi đầu suy nghĩ chỉ lo chính mình đại diễn đối người khác coi nếu không thấy lúc này một người á thánh đột nhiên vui sướng mà đứng lên cầm một quả ngọc phù hướng tấm bia đá bên trận đồ đi đến mọi người thấy có người đi hướng trận đồ đều ngẩng đầu nhìn qua đi tên này á thánh khởi động ngọc phù đinh ngọc phù vỡ ra một đạo ánh huỳnh quang giãn ra hướng trận đồ rơi đi hô hô hô ánh huỳnh quang diện hóa thành thật thể điều thạch ở nham thạch trận đồ phía trên dựng một tòa giường ra trận đại một tầng điều thạch trải chăn hoàn thành lúc sau bắt đầu tầng thứ hai sau đó tầng thứ ba liền như vậy một tầng một tầng về phía thượng dựng mà đi rốt cuộc tới rồi tầng thứ tư bốn phía á thánh đều di một tiếng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía dựng trận đài tới rồi tầng thứ năm vài tên tiểu thánh ánh mắt cũng nhìn lại đây bất quá tới rồi tầng thứ sáu là lúc dựng trận đài bỗng dưng buộc phát ra một đạo trí cường Quang mang ẩm ẩm sợp một đạo sóng xung kích văn hướng tứ phương lan tràn mà đi đứng ở bên cạnh dựng a thánh đứng núi chịu xảo thân hình lăng không bay đi ra ngoài nặng nề mà ngã trên mặt đất người khác vội vàng về phía sau rút đi từng người ngăn trở đánh sâu vào dư thế Cũng may mọi người đều là á thánh thực lực, tuy rằng chật vật một chút, nhưng không có đã chịu thương tổn. Vài tên tiểu thánh trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, lắc lắc đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ngã trên mặt đất á thánh, phun ra một búng máu, vẻ mặt hổ thẹn mà đứng lên, ăn vào một quả đan ăn dược, ngồi ở bên cạnh chữa thương đi. Lúc này, Doan Chi Thu thấy vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra dữ tợn, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Huyền Hạ Kê, Sư Trời Giá Z, Lưu Quang Tán Nhân, cũng đều thấy vệ vô kỵ. Cùng nhau đã đi tới, cười chắp tay. Vệ vô kỵ cũng chắp tay không người, cùng ba người gặp qua. Đại gia nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, ba người liền cáo lui tránh ra, chuyên tâm chính mình đẩy diễn đi. Vệ vô kỵ cũng đi đến trận đồ bên cạnh, tinh tế mà quan sát, sau đó đi đến nơi xa ngồi xuống, đẩy diễn lên. Nhưng vào lúc này, xa xôi một khác chỗ dị độ không gian, tư mã vô ưu cũng ngồi ở một đạo màu đen tấm bia đá trước, chậm rãi đẩy diễn kết quả. Tư mã vô ưu phá giải cùng mặt khác người không giống nhau Hai mắt bắn ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, dừng ở bia đá. Bia đá hiện ra một ít phủ văn quỹ đạo, nàng trong mắt quang mang, tịch quý đạo mà đi, phát họa ra một đạo hoàn chỉnh phủ văn. Chính là cái này. Điển tịch thượng ghi lại, phản thiên pháp nhãn có thể chiếu thấy chân thật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lao giả ở bên cạnh, vội vàng đem phủ văn nhớ xuống dưới. Tư mã vô ưu phát họa xong Phù văn, phảng phất làm một kiện rất mệt sự, hướng bên cạnh ngất qua đi. Lao giả vội vàng cho nàng ăn vào một quả đan dược sau đó ngồi ở bên cạnh chờ đợi trong chốc lát lúc sau tư mã vô ưu chậm rãi tỉnh lại tiền bối đều đã nhớ cho kỹ lao giả gật gật đầu hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta bia đá chỉ dẫn con đường là thông hướng địa phương nào đi tư mã vô ưu hỏi tấm bia đá phủ văn sở kỳ là thượng cổ đại chiến lúc sau chư thánh rời đi phương hướng đi ra trấn áp nơi ta chờ tuy rằng cường đoạt thọ nguyên nhưng gánh vắc càng nhiều nhân quả cần thiết thế nhưng mau tìm được rời đi chư thánh Ở bọn họ sở tới biên giới, có lẽ có đường hóa giải. Lao giả toàn bộ nói ra. Tiên bôi ý tứ, cái này phương hướng thông hướng trường sinh vĩnh hằng. Vì cái gì cái khác tiểu thánh, không có tiến đến. Tư mã vua ưu hỏi. Có phải hay không thông hướng trường sinh, cái này ta không biết. Nhưng chư thánh rời đi phương hướng, càng tiếp cận trường sinh đại đạo, lại là chân thật không giả. Đến nỗi cái khác tiểu thánh không có tới nguyên nhân, là bởi vì lẫn nhau gian khác nhau. Lão phu cho rằng con đường này là chân thật. Bọn họ cho rằng bọn họ con đường là chân thật, cuối cùng chỉ có thể là đường ai nấy đi, đại gia từng người tiền đồ. Lao giả nói đến nơi này, tạm dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ chăm sông đổ về một biển, đại gia còn muốn gặp mặt, cũng là nói không nhất định. Tư mã vô ưu như suy tư gì, gật gật đầu. Lao giả tắc đứng dậy, bắt đầu ở tấm bia đá phía trước, mắt trận đồ. Nham thạch trận đồ phía trước, vệ vô kỵ bắt đầu dựng trận đài. hắn đôi tay huy động chi gian, phát họa ra vô số phù văn. diễn hóa thành điều thạch thực mau liền hoàn thành tầng thứ nhất trải nhưng là đương hắn bắt đầu dựng tầng thứ hai là lúc cường quang bùng nổ đem dựng trận đài toàn bộ phá hủy với anh vệ vô kỵ toàn thân bùng nổ ánh huynh quang phát lên một đạo cái chán chặn cường quang đánh sâu vào chi thế doãn chi thu thấy vệ vô kỵ xấu mặt trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười bước nhanh đi rồi đi lên lạnh lùng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái bắt đầu dựng trận đài vẫn luôn dựng đến tầng thứ tư trận đài mới bị cường quang nổ tung mai một biến mất Vệ vô kỵ không để ý đến đối phương khiêu khích, đi vào không người nơi xa, bày ra cảnh kỳ, lặng lẽ đi vào hồ lô tiên cảnh, tiếp tục đẩy diễn lên. Dựng tầng thứ hai trận đài khó khăn, vượt qua tầng thứ nhất gấp 10 lần, vệ vô kỵ phí một ít thời gian, cũng tìm hiểu ra tới. Đi vào trận đồ phía trước, vệ vô kỵ bắt đầu dựng trận đài, tầng thứ hai thực mau liền dựng xong, nhưng là ở tầng thứ ba là lúc, rốt cuộc vẫn là hỏng mất. Doan Chi thu lại đã đi tới, hướng vệ vô kỵ lộ ra khiêu khích thần sắc. đem trận đài dựng tới rồi tầng thứ 5, dẫn dắt rời đi tiểu thánh ánh mắt. Bất quá ở tầng thứ 6 là lúc, trận đài ầm ầm hóng mất, toàn bộ tan dã mai một biến mất. Vệ vô kỵ, chúng ta liền một lần, xem ai có thể trước hết đem này tòa trận đài, dựng hoàn thành. Doan Chi Thu khiêu chiến mà nói. Cái khác cá thánh đều biết hai người chi tiết, cùng nhau nhìn lại đây. linh 1307, khiếp sợ chư thánh. Doan Chi Thu hướng vệ vô kỵ khiêu chiến, mục đích chính là hòa nhau chính mình tỉ thí thất lợi. Người không được. Vệ vô kỵ mắt lạnh mà nhìn đối phương, lắc đầu cười, xoay người rời đi mà đi. Mặt khác mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, nội tâm ý tưởng không thể hiểu hết, đều từng người vùi đầu, tiếp tục đẩy diễn đi. Tầng thứ ba trận đài khó khăn, vượt qua tầng thứ hai gấp 10 lần, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh trung, dùng 30 dư thiên thời gian, rốt cuộc phá giải hoàn thành. Hồ lô tiên cảnh trung 30 ngày, đối với ngoại giới bất quá chính là chớp mắt ngáy mắt. Mọi người thấy vệ vô kỵ mới rời đi trong chốc lát, liền lại đã đi tới, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cùng nhau nhìn qua đi. Đi vào trận đồ phía trước, vệ vô kỵ thuận lợi dựng tới rồi tầng thứ ba, ở tầng thứ tư thời điểm, trận đài tan giã hỏng mất. với anh, cường quang hiện lên lúc sau, vệ vô kỵ thân hình lăng không bay đi ra ngoài. Tầng thứ tư trận đài hỏng mất, uy lực là tầng thứ ba hỏng mất gấp 10 lần, cũng may có phủ văn hộ thể, vệ vô kỵ không có bị thương. Tầng thứ tư trận đài khó khăn. Lại là tầng thứ 3 trận đài gấp 10 lần. Vệ vô kỵ tiêu phí gấp 10 lần thời gian, một năm thời gian đem này phá giải. Hồ lô tiên cảnh một năm thời gian, đối với ngoại giới tới nói, cũng chính là lóa mắt chi gian. Mọi người thấy vệ vô kỵ lại đã đi tới, dừng lại chính mình để diễn, tò mò mà nhìn qua đi. Vệ vô kỵ đi đến trận đồ phía trước, dựng tới rồi tầng thứ tư trận đài, nhưng ở tầng thứ 5 là lúc, hỏng mất tăng dã. Cường quang chấn động quét ngang mà đến, vệ vô kỵ thân hình bay đi ra ngoài. Phòng hộ trận văn trận đánh sâu vào, thân thể không có trở ngại. Mọi người vì này động dùng, như vậy phá giải tốc độ, quả thực chính là không thể tưởng tượng, không hổ là ngộ đạo thân thể. Ở tầng thứ tư cơ sở thượng, vệ vô kỵ tiếp tục đẩy diễn, dùng tầng thứ tư gấp 10 lần thời gian, rốt cuộc hoàn thành phá giải. Tầng thứ năm đẩy diễn thời gian, đối với ngoại giới tới nói, cũng chính là trong chốc lát mà thôi. Vệ vô kỵ bước nhanh đi tới, dựng trận đài, ở tầng thứ sáu là lúc, hỏng mất thất lợi. Vệ vô kỵ liên tục không ngừng phá giải, giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Hiện trường mọi người bao gồm vài tên tiểu thánh, ngay cả Doan Chi Thu ở bên trong, cũng nhìn phía vệ vô kỵ, hai mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tầng thứ 6 trận đài phá giải, vệ vô kỵ dùng khi tương đương với ngoại giới hơn một canh giờ. Tầng thứ 7 trận đài phá giải, vệ vô kỵ dùng tương đương với ngoại giới một ngày thời gian. Lúc này Doan Chi Thu, rốt cuộc không dám nói lời nào, hai mắt toàn là khủng bố chi sắc. Nếu nói lần đầu tiên ở một trời một vực thành tỷ thí, hắn trong lòng không phục, cho rằng vệ vô kỵ ở chính mình lúc sau phá giải, chiếm một ít tiện nghi nói, hiện tại hắn lại là hoàn toàn mà khiếp đảm. Thiên đạo như thế mà bất công, thế nhưng dáng sinh hai gã ngộ đạo thân thể. Doan chi thu nội tâm hệ hoài, luận thực lực đánh không thắng, luận ngộ tính so bất quá. Hắn hiện tại đối vệ vô kỵ, quả thực chính là vừa hận vừa sợ, trong lòng tức khắc có bóng ma. Tầng thứ 8 trận đài phá giải, vệ vô kỵ dùng 10 ngày thời gian. đương hắn đứng ở trận đồ bên cạnh diễn hóa dựng trận đài là lúc hiện trường mọi người đều buông trong tay đợi diễn vây xem lại đây tới rồi thứ 9 tầng trận đài là lúc vệ vô kỵ vẫn là không có thành công hỏng mất tan rã với anh một đạo cường quang chiếu sáng vũ trụ thật lớn lực lượng phảng phất thánh nhân công phạt giống nhau quét ngang toàn trường mà đến hai ga tiểu thánh lắc mình tiến lên thế vệ vô kỵ chặn lại trận đài sát thương mặt khác vài tên tiểu thánh đồng loạt ra tay cũng chặn hỏng mất đánh sâu vào ầm ầm Phảng phất phía chân trời tiếng sấm nghiền cán mà qua, mười tức lúc sau, chấn động dư ba mới yếu bớt xuống dưới, bốn phía khôi phục thái độ bình thường. Thấy đại gia không có việc gì, hạc lao nhân vội vàng đi lên, dò hỏi vệ vô kỵ kết quả, vệ vô kỵ, cái này trận đài rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Ngươi xem cái này trận đài dựng, còn cần bao nhiêu thời gian? Trận đài cùng sở hữu 9 tầng, thứ 9 tầng phá giải, ta đại khái yêu cầu 100 dư ngày thời gian. Bất quá, hiện tại ta phải rời khỏi nơi này. Tại ngoại giới mới phương tiện phá giải. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu. Trong ngày thời gian quá dài, Vệ Vô Kỵ lo lắng lưu tại nơi này, người khác sẽ phát hiện chính mình bí mật, cho nên phải rời khỏi mà đi. "Phải rời khỏi nơi này, ta bồi ngươi đã khỏe." Một người tiểu thánh vội vàng nói. "Tiên thánh thứ lỗi, van bối không thích có người đi theo." Vệ Vô Kỵ cười nói, "Không cần người bồi, ta chính là ở bảo hộ ngươi. Giả như ngươi ở bên ngoài, bất hạnh chết, chúng ta làm sao bây giờ?" Nói chuyện tiểu thánh đã đem vệ vô kỵ làm như phá giải trận đồ duy nhất hy vọng không muốn phóng hắn một người rời đi hạc thánh tiền bối đưa tin tại hạ là lúc chính miệng nói qua có thể tùy ý rời đi vệ vô kỵ đáp hạc lao nhân thấy thế vội vàng ngừng nói chuyện tiểu thánh lấy ra một quả ngọc phù giao cho vệ vô kỵ này nói ngọc phù tương đương với bổn thánh ra tay toàn lực một kích nếu ngươi gặp gỡ đánh không lại cương địch liền dùng này phù diệt sát ta cũng sẽ được đến tin tức nhanh chóng tới rồi vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù chắp tay cảm tạ Hạc lão nhân dặn dò một phen, tự mình đưa Vệ Vô Kỵ rời đi. Đi ra cự thạch trận lúc sau, Vệ Vô Kỵ truyền tống rời đi, tìm một chỗ bí cảnh đi vào, bày ra cảnh kỳ che chắn phát trận, tiến vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu phá giải thứ 9 tầng trận đại. Thứ 9 tầng trận đại khó khăn là tầng thứ 8 gấp 10 lần, Vệ Vô Kỵ trăm ngày lúc sau, thuận lợi đem này phá giải. Đi ra bí cảnh, Vệ Vô Kỵ phản hồi cự thạch trận, truyền tống đi vào thiên lộ trận đồ phía trước. Các đại gia tộc người đi rồi một ít. Chỉ còn lại có 50 hơn người, huyền hạc Kê, e, sư trời giá rét, lưu quang tán nhân, Doãn chi thu còn ở trong đó. Canh giữ ở nơi này tiểu thánh lại có bao nhiêu một ít, cùng sở hưu 30 hơn người, đều ở tìm hiểu trận đồ chi hào diệu. Hạc lao nhân, lộc minh tán nhân, huyền mục đạo nhân đều ở trong đó, thấy vệ vô kỵ đi tới, vây đi lên dò hỏi kết quả. Đa tạ tiên thánh quan tâm, may mắn không làm được mệnh, đã đem này phá giải. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Mọi người đại hỉ. Làm vệ vô kỵ ở trận đồ trước, tức khắc phá giải ra tới. Vệ vô kỵ tiến lên một tầng một tầng mà dựng trận đài, rốt cuộc ở trận đồ phía trên, đem 9 tầng trận đài toàn bộ dựng ra tới. Ông! Trận đài dựng hoàn thành, phát ra thanh minh chi âm, giống như thiên đạo vận hành dư vang. Giống nhau tu vi nghe không thấy, a thánh thực lực miễn cưỡng có thể mơ hồ nghe thấy, chỉ có tiểu thánh chi cảnh mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu. Vệ vô kỵ tu luyện âm chi đạo văn, trận này đài lại là hắn thân thủ dựng. này nói tiếng trời tuyệt hưởng đều giành mạch mà nghe thấy được chín tầng trận đài ở tiếng trời diệu âm dưới bắt đầu vận chuyển diễn hóa vô số viễn cổ đạo văn hiện ra tới như núi như nước như trùng như thú như chim bay như du ngư như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện chín tầng trận đài triển lãm đạo văn chi diệu các loại dị tượng ở trận trên đài hiện ra tới mênh mông khí thế vàng bạc như vũ trụ ngân hà giống nhau giống như tuyên cổ kêu gọi mọi người đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối 30 dư danh tiểu thánh trên mặt, đều đem lộ ra sợ hãi chi sắc, nhớ kỹ trận đài sở hưu biến hóa. Một khác thời gian lúc sau, chín tầng trận đài biến mất, sở hưu hết thảy, đều quy với phía trước bộ dáng. Này nói chín tầng trận đài, yêu cầu thu thập tiên thạch dựng mới có thể mở ra thiên lộ thông đạo. Vệ vô kỵ tuy rằng không phải thánh cảnh, nhưng trận đài là hán dựng, từ giữa nhìn ra manh mối. 30 dư danh tiểu thánh, cũng nhìn ra trong đó tình hình thực tế, lưu lại vài tên tiểu thánh trấn thủ tại đây Còn lại người tắc rời đi nơi này, hướng các đại gia tộc thu thập tiên thạch. Các vị đều đã thấy, nếu muốn tiến vào thiên lộ, liền yêu cầu tiên thạch. Các vị gia tộc như có tiên thạch, liền thỉnh hiến cho ra tới. bổn thánh sẽ không cho các ngươi bạch bạch trả giá tiên thạch, tiến vào thiên lộ lúc sau, có thể trợ các ngươi giúp một tay. Hạc Lao Nhân cười nói, đại gia tộc ca thánh, mỗi người đều không phải đèn cản dầu. Được nghe Hạc Lao Nhân nói chuyện, ngoài miệng miệng xưng tiền bối, cung cung kính kính mà cùng tiểu thánh nói đến điều kiện tới mấy chục ngày sau tiên thạch rốt cuộc gom đủ tiểu thánh nhóm ý theo phá giải biểu hiện bắt đầu dựng tiên thạch trận đài chương 1308, hung hiểm sao trời lại qua mấy chục ngày tiên thạch 9 tầng trận đài rốt cuộc dựng xong một người tiểu thánh tiến lên khởi động trận đài khoảnh khắc chi gian trận đài lưu quang bay múa vô số viễn cổ phù văn vận ra ở trên hư không du tẩu hối thành một đạo huyền hà chui vào khắc có thiên lộ hai chữ tấm bia đá bên trong ầm ầm ầm mặt đất chấn động lay động lên hư không cũng là dòng khí hỗn loạn hô tấm địa đá buộc phát ra một đạo vô hình khí thế giống như huyền hà giống nhau hướng nơi xa sao trời phóng đi ô ô ô sao trời trào ra một mảnh vân nghê hiện ra một đạo động phủ đại môn tản mát ra bàng bạc khí thế phảng phất tuyên cổ sướng sướng, vinh hằng tồn tại giống nhau thiên lộ tinh môn rốt cuộc bị mở ra một người tiểu thánh kích động mà hô cái khác tiểu thánh tại đây một khắc cũng là kích động không thôi có vớt râu cười to có thổn thức cảm khái có lưu lại hai hàng lao nước mắt này đó xưa nay cao cao tại thượng tiểu thánh nhìn sao trời trung thiên lộ tinh môn thế nhưng toàn bộ thất thố phảng phất viễn trinh giống nhau mọi người chuẩn bị hai con vân tru tiểu thánh dùng một con thuyền cái khác người dùng một con thuyền chuẩn bị tiến vào thiên lộ tinh môn hơn hai mươi danh á thánh trong lòng do dự cân nhắc lúc sau lựa chọn lưu lại không có tiến vào thiên lộ tinh môn còn lại ba dư danh á thánh vệ vô kỵ hạc kê sư trời giá rét lưu quang tán nhân còn có Doãn chi thu đám người, cùng nhau ngồi trên vân Chu đi theo tiểu thánh lúc sau, tiến vào thiên lộ tinh môn mà đi. Thiên lộ tinh phía sau cửa, là một mảnh hắn phương thế giới sao trời. Tiểu thánh đem trận đài trung tinh đổ công kỳ với chúng, cùng nhau hướng mục tiêu tinh vực mà đi. Thời gian một ngày một ngày mà qua đi, mọi người mới vừa tiến vào thiên lộ tinh môn khi tâm tỉnh dần dần bình phục xuống dưới. Đen nhánh hư không, lập loè sao trời, mỗi ngày mỗi ngày tương đồng cảnh trí, làm người không khỏi cảm giác nhạt nhẽo. một trăm dư ngày sau vân chu vẫn như cũ ở sao trời đi bốn phía lập lòe sao trời nhìn như gần trong găng thớt kỳ thật có vô cùng khoảng cách vân chu ở mênh mang vũ trụ trùng, thế nhưng tìm không thấy đặt chân địa phương mọi người bên trong có người bắt đầu hoài nghi liền như vậy lô mãng mà tiến vào biển sao có phải hay không quá hấp tấp lại qua một trăm dư ngày vân chu vẫn là tìm không thấy bỏ neo địa phương tinh trên bản vẽ sở kỳ có thể nghỉ ngơi sao trời thế nhưng vô tung vô ảnh vô cùng năm tháng trôi đi bên trong Sao trời xuất hiện một ít biến số, tinh đồ cũng trở nên không quá chuẩn xác. Có năm tên Á Thánh đưa ra dị nghị, không muốn tiếp tục về phía trước, muốn xoay người quay trở lại. Tiểu Thánh nhóm không có ý kiến, nguyện ý đi người, cứ việc rời đi chính là, cùng bọn họ không quan hệ. Cái khác cá Thánh tắc nguyện ý tiếp tục đi theo Tiểu Thánh, dọc theo thiên lộ tiếp tục mà đi. Năm tên Á Thánh lấy ra chữ vật không gian vân chu, cùng nhau phản hồi rời đi mà đi. Còn lại người tiếp tục dọc theo thiên lộ về phía trước mà đi, mấy chục ngày sau. rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể bỏ neo chỗ. Đây là một mảnh huyết hồng nham thành nơi, phạm vi chỉ có ngàn dặm xa. ở sao trời trung giống như một tòa phủ không tiểu đảo. hoang vắng đại địa thượng, có một đạo đá xanh trận đài tàn khuyết dấu vết, mặt trên lưu lại có kiếm khí chém giết dấu vết, còn có vô số trào ấn. một người tiểu thánh tiến lên cẩn thận xem kỹ, nói cho mọi người, mặt trên dấu vết cự nay dài dòng năm tháng, cụ thể là khi nào, đã rất khó để diễn, phân biệt ra tới. dừng lại một trận. Mọi người tiếp tục về phía trước mà đi. Mấy chục ngày sau, một đạo thật lớn sao trời xuất hiện ở đại gia tầm mắt bên trong. Nay tòa sao trời vẫn luôn tránh ở vũ trụ trong bóng đêm, giống như một tòa thật lớn phân mộ, Hắc ám mà thâm thúy, lộ ra mạc danh quỷ dị. Bởi vì ánh sáng chiếu xạ không đến, sao trời Hắc ám cũng không sáng lên, cho nên mọi người tới rồi phụ cận mới phát hiện phía trước sao trời. Tiểu Thánh khống chế Vân Chu, mang theo mọi người hướng sao trời mà đi. Vệ vô kỵ đứng ở Vân Chu mép thuyền bên cạnh. nhìn sao trời ở trong tầm mắt không ngừng mà biến đại một đạo quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt làm hắn trong lòng đống nhiên rung lên đây là nguyên tử chi lực sao trời dựa vào này lực vận hành ở vũ trụ bên trong cũng bị xưng là sao trời chi lực cùng thiên hoang kiếm nguyên tử hơi thở cơ hội là giống nhau như lúc đúng lúc này một đạo huyết tinh hơi thở từ sao trời bên trong bộc phát ra tới hô hô hô một đạo khói đen từ sao trời mặt ngoài giống như long cuốn cuồng phong phóng lên cao hướng vân chu đánh tới nghiệp chướng ngươi dám Một người tiểu thánh một bước mại hướng hư không, lấy một đạo thần thông chi thuật, ở trên hư không trung diễn hóa ra một đạo thật lớn bàn tay, hướng long cuốn hát phong trộm tới. Ngao! Tiếng gầm hóa thành sóng xung kích, hướng tứ phương tan đi. Ở vũ trụ sao trời, thanh âm vô pháp nghe thấy, nhưng lấy mọi người thực lực, thần thức ý niệm lại có thể cảm thụ này thành cuồng bạo giống giận Tiểu thánh thần thông chi thuật bàn tay, ngàn trượng chi rộng, tản mát ra vô cùng uy áp giống như bắt xà giống nhau, một phen nắm long cuốn hát phong bảy tớ. Ngao. Long cuốn hắc phong thế, nhưng như sống xả giống nhau, liều mạng mà cuốn quanh, nếu muốn tránh thoát đối phương bàn tay. Ồ ồ ồ. Mấy chục đạo long cuốn hát phong, gao thét từ sao trời mặt ngoài dâng lên, nhào hướng sao trời trung vân chu. Lại có ba gã tiểu thánh ra tay, mấy đạo sắc bén kiếm mang, giống như tầng mây bắn hạ dương quang, hướng long cuốn hát phong chém giết mà đi. Ầm ầm ầm. Mấy chục đạo long cuốn quần phong, bị kiếm mang chặt đứt, lùi về sao trời bên trong. Bất quá, vẫn là có mấy đạo long cuốn hát phong không có bị phá hủy vọt tới vân chu phụ cận vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi long quấn hắt phong bên trong ẩn ẩn một đạo mơ hồ xa hình đây là hoang thú tu luyện nguyên đan diễn hóa ra tới thần hồn hoang thú chi thần hồn một con hoang thú liền có một quả nguyên đan nhiều như vậy chỉ hoang thú long thiên thấy lại muốn động tâm tư bất quá như vậy cường hoang thú có thể trực tiếp từ mặt đất sát nhập vũ trụ sao trời như thế thực lực nhưng thật ra khó có thể xuống tay vệ vô kỵ đang ở suy nghĩ chỉ thấy mười dư danh tiểu thánh cùng nhau đứng dậy đồng thời ra tay công sát vèo vèo vèo thần thông công phạt chi thuật hướng tới gần hoang thần thú hồn chấn áp mà đi nháy mắt đem này tan tác rút đi hai con vân chu cấp tốc lui về phía sau hướng nơi xa mà đi tránh đi đối phương công sát khu vực thấy tiểu thánh ra tay nhìn nhìn lại hoang thần thú hồn uy lực mọi người đều biến sắc nội tâm suy nghĩ chuyến này an uy lại có mấy tên á thánh không nghĩ tiếp tục đi xuống rời đi mọi người không chế chính mình vân chu phản mà đi Mọi người tiếp tục về phía trước mà đi, gặp gỡ một hồi sao băng tập sát vô biên vô hạn thiên thạch đàn không có chút nào dự triệu. Đột nhiên từ hắc ám vũ trụ trung diệt ra tới, mỗi một cái thiên thạch tiểu nhân có mười trượng chi rộng, đại đến giống như một đạo sơn lĩnh, không ngừng mà hướng vân chu va chạm mà đến. Mọi người vội vàng mở ra vân chu phòng hộ cái chắn, cho rằng có thể như vậy tránh đi thiên thạch va chạm. Nhưng mỗi người đều dự tính sai rồi, thiên thạch đàn liên tục không ngừng mà rơi xuống, mười dư ngày thời gian còn không thấy kết thúc. Sử dụng vân chu linh thạch bị tiêu hao không ít, mọi người đành phải lấy thực lực của chính mình, chống đỡ phòng hộ cái chán. Lại qua hơn 20 ngày, thiên thạch đàn rốt cuộc qua đi, hai con vân chu đều đã chịu một ít va chạm thương tổn, chỉ có thể miễn cưỡng phi hành. Mọi người bên trong, có người chán ngán thất vọng, quyết ý rời đi. Mặt khác có hai gã tiểu thánh, cũng cảm thấy lần này chuẩn bị cũng không đầy đủ, sấn lúc này còn có thể quay đầu lại, tức khắc phản hồi thiên ngoại chi cảnh, để tránh ngã xuống tại đây phiến vũ trụ bên trong. Nguyện ý đi người, như vậy rời đi mà đi, Giữ lại người việc cấp bách, là sửa chữa hảo vân chu, mới có thể tiếp tục phía dưới hành trình. Một người am hiểu đẩy diễn tiểu thánh, đẩy diễn lúc sau, được đến một phương hướng. Mọi người khống chế tàn phá vân chu, hướng tới đẩy diễn phương hướng chậm rãi mà đi. Mười dư ngày sau, mọi mệnh bất kham mọi người, thế nhưng thấy một bóng người ở vũ trụ sao trời trung sẽ qua, hướng vân chu mà đến. Chương 1309, bị lạc sao trời nơi. Một bóng người ở vũ trụ sao trời trung đi qua, hướng Vân Chu mà đến. Không dựa vào phi hành Vân Chu chờ luyện khí chi vật, có thể ở vũ trụ sao trời xuyên hình người, chỉ có tiểu thánh chi cảnh thực lực mới có thể làm được. Vài tên tiểu thánh tiến lên, hướng đối phương đón qua đi. Người tới rất là mỏi mệnh, an vào đan dược lúc sau, mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp lại đây. Tiểu thánh nhóm hỏi thanh người tới tình hình thực tế, hướng mọi người tuyên bố, phía trước có một chỗ an toàn sao trời nơi, có thể bỏ neo Vân Chu. Ở đàng kia mọi người có thể nghỉ ngơi bổ sung, vân chu cũng có thể được đến sửa chữa. Người tới chính là một người tiểu thánh, đều không phải là đến từ thiên ngoại chi cảnh, mà là đến từ thiên ngoại chi cảnh ở ngoài biên giới. Hắn là ở thăm dò này phiến trong tinh vực, bị không biết hoang thú bị thương nặng, mới biến thành như vậy. Cái khác cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mọi người tới rồi sao trời nơi, liền sẽ minh bạch. Thiên ngoại chi cảnh ở ngoài biên giới, mọi người trong lòng đều là kinh ngạc vạn phần, điện tịch thượng ghi lại thế nhưng thật sự tồn tại. Nhưng đại gia nhất cảm thấy hứng thú vẫn là kia chỉ hoang thú, có thể bị thương nặng tiểu thánh hoang thú, nếu có thể đem này rụ ra để giết, nguyên đan lại nên là kiểu gì mà chân quý. Có cụ thể phương hướng, hai con vân chu chậm rãi về phía trước mà đi. Hơn 20 ngày sau, một tòa không chớp mắt tinh cầu, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Sao trời nơi ở mọi người trong mắt, càng như là một mảnh bí cảnh biên giới. Phạm vi không tính quá lớn, chỉ có 10 vạn dặm hơn, có băng sơn hồ nước, cây cối bình nguyên. còn có vài nhỏ yếu ma thú. Mọi người hạ vân chu, tiến vào tu giả tụ tập nơi. Vệ vô kỵ thấy không ít tu giả, đại đa số thực lực đều là âm hư cảnh, a thánh thực lực tu giả rất ít. Tụ tập nơi có khách điểm, còn có tử lầu, nhìn qua cùng bí cảnh ở ngoài thôn xóm không sai biệt lắm. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng có thể thần thức ý niệm giao lưu, tiêu phí một ít linh thạch lúc sau. Vệ vô kỵ nghe được chính mình muốn tin tức, nơi đây tu giả, đệ tử chính bất đồng mấy cái biên giới. bọn họ tiến vào vũ trụ sao trời lúc sau bị lạc phương hướng không bao giờ có thể phản hồi chính mình biên giới liền tại nơi đây sinh tồn xuống dưới nơi đây có tiểu thánh năm tên á thánh 14 danh còn lại người đều là âm hư cảnh thực lực vệ vô kỵ kinh hỏi đối phương tiểu thánh lai lịch được đến đáp án cũng là từ thượng cổ chấn áp nơi thoát ly ra tới không biết thượng cổ đại chiến có bao nhiêu cái chấn áp nơi vệ vô kỵ trong lòng cảm khái do hỏi đối phương biên giới tình hình thực tế đối phương biên giới Quy mô không bằng thiên ngoại chi cảnh, cái khắc tình hình cũng tương đi không xa. Mấy ngày sau, Hạc Lao Nhân chờ tiểu thánh triệu tập mọi người, tuyên bố một cái quyết định. Phía trước thiên lộ phòng trừng càng nhiều hung hiểm, bọn họ không thể lại bảo vệ mọi người, đại gia có thể lựa chọn chính mình đi lưu. Ngâm lại dọc theo đường đi trải qua, sở hữu á thánh đều lựa chọn lưu tại sao trời nơi. Bây giờ còn có cơ hội phản hồi thiên ngoại chi cảnh, lại đi phía trước đi, phòng trừng liền rốt cuộc trở về không được. Một ít tiểu thánh cảm thấy lần này chuẩn bị không đủ, cũng nguyện ý lưu lại. Chỉ có 10 tên tiểu thánh không muốn lưu lại, tu sửa sửa sang lại vần chu lúc sau, tiếp tục dọc theo thiên lộ về phía trước mà đi. Lưu lại người, có tức khắc phản hồi thiên ngoại chi cảnh, có tác lưu tại nơi đây. Vệ vô kỵ không có lập tức phản hồi, mà là lưu tại sao trời nơi. Cái thứ nhất nguyên nhân, phản hồi thiên ngoại chi cảnh sao trời thiên lộ, với hắn mà nói cũng không tính khó, chính mình tùy thời đều có thể thoải mái mà phản hồi. Một nguyên nhân khác chính là hắn nghe nói phụ cận sao trời có đại lượng linh thạch. Tin tức này là hắn ở trong khách sạn vô tình chi gian nghe thấy. Trả giá một ít chỗ tốt lúc sau, được đến xác thực tin tức, khoảng cách nơi đây ước chừng 10 ngày lộ trình sao trời chung, tồn tại đại lượng linh thạch. Chỉ là trung gian cách xa nhau một mảnh thần bí thiên thạch mảnh đất, thường có ảo cảnh mê hoặc, cho nên rất khó thông qua. Đối phương dò xét là lúc, cũng là thao tác con dối tiến vào, mới phát hiện trong đó một ít tình hình thực tế. Nếu là cái khác trở ngại, Vệ vô kỵ có lẽ sẽ để ý nhưng ảo cảnh với hắn mà nói, quả thực là quá quen thuộc, hoàn toàn không có khó khăn. Hắn quyết định chính mình đi gặp, nói không chừng sẽ có kinh hỉ thu hoạch. Mấy ngày sau, Vệ vô kỵ một mình không chế ẩn hình vân chu, rời đi sao trời nơi, hướng sao trời ở ngoài mà đi. Một đường thuận lợi, không có gặp gỡ chút nào ngoài ý muốn. Năm ngày lúc sau, Vệ vô kỵ đi vào một mảnh thiên thạch mảnh đất bên cạnh, vô biên vô hạn thiên thạch, tiểu nhân như bánh xe, đại như cự tượng, từ thiên địa mới sinh là lúc. liền treo ở vũ trụ hư vô bên trong. Yên lặng mà huyền dừng lại, chưa bao giờ thay đổi tư thế, tuyên cổ như vậy. Như thế khổng lồ yên tĩnh chi cảnh, Vệ Vô Kỵ cảm giác chính mình đối mặt một mảnh thiên thạch mộ địa, thời gian ở chỗ này cũng phảng phất bị đình trệ dường như. Ảo cảnh, đạo thứ nhất ảo cảnh ở chưa bước vào trong đó, liền ăn mòn mà đến. Người chết như vậy chăng, không cảm giác được trôi đi, chính là ảo cảnh nguyên nhân gây ra. Vệ Vô Kỵ nhắm mắt ngưng thần, thần thức ý niệm hướng thiên thạch chỗ sâu trong mà đi. thật lâu sau hắn mở to mắt, khống chế tàu bay hướng thiên thạch đàn bên trong mà đi. Ngâm một đạo huyện âm chuyển đến, sở hữu thiên thạch phảng phất truyền lại giống nhau, cùng nhau phát ra huyên âm, hối thành một mảnh âm hải. Huyện âm buồn vô âm, lại có thể mê hoặc thần thức, nhưng đối vệ vô kỵ lại là vô dụng. Hắn sử dụng vân chu về phía trước, tiểu tâm mà tránh đi thiên thạch, hướng chỗ sâu trong mà đi. Không có thấy ảo cảnh, ở vệ vô kỵ vô tướng chi trước mắt, ảo cảnh căn bản là vô pháp phát lên. Hủ hồ hắn trong lòng vô tướng tâm ngoại vô cảnh vô tướng vô cảnh nội tâm thấy đều là chân thật vô căn cứ chi ảo cảnh với hắn mà nói căn bản là không tồn tại vẫn luôn hướng trung tâm mà đi ước chừng tiến lên một ngày vệ vô kỵ đi vào thiên thạch mảnh đất chỗ sâu trong thấy được một tòa thật lớn phù không đảo giống như tinh cầu giống nhau một cổ linh thạch hơi thở nên diện đánh tới hắn đem thần thức ý niệm đảo qua bốn phía là linh thạch trung gian vị trí còn lại là thật lớn tiên thạch có này đó tiên thạch linh thạch lần này thiên lộ tinh môn trí lữ cuối cùng là có điều thu hoạch vệ vô kỵ trực tiếp đi qua đi vào trung tâm vị trí đem thiên thạch trang nhập thiên cơ hồ lô mệnh lệnh trận linh đem này diễn hóa thành linh dịch hiện tại thiên cơ hồ lô nếu muốn diễn hóa linh dịch yêu cầu số lượng kinh người linh thạch vệ vô kỵ dùng một ngày thời gian khai quật nơi đây một nửa tiên thạch mới khó khăn lắm gom góp đến một thành linh dịch đem nơi đây tiên thạch linh thạch toàn bộ diễn hóa thành linh dịch phỏng chừng nhiều nhất cũng liền hai thành mà thôi Vệ vô kỵ trong lòng tính ra, đống dưng, hắn phát hiện có người khống chế vân Chu, hướng bên này mà đến. Vệ vô kỵ, quả nhiên là ngươi. Doan chi thu đi ra, lang không đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, nhìn nhìn buồn phía, giật mình đến thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống trên mặt đất. Nhiều như vậy thiên thạch, đều bị ngươi đào đi rồi, ngươi nơi nào tới lớn như vậy chữ vật không gian. Theo ở phía sau ba người, tất cả đều là á thánh thực lực, đều không phải là thiên ngoại chi cảnh người, mà là cái khác biên giới tu giả. Ba người nhìn bốn phía khai quật dấu vết, trên mặt cũng là lộ ra kinh sắc. Doãn Chi Thu, ta có hay không lớn như vậy chữ vật không gian, cùng ngươi có gì tương quan? Vệ vô kỵ cười nói. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi đồ vật, lập tức chính là của ta, ngươi nói có hay không quan hệ. Doãn Chi Thu trên mặt lộ ra cười dữ tợn, nói. Nói như thế tới, ngươi là chuẩn bị giết người cấp của. Vệ vô kỵ hỏi. Đó là đương nhiên, bằng không ta lo lắng bày ra cái này cục, dù dấu ngươi tiến đến làm gì. Doãn Chi Thu đắc ý mà nói. Vệ Vô Kỵ trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai like chính mình được đến nơi này có linh thạch tin tức là Doãn Chi Thu cố ý tiết lộ ra tới. Chương 1310, thời gian sắp phạt, năm tháng như đao. Vệ Vô Kỵ được nghe Doãn Chi Thu nói chuyện, trong lòng bừng tỉnh hiểu được. Nguyên lai like chính mình được đến nơi này có linh thạch tin tức là Doãn Chi Thu cố ý tiết lộ ra tới. Hắn có thể ở kẻ hèn mấy ngày chi gian, tìm kiếm đến ba gã giúp đỡ bảy ra này cục, cũng là trăm phương ngàn kế, hao hết tâm tư. Vệ Vô Kỵ nơi này chính là ngươi bãi tha ma, đừng nghĩ đưa tin tiểu thánh tới rồi cứu ngươi, đã không còn kịp rồi. Thấy Vệ Vô Kỵ biểu tình, Doãn Chi Thu càng là đắc ý, nguyên bản tưởng chỉ là giết ngươi, không, có tưởng ngươi trước khi chết còn tặng cho ta một kinh hỉ. Ta liền kỳ quái, lớn như vậy chữ vật không gian, ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện chế thành công a? Ngươi muốn biết đến to cùng. Vệ Vô Kỵ đạm đạm cười, hỏi, "Vệ Vô Kỵ, ngươi có thể nói ra tới, ta bảo đảm làm ngươi bị chết càng thoải mái một ít." Còn có, ta bảo đảm sau này, không đối tư mã ra ra tay. Doãn Chi Thu lớn tiếng nói. Vệ vô kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô, cầm trong tay hướng đối phương ý bảo. Gì? Đây là cái gì? Doãn Chi Thu lập tức không có nhận ra tới, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Mặt khác ba ga A thánh, cũng là ngơ ngác mà nhìn thiên cơ hồ lô, hai mặt nhìn nhau. Ngươi không phải hỏi tiên thạch chỗ nào vậy sao? Ta nói cho ngươi, sở hữu tiên thạch đều ở bên trong này. Vệ vô kỵ đáp. Đây là, đây là thiên cơ hồ lô. Doan chi thu rốt cuộc biết hàng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, là thiên cơ thánh tôn thiên cơ hồ lô, ngươi được đến thiên cơ thánh tôn truyền thừa. Khó trách, khó trách. Ta hiểu được, thiên cơ hồ lô có thể nghịch chuyển âm dương, xảo đoạt thiên cơ, thông thả thời gian trôi đi. Ngươi có thể thắng được ta, cùng nộ tính không quan hệ, căn bản chính là thời gian thượng chiếm tiện nghi. Cái khác ba ga a thánh, nghe nói vật ấy chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ hồ lô. tức khắc lộ ra tham lam chi sắc lần này phát tải đáp đúng đã biết ngọn nguồn ngươi có thể rõ ràng mà đi tìm chết vệ vô kỵ gật đầu cười sử dụng thiên cơ hồ lô hướng trước mặt bốn người công sát mà đi nguyên lai thiên cơ hồ lô công phạt là một đạo lục quang hiện tại tấn trước lúc sau công phạt chi thuật cũng tùy theo biến hóa hô một quả lục hoàn từ thiên cơ hồ lô trung hướng bắn ra tới nháy mắt diễn hóa thành trận linh dáng người như chân nhân giống nhau cầm kiếm hướng doãn chi thu bốn người sát đi Doan Chi Thu cảm giác được trận linh, khí thế cường đại, hai mắt lộ ra sợ sắc. Chưa kịp ra tay, thân hình hắn liền ở trận linh uy áp dưới, đống nhiên nổ tung, hóa thành một đống máu tươi thịt nát cạn. Phốc phốc, Ly đến so gần hai ga A Thánh, cũng ở trận linh uy áp dưới, thân hình nổ tung, chết mà chết. giữ lại một người A Thánh, sợ tới mức hồn phi phách tán, hướng nơi xa bỏ chạy đi. Trận linh nháy mắt dết đến, chỉ dựa vào uy áp chi lực, liền đem này nghiền cán. giống nhau mà nổ tan xác mà chết ầm ầm ầm trận linh thế công không có kết thúc dư thế tiếp tục hướng nơi xa mà đi đem thiên thạch mảnh đất lao ra một đạo mười trượng khoan thẳng tắp thông đạo vẫn luôn kéo dài tới rồi tầm mắt cuối. như vậy thế công liền tính là tiểu thánh thực lực cũng có thể nghiền áp vệ vô kỵ cũng đối thiên cơ hồ lô công sát khiếp sợ không thôi ngay sau đó bốn đoàn mơ hồ huyết nhục bị thu vào thiên cơ hồ lô đặt hành hình đại trên hô hô hô hô do xoáy thổi quét mà đến bốn đạo huyết nhục phía trên dâng lên một đạo hư ảnh vẫn là bốn người sinh thời dung mạo nhìn vệ vô kỵ nộ mục tương hướng nói cho các ngươi nghịch chuyển âm dương xảo đoạt thiên cơ không phải thiên cơ hổ lô chính yếu tác dụng thiên cơ hồ lô lớn nhất công dụng chính là diệt sát khó có thể chém giết hạng người vệ vô kỵ hướng đối phương truyền ra một đạo ý niệm sau đó khởi động hành hình đài một đạo lưu quang từ mặt đất dâng lên phân bốn đạo lụa mang chùm tia sáng quấn quanh bốn người hư ảnh mà đi Hô hô hô hô, bốn người hư ảnh bỗng nhiên giàn mua, phảng phất đã trải qua mấy ngàn thời gian giống nhau, sau đó hóa thành bụi mù biến mất mà đi. Lợi dụng thời gian trôi đi, hao hết đối phương thọ nguyên, năm tháng như đau. Chẳng những diệt sát bản tôn, liền nguyên thần cũng bởi vì đã không có thọ nguyên, mà đồng thời mai một biến mất. Nhất lao vĩnh giật mà giải quyết đối thủ, không có chút nào hậu hoạn, cố nhiên không tồi. Nhưng là đem đối phương sở hữu hết thảy, liền chữ vật không gian cũng cùng nhau, toàn bộ mà mai một biến mất. không khỏi một chút tiếng nuối. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất đối thủ có vô thượng thần thông mật pháp, có thể tịch tùy thần chi vật trốn chạy, liền không tốt lắm làm. Thiên cơ hồ lô mà sát hết thể khó có thể diệt sát hạng người, cho nên mới đem đối phương, toàn bộ mà mai một, không lưu chút nào đường sống. Mấy ngày sau, Vệ vô kỵ đem sở hữu thiên thạch, linh thạch, toàn bộ thu vào thiên cơ hồ lô bên trong, gom góp tới rồi một thành nhiều linh dịch. Hắn không có phản hồi sao trời nơi. Mà là khống chế vân chu hướng thiên ngoại chi cảnh phản hồi mà đi. Lúc này, ở vũ trụ sao trời nơi nào đó, tư mã vô ưu cùng lao giả ngồi ở màu đen tấm bia đá trước, im lặng vô ngữ. Thật lâu sau lúc sau, tư mã vô ưu thần sắc sầu lo mà nhìn lao giả, hỏi, tiền bối, thật sự không có trở về biện pháp. Lao phu thử thật lâu, chút nào không cảm giác được tới khi con đường. Không tin ngươi thử một lần, trước một khối tấm bia đá vị trí, cũng cảm ứng không đến. Lao giả thở dài nói. không biết trong nhà người hiện tại thế nào còn có tiểu vệ không biết lúc này hắn đang ở làm gì tiền bối ta hảo tưởng niệm bọn họ tư mã vô ưu phát ra một tiếng thở dài sâu kín mà nói hiện tại ngươi cùng ta đều không thể quay về nếu là tiếp tục hướng mà đi chắc chắn có một ít chuyện cơ lão giả túi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói nói mặt khác lao phu có một loại bí thuật có thể đem ngươi nói đưa đến ngươi tư mã gia tộc người trong tay hảo a liền đem ta bình an tin tức truyền cho ta phụ thân. Còn có một ít tin tức, làm tiểu điệp cùng tiểu vệ biết. Miễn cho bọn họ đều nhớ mong với ta." Tư Mã Vô Ưu vui sướng mà nói. Lao giả gật gật đầu, làm Tư Mã Vô Ưu chuẩn bị tốt truyền lại chi vật. Một canh giờ lúc sau, Tư Mã Vô Ưu chuẩn bị lưỡng đạo ngọc phù, một đạo giao cho phụ thân Tư Mã Minh Viêm, một khác nói giao cho tiểu điệp. Nàng vốn định cấp vệ vô kỵ đơn độc một đạo ngọc phù, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không ổn, liền làm tiểu điệp thay truyền cáo. Lão giả bày ra một đạo phù văn pháp trận, lấy quá hai quả ngọc phù đặt ở giữa, lại lấy tư mã vô ưu một giọt máu tươi, đổ ở hai quả ngọc phù thượng. Làm xong này hết thể lúc sau, lão giả bắt đầu khởi động pháp trận. U ám ánh huỳnh quang từ trận văn trung dâng lên, hóa thành từng đạo gần sóng, hướng tứ phương tản ra mà đi. Lão giả đột nhiên lấy ra một phen lưới dao sắp bén, hung hăng về phía chính mình tay trái chém tới, phốc. Máu chảy đầm đìa tay trái rớt vào trận văn bên trong, đoạn cổ tay miệng vết thương. một đạo máu tươi phun ra đi ra ngoài tiền bối ngươi làm gì vậy tư mã vô ưu cả kinh nói lão giả ý bảo nàng không cần nói chuyện tiếp tục khống chế pháp trận diễn hóa chỉ thấy đứt tay ở pháp trận bên trong không ngừng mà mấp máy biến hình phảng phất bất kham chịu đựng đau đớn vật còn sống giống nhau lão giả trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu tình trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng không ngừng chạy xuôi xuống dưới mấy phút lúc sau đứt tay diễn hóa thành một con đen nhánh mánh quyển một ngụm nuốt vào hai quả ngọc phù Hướng u ám hư không chạy băng băng mà đi, biến mất ở hai người tầm nhìn ở ngoài. Đây là lão phu thần thông mật pháp, nhất định có thể đem ngọc phủ, đưa đến người nhà ngươi trong tay. lão giả mệt mỏi mà ngồi dưới đất, nuốt vào một cái đan dược nhắm hai mắt lại. Tư mã vô ưu như suy tư gì, ở bên cạnh lặng lặng mà ngồi xuống, bảo hộ Lao giả. chương 1311, tâm ma nảy sinh. Vệ vô kỵ từ cự thạch trong trận đi ra, về tới thiên ngoại chi cảnh. Hắn không có lập tức phản hồi vân hải thành. mà là hướng tư mã ra một trời một vực thành mà đi phảng phất tâm huyết dâng trào giống nhau mặc danh ý niệm ở trong lòng phát lên hắn cảm giác tư mã ra khả năng có tư mã vô ưu tin tức đi vào một trời một vực thành vệ vô kỵ gặp được tư mã lâu dài đám người đại gia ngồi xuống nói chuyện đã biết thiên lộ tinh môn tình hình thực tế một đám đều sắc mặt sợ hãi không được mà thở dài gật đầu vô ưu nha đầu có tin tức truyền đến dùng một loại vô thượng thần thông bí thuật đem ngọc phù đặt ở ta bàn thượng nói là ở một chỗ dị giới, tìm hiểu thiên cơ, làm người trong nhà không cần nhớ mong." Tư Mã Minh Viêm cười lắc đầu nói, nha đầu này hồi lâu không trở về nhà, tìm hiểu cái gì thiên cơ. "Ha ha. Đúng rồi, còn có một quả ngọc phù ở tiểu điệp châu đó, nàng tư nhỏ cùng tiểu điệp thân như tỉ muội, nói cái gì đều nói, cho nên nàng cho ngươi nói, cũng lưu tại tiểu điệp châu đó." Vệ vô kỵ vội vàng tới gặp tiểu điệp, được đến ngọc phù, cũng biết Tư Mã vô ưu tin tức. "Như Tư Mã Minh Viêm lời nói, Tư mã vua ưu ở một chỗ dị giới, tìm hiểu viễn cổ thiên cơ, khám phá lúc sau liền sẽ phản tới gặp nhau. Nhưng thiên cơ khó giỏ, thực sự mà hao phí tâm lực, khả năng yêu cầu không ít thời gian. Nàng hết thể mạnh khỏe, không cần nhớ mong, hy vọng có thể cùng đại gia sớm ngày gặp lại. Tiểu vệ, ngươi nhìn xem, tiểu thư đối với ngươi thật tốt ta. So đối ta còn muốn hảo. Tiểu điệp cười nói, nàng tình cảnh đều không phải là như thư từ chung như vậy tốt đẹp, phòng chừng là... phòng trưng là bị một đạo viễn cổ gông cùng siêng xích, cấp vây khốn. Vệ vô kỵ tâm tư tinh mịn, đoán ra một ít nội tình, nếu bị nhốt trụ, nếu muốn cứu nàng ra tới, duy nhất sở bằng chính là thực lực. Ta muốn bế tử quan, tu luyện đột phá tân trước, thành tựu thánh cảnh. Nguyên thần nơi biến hóa, tuy rằng phong thả như ốc xên bò sát giống nhau, nhưng lại là đang không ngừng mà diễn hóa. Nhân tộc chế tạo ra con rối cơ giáp, liền tính là người thường tới không chế, cũng có thể cùng tu giả ganh đua cao thấp. Bọn họ khống chế một ít tái cụ, đã có thể rời đi đại địa, ở vũ trụ sao trời ngao du. Thần Sơn bị xưng là viễn cổ cấm địa, nhân tộc tuy rằng ban bố pháp lệnh nghiêm cấm quấy rầy, Nhưng bên trong tồn tại thần kỳ lực lượng, vẫn là ngăn không được một ít nhân tộc tò mò tâm, không ngừng mà bị thăm dò người vi phạm lệnh cấm xâm nhập, dù cho thân vẫn cũng sẽ không tiếc. 36 đạo cung chi thần diễn hóa thần cung ma, đều diễn hóa thành nhân tộc bộ giáng, tiến vào nhân tộc xã hội, tham dự thế giới biến thiên cùng với nói là bọn họ ở nơi tối tăm, truyền bá chính mình tín ngưỡng, còn không bằng nói bọn họ bị nhân tộc đồng hóa, trở thành nhân tộc trung tinh anh. Cơ Văn Thiên Như cũ không ngừng mà luân hồi chuyển thế, bảo hộ chính mình kiếp trước miếu thờ, cũng không ngừng ra tăng hương khói chi lực. Vệ Vô Kỵ nhìn này hết thảy, cảm giác được mạc danh bực bội. Bởi vì nguyên thần nơi phát triển, dẫn phát rồi hắn ý thức chi trong biển, phủ đầy bụi đã lâu ký ức mà nhỏ. Rất nhiều ký ức đã quên mất, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện liền vệ vô kỵ đều cảm thấy thật giả khó phân biệt giống như mộng ảo giống nhau hắn theo bản năng mà ngưng hẳn ý niệm không muốn đi đối mặt ở hắn xem ra chỉ có lập tức mới là chân thật chỉ có nắm chắc lập tức mới là chính mình nên làm quá khứ tương lai suy tư vô dụng huống chi này đó đã mơ hồ thật giả khó phân biệt nhưng nguyên thần nơi lại không dung vệ vô kỵ làng tránh vệ vô kỵ mỗi lần mà thấy dần dần hình thành tâm ma hắn rõ ràng biết đây là một đạo trệ trướng cũng biết nếu muốn bước vào thánh cảnh chính mình cần thiết quá này một quan nhưng hắn không biết ứng đối phương pháp nay yêu cầu tĩnh tâm minh tưởng tìm hiểu mới có thể thấu triệt huyền cơ rách nát tâm ma vệ vô kỵ chuẩn bị phản hồi vân hải thành bế tử quan nếu không thể khám phá liền vĩnh viễn không ra cáo từ mọi người vệ vô kỵ rời đi mà đi quay trở về vân hải thành trừ bỏ long thiên y tâm ảnh ở ngoài dàn ông đoan mục lan cũng ở vân hải thành tu luyện bọn họ hai người giàn xếp hảo lôi tộc cũng bắt đầu chính mình tu luyện Huyền Minh bằng điều vẫn như cũ là hô hô ngủ nhiều, ở ngủ say trùng nó thực lực dần dần mà tăng lên. Đại gia ngồi ở cùng nhau, vệ vô kỵ nói chuyện thiên lộ tinh môn ở ngoài, chính mình sợ nghe chứng kiến. Mọi người đều bị ngoại giới tình hình hấp dẫn, cảm khái rất nhiều, đều cảm thấy thực lực khiếm khuyết, chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Buồn tọa cũng muốn bế quan, không đột phá đến á thánh thực lực, tuyệt không xuất quan. Long Thiên thể nói, Sư Tôn, ngươi mỗi ngày đều phải bế một lần quan ý tâm ảnh nhỏ giọng nói thầm nói. Mọi người bật cười, nếu mỗi ngày đều bế một lần quan, chính là mỗi ngày xuất quan, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Nhàn thoại lúc sau, mọi người tan đi. Vệ vô kỵ đi vào bài tuyển quân bên người, nhìn nàng giống như ngủ say khuôn mặt, thật lâu mà đứng lặng, thật lâu sau mới rời đi mà đi. Tiến vào mật thất, vệ vô kỵ bắt đầu bế quan. Tuy rằng tìm hiểu hiệu quả cực nhỏ, nhưng đây là duy nhất biện pháp, hắn như cũ suốt ngày không ngồi, đau khổ mà tìm hiểu. Thời gian như nước giống nhau trôi đi. vệ vô kỵ quên mất tìm hiểu thời gian hắn cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên không ngừng mà hướng thánh cảnh rào bước tiến lên nhưng lại vĩnh viễn cũng đi không đến trung điểm ngay lấy một nửa muôn đời không nghỉ đây là bởi vì không có hiểu được duyên cớ vệ vô kỵ tiếp tục tìm hiểu đi xuống lúc này những người khác truyền đến tin tức tốt giản ông rốt cuộc đột phá tấn chức tới rồi á thánh chi cảnh hắn vẫn luôn ở lôi tộc biên giới bị áp chế chi lực sở gông cùng xiềng xích đi ra biên giới lúc sau tích lũy đầy đủ rốt cuộc đột phá tấn trước chúc mừng đạo hưu tấn trước thứ ta chết quan bên trong không thể xuất quan cùng đạo hưu tương khánh vệ vô kỵ thu được đưa tin phủ truyền đến tin tức thuận tay truyền ra chúc mừng sau đó nhắm mắt lại tiếp tục chính mình khổ tu thời gian trôi đi một năm một năm mà qua đi đoan mục lan lôi đỉnh xong nguyên thần thiên phú được đến đại thánh truyền thừa cái thứ hai đột phá tấn trước á thánh chi cảnh tiếp theo long thiên tu luyện thành công cũng đột phá tới rồi á thánh chi cảnh ý tâm ảnh tu luyện đột phá Thực lực tấn chức đến âm hư chi cảnh, tiến vào thiên ngoại chi cảnh rèn luyện đi. Huyền Minh bằng điệu cũng thức tỉnh, tấn chức tới rồi á thánh thực lực. Bất quá hắn trời sinh đồ tham ăn thêm đồ lười, ăn một bữa no nê lúc sau, lại lười biếng mà cuộn tròn ở ngự thú không gian, vẻ mặt hạnh phúc mà đã ngủ. Sư Văn, Cam Vô Nhai hai người cũng tới rồi tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt, cùng nhau đi vào Vân Hải thành, tấn chức vì âm hư cảnh, hướng thiên ngoại chi cảnh mà đi. Không ít tích khi bạn cũ đều tu luyện đột phá. trải qua vân hải thành thông đạo hướng thiên ngoại chi cảnh rèn luyện mà đi mà vệ vô kỵ vẫn như cũ bị nhốt ở bình cảnh tuy rằng thực lực một chút một chút mà tăng lên lại khó có thể đột phá này cuối cùng một bước khuyết thiếu một cái cơ duyên một chút thông minh sắc sảo cơ duyên vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở dài nhắm mắt không ngồi đau khổ mà tìm hiểu xa xôi dị độ không gian một mảnh đen tối sao trời dưới tư mã vô ưu cùng lão giả ngồi ở trên bờ cát cũng là lâm vào khốn cảnh lão giả cả người hắc khí lượn lờ tựa như lụa mang giống nhau ở hắc khí bên trong thỉnh thoảng hiện ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ giữ tận khuôn mặt lộ ra cực độ thống khổ gào giống biểu tình nháy mắt lại biến mất mà đi lão phu hút rất nhiều người thọ nguyên hiện tại thọ nguyên hao hết nhân quả tiến đến nghiệp lực quấn thân sợ là chống đỡ không được bao lâu lão giả biểu tình cũng là cực kỳ thống khổ cả người đều là từng khối từng khối thì thối chảy ra mùi huyết tiền bối ta nên làm cái gì bây giờ tư mã vô ưu lo lắng hỏi Nếu, dựa vào Lao Phu tính tỉnh, liền hút tịnh ngươi thọ nguyên, lại chống đỡ một thời gian. Lao giả trên mặt lộ ra hung ác chi sắc, nhìn Tư Mã Vô ưu nói. Tư Mã Vô ưu trong lòng cả kinh, cười nói, ta biết tiền bối không phải loại người như vậy. Lao Phu chính là cái loại này người, đại đạo tranh phong, cướp đoạt cơ duyên, chưa từng sợ sắc. Nhưng là, liền tính là hút hết ngươi thọ nguyên, cũng chỉ có thể được đến mấy năm thọ mệnh, huống hồ hiện tại ta thân thể bị nghiệp lực sở tổn hại, đã chống đỡ không nổi nữa Lão giả thở dốc mà nói, "Bất quá, tiểu nha đầu, ngươi còn có cơ duyên, lão phu có thể giáo ngươi ra vây, nhưng có một chuyện muốn nhờ." Chương 1312, quá khứ tương lai, nói hết thể có. Lao giả nguyện ý trợ giúp Tư Mã Vô Ưu thoát vây, nhưng có một chuyện muốn nhờ. Tư Mã Vô Ưu nghe tiếng vui sướng, hỏi, "Tiền bối tìm hiểu thành công, được đến phản hồi thiên ngoại chi cảnh biện pháp." Không có phản hồi phương pháp, chỉ có thể về phía trước tiếp tục, không thể quay đầu lại. "Ngươi nếu là đáp ứng Lao phu, Lão phu liền đem sở hữu biết đến, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nếu ngươi vận khí không tồi, có thể đi ra này phiến sao trời, khi đó sẽ có xoay người cơ hội. Lao giả nói, không biết tiền bối sở cầu chuyện gì. Tư mã vô ưu hỏi, Lao phu đã lặp lại lời diễn, con đường này chính là năm đó chư thánh rời đi chi lộ. Ngươi đem ta nguyên đan đưa tới trung điểm, có lẽ Lao phu tịch nguyên đan trung yêu hồn, nói không chừng còn có thể trọng sinh lại đây. Dù cho không thể trọng sinh. Mặc kệ là tiến vào luân hồi chuyển thế, vẫn là hóa nói quy về lúc ban đầu khởi điểm, Lao Phu đều không nghĩ lưu tại này phiến thế giới. Lao giả nói. Tư mã vô ưu gật gật đầu, đáp ứng rồi Lao giả yêu cầu. Lao giả cũng đem biết đến bí mật, tìm kiếm thông đạo chi thuật, toàn bộ truyền thụ cho tư mã vô ưu Ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu. Nếu tưởng cấp người trong nhà truyền tin, thừa dịp Lao Phu đem chết phía trước, còn có một ít thần thông, có thể giúp ngươi hoàn thành. Lao giả nói. Tư mã vô ưu đi ở một bên, chuẩn bị tam cái ngọc phù, một quả cấp trong nhà phụ thân, một quả cấp tiểu điệp, cuối cùng một quả để lại cho vệ vô kỵ. Lão giả như trước thứ giống nhau, bày ra một đạo phát trận, đem tam cái ngọc phù đặt ở trung ương. Sở hữu bố trí xong lúc sau, lão giả nhìn phía tư mã vô ưu tiểu nha đầu, lão phu thân là yêu tộc huyền thần, tại thượng cổ là lúc danh hiệu tùng phong đạo quân. Nói xong lúc sau, lão giả trong tay diện hóa một đạo kiếm khí, đem chính mình đầu chém xuống xuống dưới. đầu rơi xuống pháp trận bên trong phức một khang nhiệt huyết vẩy ra pháp trận bên trong hóa thành vạn đạo hường quang một con màu đen mánh khuyển bị diễn hóa ra tới nuốt tam cái ngọc phủ hướng nơi xa u ám sao trời mà đi vô đầu xác chết ngã trên mặt đất lão giả như vậy thân vẫn chết đi nhìn lao giả xác chết tư mã vô ưu sâu kín mà thở dài lấy nguyên đan vui lấp xác chết lúc sau tư mã vô ưu ở mộ trước lập địa thượng thư yêu tộc tùng phong đạo quân chi mộ sau đó lưu lại một đạo ân ký đứng dậy hướng nơi xa mà đi. Vân Hải Thành mất thất, vệ vô kỵ ngồi ở hồ lô tiên cảnh, nhẹ nhàng suýt uống ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà chỉ còn lại có cuối cùng chín thiến, vệ vô kỵ thực lực cũng không ngừng mà bay lên. Hiểu được tuy rằng có một ít, nhưng đều không làm nên chuyện gì, trước sau khó có thể đột phá cuối cùng một quan. Nguyên thần nơi nhân tộc đã nắm giữ càng cao văn minh, thần cùng ma đô thích hướng nhân tộc sinh hoạt đều khống chế một ít quyền lực, trở thành nhân tộc thượng vị giả. Ma cơ văn thiên lại có chút khác thường. Có rất nhiều lần rời đi vệ vô kỵ giám thị, ở luân hồi chuyển thế trung biến mất. Bất quá, chỉ cần quá thượng một đoạn thời gian, hắn lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở vệ vô kỵ trong tâm mắt, tiếp tục trở thành cứng, giả, gắt gao mà bảo vệ cho chính mình hương khói chi lực. Này nói hương khói chi lực tràn đầy, liền vệ vô kỵ nhìn, cũng âm thầm mà giật mình, hâm mộ không thôi. Thời gian trôi đi, lại có một ít tích khi cố nhân tu luyện thành công, từ vân hải thành trải qua, hướng thiên ngoại chi cảnh mà đi. Vệ vô kỵ như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng, ngày lấy một nửa, muôn đời không kiệt, thực lực không ngừng mà bay lên. Hắn cảm giác thực lực của chính mình, liền tính là lúc trước thần ý chấp nghiệm, cũng có thể dễ dàng mà áp chế. Nhưng hắn tu luyện, như cũ là vĩnh viễn về phía thánh cảnh tới gần, lại không cách nào đột phá cuối cùng một quan. Một ngày này, vệ vô kỵ từ khâu ngồi chung đứng lên, còn có hay không bất luận cái gì thu hoạch. Hắn thở dài, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, đứng ở mật thất bên trong. Đột nhiên. Hắn phát hiện mật thất trung ngồi một người, một người thân xuyên thanh ý láo giả, trong tay phùng trống nhỏ thẻ tre, cười ngâm ngâm mà nhìn Vệ Vô Kỵ. Người tới không phải người khác, đúng là thuyết thư lão giả, Vệ Vô Kỵ gặp gỡ thần bí nhất, nhất quỷ dị cường giả. "Tiên bối, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Vệ Vô Kỵ nội tâm phát lên cực đại kinh sợ, có thể giấu giếm được Long Thiên, vô thanh vô tức mà tiến vào Vân Hải Thành. Đột phá thánh tôn lưu lại phong tỏa, còn có chính mình pháp trận cảnh kỳ, này nên là tiểu gì thực lực a? Lại không phải nơi xa xôi cấm địa, ngươi có thể ở chỗ này, lão phu vì cái gì không thể tới. Thuyết thư lão giả cười nói, ngươi ở chỗ này ngồi thật lâu, tính trời cao cơ hồ lô giữa dòng thệ năm tháng, không sai biệt lắm có ngàn vạn năm đi. Như vậy lớn lên thời gian, lão phu liền tính là luân hồi trăm lần, cũng có thể nhiều lần bước vào thánh cảnh. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vì cái gì không thể siêu phàm xương thánh. Chỉ là khâu ngồi đạo tràng, nỗ lực mà tìm hiểu, là sẽ không có kết quả. Vạn bối khuyết thiếu cơ duyên, cơ duyên chưa tới, vạn sự không thành, cơ duyên vừa đến, liền có thể thành công. Vệ vô kỵ đáp, cái gọi là cơ duyên, đều không phải là chờ đợi, là có thể chờ đến, cơ hội yêu cầu chính ngươi tìm kiếm. Ta không biết ngươi đệ nhất nguyên thần, có cái dạng nào biến số. Nhưng là lão phu biết, ngươi có một đạo cửa ải khó khăn, trước sau không có hiểu được, sao không nói đến nghe một chút. Thuyết thư lão giả nói đến nơi này, tạm dừng xuống dưới, nhìn xem vệ vô kỵ trầm mặc vô ngữ. liền tiếp tục đi xuống nói. Lúc trước thấy ngươi ý thức chi hải, cất dấu hắc thạch, lão phu liền biết ngươi thực không tầm thường. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vệ vô kỵ nhìn phía Thuyết thư lão giả, chưa từng có như thế khiếp sợ quá. ở hắn trong lòng đã đem Thuyết thư lão giả vị trí đặt ở chư vị tiểu thánh phía trên, nhưng là hiện tại xem ra vị trí vẫn là quá thấp. Thuyết thư lão giả địa vị hẳn là đại thánh cảnh giới, siêu việt chính mình gặp gỡ Sích phong thánh nhân, lôi tộc đại thánh. Thậm chí là tư mã Gia nữ thánh tư mã quân. Ta là ai, ngươi muốn biết đáp án, liền chạy nhanh tân trước thánh cảnh, hiện tại nói cho ngươi, lại có ích lợi gì? Thuyết thư lão giả nói, tiền bối cũng là có gì thâm cơ duyên, thiên ngoại chi cảnh ở ngoài cái khác biên giới, thoát ly trấn áp nơi thánh nhân. Vệ vô kỵ hỏi, ngươi nói chính là những cái đó, bởi vì đạo văn tan vỡ, chạy ra tới người. Những cái đó bất quá là một đám thi thể mà thôi, luyến tiếp thân thể, dựa vào người khác thọ nguyên. miễn cưỡng tồn tại thi thể thôi. Thuyết thư lão giả lắc đầu cười cười, đừng nói cái khác việc, nói chuyện chính ngươi. Lão phu nguyện ý vì ngươi giải thích nghi hoặc. Van bối thành tiểu thánh cảnh, tiền bối có gì sai phái? Vệ vô kỵ chắp tay hỏi, không có sai phái, chỉ có tương trợ. Lão phu yêu cầu người tương trợ. Thuyết thư lão giả đáp, vệ vô kỵ lại là một trận trơ mặc, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. đệ nhất nguyên thần tu luyện, làm ta không ngừng mà lâm vào chân thật cùng hư ảo chi gian. khó có thể biện bạch hay không chân thật tồn tại quá. Qua đi chi tâm không thể được, hiện tại chi tâm không thể được, tương lai chi tâm không thể được. Chỉ có trước mắt lập tức một khắc, mới là nhưng kham nắm chắc chân thật, nhưng ta trước sau dây dưa hay không chân thật tồn tại. Xin hỏi tiên bối, như thế nào kham phá này quan? Người tìm hiểu có sơ hở, này lý chưa thông? Thuyết thư lão giả lắc đầu nói, qua đi chi tâm không thể được, hiện tại chi tâm không thể được, tương lai chi tâm không thể được, ba người chi tâm đều là không thể được. Không phải chưa từng có. Người trước sau cảm thấy trước kia là hư hảo, hiện tại là chân thật, chính là một đại sai lầm. Nói đến nơi này, thuyết thư lão giả ngừng lại, nhìn nhìn vệ vô kỵ tiếp tục nói. Lao phu nhớ rõ lời này, chính là một vị viễn cổ thánh nhân sở thuật. Cái gọi là không thể được, là làm người buông chấp nhất, đều không phải là là qua đi việc, không có phát sinh quá. Nhớ rõ vị này thánh nhân rời đi lúc sau, có một vị đạt giả y thánh nhân chi đạo, tu luyện cũng thành thiểu, nói qua đi, hiện tại, tương lai. Hết thể cũng không từng mất đi, nói hết thể có. Thuyết thư lão giả chi ngôn, giống như một đạo lôi đỉnh rơi xuống, thể hồ quán đỉnh giống nhau. Vệ vô kỵ nghe vậy biến sắc, lập tức có điều tỉnh nộ. Xem ra ngươi có chút minh bạch. Thuyết thư lão giả thân hình trở nên mơ hồ trong suốt lên, chính mình hảo hảo mà tìm hiểu đi, ta cũng nên đi. Không cần đem ta tới chỗ này sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Thịch thịch thịch, lão giả gõ trống nhỏ, không thể tưởng tượng mà biến mất ở mật thất bên trong. Vệ vô kỵ hai mắt thanh triệt, như suy tư gì, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 1313, nguyên thần chi biến gặp nhau khám sát, thung thung chống nhỏ tiếng động, như cũ ở mật thất quanh quẩn, lão giả không thể tưởng tượng mà ở mật thất trung biến mất. Vệ vô kỵ phảng phất không có thấy giống nhau, không rảnh lo kinh ngạc, lập tức bắt đầu ngồi xuống tìm hiểu lên. Trước kia tìm hiểu hoàn toàn sai rồi, qua đi việc là tồn tại qua đi, là vô pháp hủy diệt chân thật. Vệ vô kỵ nghĩ tới qua đi, khoảnh khắc chi gian sở hữu sự tình. Toàn bộ bị hắn nhớ tới. Nguyên bản tưởng chính mình cảnh trong mơ, hư hào trải qua, chính mình cố tình muốn quên sự tình, đều chân thật mà tồn tại quá. Chính mình đến từ chính một cái xa xôi hắn phương thế giới, nơi đó cũng là một mảnh tinh vực, chính mình cư trú biên giới, tên là địa Cầu. Chính mình chết đi lúc sau, thân thức ý niệm ở trong vũ trụ phiêu đáng, gặp gỡ thần bí hát thạch, sau đó rơi xuống một người chết đi thiếu niên trên người, trở thành vệ vô kỵ. Những việc này ở dài dòng tu luyện chung. dần dần bị vệ vô kỵ làm như hư hảo hắn cảm thấy này đó trải qua bất quá là ảo ngộng diễn hóa chỉ có kiếp này tu luyện mới là chân thật hiện tại xem ra đều sai rồi sự tình nhân quả chính là đơn giản như vậy bực bội ngọn nguồn chính là vệ vô kỵ chính mình hắn không muốn đi minh bạch không nghĩ tiếp xúc sâu nhất chân thật vì chính mình thiết hạ một đạo chướng ngại, ngàn vạn năm tu hành thế nhưng chưa khám phá này tiết phảng phất xuyên thấu một tầng khó có thể xuyên thấu xương ngủ vệ vô kỵ trước mắt rộng mở thông suốt sở hữu hết thảy đều khó khăn lắm rõ ràng đệ nhất nguyên thần rời đi bản tôn tu luyện mang theo vệ vô kỵ sở hữu ký ức cho nên nguyên thần nơi diễn hóa mới như thế mà tiếp cận địa cầu văn minh tiến hóa chính xác ra hẳn là chỉ có một nửa một nửa kia còn lại là tu luyện cho nên nguyên thần nơi diễn hóa là khoa học hơn nữa tu luyện hai người dung hợp văn minh thế giới vệ vô kỵ rốt cuộc đạp vỡ chết quan hiểu được tới rồi thánh nhân chi cảnh trước mắt nếu muốn chân chính mà tiến vào thánh nhân tri cảnh còn kém cuối cùng một bước vệ vô kỵ cần cùng đệ nhất nguyên thần gặp nhau vương cùng vương tương đối chính mình cùng chính mình gặp nhau thiên kiếp lúc sau siêu phàm thành thánh vệ vô kỵ đột phá cũng kéo nguyên thần nơi biến hóa khoa học phát triển phản phất đã trải qua một hồi tấn mãnh biến cách giống nhau đột nhiên về phía trước một đi nhanh bọn họ đem tu luyện chi thuật cùng khoa học dung hợp lấy được xưa nay chưa từng có đột phá thế nhưng có thể phá vỡ hư không xuyên qua hát động nháy mắt tới xa hơn địa phương vô số phi không tàu chiến tạo thành khổng lồ hạm đội Hướng sao trời thăm dò, đi tới xa hơn địa phương. Từng khối sắt thép cơ giáp bị dây chuyền sản xuất sinh sản ra tới, mặt trên tạo hình phù văn văn ký, tản mát ra nhiếp người uy lực. Laser cự pháo bị nghiên cứu chế tạo ra tới, mắc ở cự hạm phía trên. Vô số máy móc hình người chiến sĩ, giống như tông môn con rối giống nhau. Tu luyện chi thuật cũng được đến phát triển, nguyên thần nơi tu giả thực lực, nguyên bản tối cao bất quá hóa thần chi cảnh, hiện tại thế nhưng xuất hiện âm hư cảnh thực lực tu giả. Đương nhiên Nguyên Thần nơi tối cao thực lực, vẫn là 36 đạo cung chi thần diễn hóa thần cùng ma. Bọn họ là đệ nhất nguyên thần minh điểm biến thành, ở nguyên thần nơi có được bất tử chi thân, âm hư cảnh đỉnh thực lực. Hiện tại bởi vì vệ vô kỵ hiểu được, đều được đến tăng lên, đột phá tới rồi á thánh chi cảnh. Nguyên Thần nơi biến hóa long trời lở đất, cơ văn thiên tự nhiên cũng là cảm nhận được. Rốt cuộc tới rồi ngày này, nên là kết thúc lúc. Cơ văn thiên ngồi ở hoàng đế vương tọa thượng, bắt đầu tuyên bố chiếu thư, nhân tộc thành lập khổng lồ hạm đội. Hướng vũ trụ sao trời bờ đối diện, không biết tân thế giới viết trinh. Một đám đại thần lĩnh mệnh mà đi, cơ văn thiên một mình đi vào thần sơn, đứng ở đại điện phía trên. Vô thượng chúa tể, tôn quý sáng thế chi thần, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Hiện tại nên là chúng ta liên thủ lúc, thành bại tại đây nhất cử. Ta đoán ngươi cũng không nghĩ mai một biến mất, trở thành qua đi đi. Tại hạ có thể trợ ngươi rút một tay. Cơ văn thiên lớn tiếng nói. Đệ nhất nguyên thần đi ra, Nghiễm nhiên chính là một cái giống nhau như lúc vệ vô kỵ. Đứng ở cơ văn thiên trước mặt Ta muốn giết vệ vô kỵ Ngươi cũng tưởng chiếm cứ bản tôn thân thể Liên thủ đi Chỉ có ngươi mới có thể tìm được bản tôn vị trí Cơ văn thiên cười nói Ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát đi Đệ nhất nguyên thần truyền ra một đạo ý niệm Nói Không, tôn quý sáng thế chi thần Diệt sát ta giả, chính là bản tôn Việc này toàn có đầu, nợ có chủ Nhân quả tuần hoàn Không, có nửa phần lẫn lộn. Cơ văn thiên cười nói Hắn hiện tại đã biết Đệ nhất nguyên thần nói, đã biết càng tốt, đây là một hồi chính diện quyết đấu, hay là tôn quý sáng thế chi thần, còn muốn ám toán không thành. Cơ văn thiên cười nói, đệ nhất nguyên thần nhìn cơ văn thiên liếc mắt một cái, không nói gì, thân hình dần dần mà giấu đi. liền tại đây một khắc, 36 đạo cung chi thần diễn hóa thần cùng ma, toàn bộ thu được phụ thần ý niệm, gia nhập nhân tộc hàng đội, viên trinh. Tại đây một khắc, vệ vô kỵ cũng biết sở hữu hết thảy, sở hữu chân tướng, toàn bộ hiểu rõ với ngực. Đi ra mật thất, vệ vô kỵ gặp được Long Thiên. Tiểu vệ, người rốt cuộc thành công. Long Thiên thấy vệ vô kỵ cả người hơi thở, vui sướng mà đón đi lên. Vệ vô kỵ cười gật gật đầu, đem nguyên thần nơi biên hóa, nói cho Long Thiên. Nếu là như thế này, có lẽ ta có thể giúp đỡ một ít vội. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ lời nói dịu dàng xin miễn, đây là hắn một người chiến tranh, không nghĩ liên lụy đến Long Thiên. Cơ văn Thiên nói rõ ở âm ngươi, ngươi một người quá có hại. Thiên kiếp việc ta không thể nhúng tay, nhưng cái khác đại chiến, ta còn là có thể thế ngươi chia sẻ một ít. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn làm Long Thiên cách khá xa xa mà, thấy rõ tình hình lại động thủ. Nguyên thần nơi viễn trinh đại quân, thực mau mà tụ tập lên, vô số chiến hạm tạo thành một chi khổng lồ hạm đội, rời đi nguyên thần nơi, xuyên qua hát động mà đi. Xa xôi sao trời nơi nào đó biên giới, ngồi ở đá xanh thượng thuyết thư láo giả, thần sắc hơi đổi, kỳ quái mà lắc lắc đầu. Phá vỡ hư không, đi đến. Ngay sau đó, thuyết thư lão giả đi vào một tòa lâu đài, giống như ẩn hình giống nhau, xuyên qua vô số trạm gác, đi vào quân doanh bên trong. Tiền bối ngươi đã đến rồi. Một thân nung trang kỷ tiểu tiên thấy lão giả, vội vàng đã đi tới, chắp tay tham kiến. Cơ duyên đã tới rồi, vệ vô kỵ, yêu cầu một ít trợ giúp, ngươi có thể đi giúp hắn một tay. Thuyết thư lão giả nói. Tuân mệnh, tiền bối. Kỷ tiểu tiên chắp tay nói. Vân Hải Thành Trung. Vệ vô kỵ cũng thu được thiên ngoại chi cảnh tin tức. Có mấy cái gia tộc liên thủ lên, tụ tập đại quân, chính hướng tư mã gia tộc công phạt. Đây là cơ văn thiên kỹ xảo, hắn đã từng rời đi nguyên thần nơi, chính là vì tìm kiếm một ít giúp đỡ. Làm lôi tộc cùng người khác, giúp tư mã gia tộc tử thủ một trời một vực thành. Vệ vô kỵ đem tin tức truyền đi ra ngoài, tính chờ cơ văn thiên đã đến. Giàn ông, đoan mục lan nhận được tin tức, không yên tâm vệ vô kỵ, vội vàng chạy về vân hải thành. Vệ vô kỵ cảm tạ hai người, theo sau Long Thiên sử dụng vân hải thành, xuyên qua không gian hàng rào, đi vào một chỗ bí cảnh bên trong, chuẩn bị nên chiến. Nay chiến chính là áp chiến, biến số thật nhiều, chư vị chớ nên tùy ý ra tay, để tránh bị thiên kiếp liên lụy tiến vào. Nơi này bí cảnh nơi xa xôi, sơn hải chi gian, đúng là quyết chiến hảo địa phương, liền tính trời sụp đất nước, đối ngoại giới cũng rất ít ảnh hưởng. Vệ vô kỵ ở bốn phía xem kỹ lúc sau, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại chiến. Nay chiến thắng, vệ vô kỵ tự nhiên siêu phàm nhập thánh. Nếu thua, chính là vạn kiếp bất phục, hôi phi yên diệt. Mỗi người đều trong lòng ám lẫm, bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Mấy ngày sau, nhắm mắt ngồi ngay ngắn vệ vô kỵ, mở mắt, cơ văn thiên rốt cuộc đánh tới. chương 1314, khoa học thần thông chi thuật. Ngồi ở mật thất vệ vô kỵ, cảm giác được đệ nhất nguyên thần hơi thở. Đệ nhất nguyên thần đã xuyên qua không gian, đi tới nảy phương biên giới trong vòng. Hắn sở nghe chứng kiến. vệ vô kỵ giống như thân thấy giống nhau toàn bộ hiểu rõ mà vệ vô kỵ sở hữu hết thảy đệ nhất nguyên thần cũng có thể toàn bộ thấy rõ đi ra hang động vệ vô kỵ đi vào nhai trước mặt chiều biển rộng ở một khối cự thạch ngồi hạ Trong trượng cao nhai hạ là một mảnh bờ cát nơi xa là mênh mông vô bờ biển rộng sóng gió chụp ngạn mà đến hóa thành từng đợt huyền diệu hải chiều âm vân hải thành huyền ngưng ở không trung long thiên giàn ông đoan mục lan đứng ở đầu tường phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch Huyền Minh bằng điều cũng bị Long Thiên thức tỉnh lại đây, ghé vào đầu tường thượng, nhìn phía trước. Huyền Minh, đợi chút muốn nghe lời nói, không thể tùy tiện lao ra đi. Long Thiên dặn dò nói. Thâm thì, Huyền Minh kêu hai tiếng, chuyến gia ý niệm nói cho Long Thiên, hắn hiện tại rất lợi hại, cả người đều là lực lượng. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn là muốn nghe lời nói, bằng không không cho ngươi thịt nướng, cũng không cho ngươi nguyên ăn. Về sau muốn ăn cái gì, chính mình động thủ vỗ mồi đi. Long Thiên trầm giọng hù giò nói. huyền minh hoảng sợ chính mình vô mồi quá mệt mỏi vội vàng truyền ra ý niệm tỏ vẻ nhất định nghe lời chân trời cuối đột nhiên phát lên một chút màu đen nháy mắt hướng hai bên kéo dài hóa thành một cái thẳng tắp hát tuyến chậm rãi mở ra lộ ra ưu ám hát động phảng phất thật lớn khẩu khí giống nhau ưu ám hát động nhìn không thấy đế vực sâu hô hô hô vô số thuyền từ hát động vực sâu chung bay ra tới che trời giống nhau trải rộng toàn bộ không trung Gian ông đoan mục lan thấy đối phương chiến hạm trên mặt cùng nhau biến sắc. Các ngươi cũng chú ý, đối phương bên trong có tiểu vệ đệ nhất nguyên thần, còn có đệ nhất nguyên thần diện hóa minh điểm thần ma. Cùng đệ nhất nguyên thần giao chiến, chỉ có thể là tiểu vệ chính mình động thủ. Nếu chúng ta mạo muội xuất chiến, có lẽ sẽ bị thiên kiếp dắt đi vào, tóm lại muốn xem thanh tình hình, không thể tùy ý ra tay." Long Thiên nói. Giàn ông Đoan Mục Lan cũng không minh bạch, kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên. "Đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu tiểu vệ tu luyện." Đáng chết! điện tịch thượng không có ghi lại, ta cũng hồ đồ. Dù sao chính là xem tình huống ra tay, thấy thiên kiếp manh mối, liền xa xa mà né tránh. Long thiên lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói. Ông! Trong hư không truyền thật lớn chấn động, một con thuyền thật lớn phi không tàu chiến, từ hắc động bên trong chậm dại xử ra tới. Nay đầu thật lớn tàu chiến, giống như một đạo núi non, so vân hải thành lớn gấp 10 lần. Tàu chiến hai sườn, tạo hình vô số phủ văn ấn ký, tuyệt cường khí thế tảng ra. Hư không phát ra tầng lãng vụ vụ. Vệ Vô Kỵ, ta tới. Cơ Văn Thiên đứng ở cự hạm phía trên, cả người khí thế cũng thế là á thánh trí cảnh, so với lúc trước cùng Vệ Vô Kỵ đại chiến, thực lực cường không ngừng một bậc. Cơ Văn Thiên, ngươi hiện tại vẫn cứ không phải đối thủ. Vệ Vô Kỵ đứng ở nhai thượng, nhìn đối phương, mênh mông quần quận khí thế hướng tứ phương tản ra, giống như bước vào thánh cảnh thánh nhân giống nhau. Vệ Vô Kỵ, ngươi là hậu, ngươi không hiểu đồ vật quá nhiều. Đây là khoa học. Sắt cơ văn thiên trên mặt lộ ra tàn bạo, dỗi tay cầm một chi mị rổ phồn, cuối cùng một cái sát tự, từ cự hạm khuyết đại âm thanh trung truyền ra tới, sát sát sát, cự hạm cường âm ở trời cao quanh quẩn, tầng mây bỗng nhiên thổi quét lui về phía sau, không ra một tảng lớn không mây mảnh đất. Cự hạm bên cạnh huyền đỉnh tàu chiến, bị vô hình khí lãng thúc đẩy, toàn bộ hướng hai bên hỗn độn mà rút đi. Một đạo âm văn công sát, giống như cuồng phong gạo thét giống nhau, hướng về vô kỵ điên cuồng đánh tới. Này một đạo cự hạm âm văn công sát. Không thua gì á thánh toàn lực một kích thần thông chi thuật. Giàn ông, Đoan Mục Lan thần sắc sợ hãi, nội tâm cực kỳ chấn động, đối phương cự hạm công phạt chi lực, thế nhưng xa ở Lôi tộc Vân Chu phía trên. Bạch bạch bạch. Âm văn sát phạt chưa gần người, vệ vô kỵ dưới chân nhăm thạch, liền bất kham gánh nặng, hiện ra đạo đạo kẽ hở, da nẻ thành mạng nện giống nhau. Vệ vô kỵ sắc mặt bình đạm, giơ tay về phía trước phương hư không một lòng tay, hô. Trong hư không công sát mà đến âm văn, tức khắc đỉnh trệ xuống dưới. khoảnh khắc chi gian hư không gió êm sóng lặng vệ vô kỵ dương mắt nhìn phía cơ văn thiên nhẹ nhàng làm bộ phất tay háo quét động ô oh ô oh oh. phảng phất đụng phải vô hình núi cao giống nhau cự hạm âm văn công sát giống như hồi âm chấn động gào thét về phía sau đảo cuốn mà đi ngưng ở hư không tàu chiến ở hồi âm phản sát dưới sôi nổi lắc lư lên phanh phanh phanh Đằng trước mười mấy con tàu chiến đông dưng nổ tung ánh lửa chung kéo một đạo khói đen từ không trung rơi xuống rớt vào biển rộng vệ vô kỵ Ta biết ngươi muốn tấn trước đột phá, cũng biết thực lực của ngươi kinh người, cho nên cho ngươi dự bị kinh hỉ. Cơ văn thiên nói xong, bên cạnh hư không vỡ ra một đạo cái khe, một người dâu quay nón tinh tráng nam tử, từ bên trong đi ra. Tiểu thánh. Cơ văn thiên thế nhưng tìm tới thượng cổ tiểu thánh. Long thiên thấy nam tử thân ảnh, tức khắc đại kinh thất sắc. Địa cứng nam tử nhìn nhìn cơ văn thiên, cũng không nói lời nào, thân hình về phía trước mại đi. Chỉ này một bước, nam tử liền đến vệ vô kỵ bên người, phổ phổ thông thông một quyền. hướng vệ vô kỵ lăng không công giết qua đi. Vệ vô kỵ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đối mặt tiểu thánh công sát, không có từ chối, mà là một quyền đón nhận. Phanh. Hai chỉ nắm tay đánh vào cùng nhau, hai người thân hình nháy mắt đình trệ. Dưới chân nham thạch ra nẻ thành vài khối, hướng tứ phương tật bắn phi tán. Một đạo đùi mù bay lên trời, khí lãng hướng tứ phương thổi quét, phạm vi vải dặm đều bao phủ ở bụi bặm bên trong. Lưỡng đạo bóng người về phía sau vội vàng thối lui, đứng ở hư không phía trên lẫn nhau giằng co. Còn không có bước vào thánh cảnh, lại có thánh cảnh lực lượng, thực lực đáng giá khen. Nam tử nhìn vệ vô kỵ, chậm dãi nói. Có thể được đến thượng cổ tiểu thánh khen ngợi, vệ mỗi thụ sùng nhược kinh. Vệ vô kỵ cười nói. Thực lực của ta giảm xuống rất nhiều, bằng không một quyền dưới, ngươi đã chết. Thánh cảnh dưới đều là phàm thể, ngươi hiện tại còn không có tấn trước, về sau cũng không cần. Nam tử nói xong lời nói, cả người hơi thở đột nhiên biến đổi, âm sát khí trào ra thân thể, một đạo hắc ảnh chạy trốn ra tới hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ thân hình về phía sau rút đi đối mặt tiểu thánh thực lực thần thông chi thuật hắn vẫn là có điều vô dụng nam tử lạnh lùng cười hát ảnh hướng hư không du tẩu diễn hóa thành một cái thật lớn hắc xà, thân hình chừng trăm trượng chi trường hướng xa đội vệ vô kỵ đánh tới đúng lúc này trời cao phía trên vỡ ra một đạo cái khe một tiếng hạc minh truyền đến chấn động tứ phương hô hô hô một con thật lớn tiên hạc hai cánh như rũ thiên chi vân từ trên cao vọt xuống dưới vươn thật dài tiêm mõm hướng hát xà công tới hát xà rơi xuống mặt đất chiếm cứ một đoàn phòng thủ ngẩng đầu hướng lao xuống tiên hạc phun ra một đoàn độc khí tiên hạc ngừng hướng thế hai cánh chớp động đem độc khí tiêu tán tiếp tục công sát mà đi vê anh mặt đất chấn động cắt đá phi dương xà hạc công sát thế lực ngang nhau hóa thành lưỡng đạo tinh quang từng người về phía sau mà đi hạc lao nhân một bộ bạch di lìa đứng ở vệ vô kỵ bên người Lão phu đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt không nuốt lời Quản chi đối mặt thánh cảnh người. Đa tạ tiên thánh viện thủ chi đức. Vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ hạc lão nhân. Hư không hiện ra một đạo cái khe, bốn đạo bóng người đi ra, đều là thượng cổ tiểu thánh. Vệ vô kỵ, ta tìm tới năm tên tiểu thánh tương trợ, không thể không giết ngươi. Cơ văn tiên trầm giọng nói. Vệ vô kỵ bên này trong hư không, cũng đi ra lưỡng đạo bóng người, huyền mục đạo nhân, lộc minh tán nhân cùng nhau đi ra. mười 1315, trận linh uy lực. Cơ Văn Thiên tìm tới 5 tên tiểu thánh tương trợ, thế sát vệ vô kỵ, không lưu chút nào cơ hội. Vệ vô kỵ cũng tìm tới hạc lão nhân, huyền mục đạo nhân, lộc minh tán nhân, ba gã tiểu thánh giúp đỡ, cùng đối phương một trận tử chiến. Vệ vô kỵ, ngươi nhưng thật ra có chút biện pháp, có thể tìm được ba gã tiểu thánh giúp đỡ. Bất quá, ta nơi này có 5 tên tiểu thánh ra tay, kết quả như thế nào, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Cơ Văn Thiên ha hạ cười, lớn tiếng nói, hạc lão nhân, huyền mục đạo nhân. Lộc Minh tán nhân đều là thần sắc nghiêm túc, đối mặt năm tên tiểu thánh, bên ta rơi xuống hạ phòng, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hạc Lao nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc thần sắc ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới, đối phương năm tên tiểu thánh, đến từ hắn phương thế giới. Vệ vô kỵ, này chiến là ác chiến, bất quá Lao Phu đáp ứng nói quyết không đổi ý. Ta cũng không quen biết đối phương năm người, nếu không, còn có thể phản một phản giao tình. Dù sao ta chờ thời gian không nhiều lắm, đều không có mấy ngày thọ nguyên. sớm muộn gì đều là một cái chết vệ vô kỵ ta trở liền thành toàn ngươi đã khỏe lộc minh tán nhân cũng cười nói vệ vô kỵ nếu có khả năng phiền toái ngươi mang đi lão phu ba người nguyên đan nếu có thể trọng sinh đương nhiên không tội, không thể trọng sinh vậy chỉ có thể như thế hóa nói tùy duyên đi huyền mục tán nhân nói vệ vô kỵ xoay người hướng ba vị tiểu thánh nhất bái vạn bồi nếu có thể tránh được kiếp nạn này định nghị cách trợ tiên thánh trọng sinh bốn người đang ở nói chuyện Cơ văn thiên lăng không đã đi tới. Ba vị cổ nhân, đã lâu không thấy, có lẽ. Cơ văn thiên chắp tay, cười nói. cố nhân, ngươi lại là ai? Hạc lao nhân kinh ngạc hỏi. Cơ văn thiên ha hạ cười, nguyên thần đi ra, ở trên hư không trùng diễn hóa một đạo hình người, sinh động như thật, dáng vẻ dung mạo như chân nhân giống nhau. Thế nhưng là ngươi. Thượng cổ đồn đãi thế nhưng là thật, ngươi thật là luân hồi thân thể. Lộc minh tán nhân kinh hô. Ba vị cổ nhân. Ta cùng với vệ vô kỵ có chút than tiết, thỉnh chớ có nhung tay. Cơ văn Thiên cười nói. Hạc lao nhân lắc lắc đầu, cười nói, ta chờ đã đáp ứng rồi vệ vô kỵ, chỉ có thể ra tay. Cơ văn Thiên nhìn nhìn ba người, nhuận miệng cười, thân hình về phía sau biến mất, trong hư không chuyển ra hắn thanh âm, một khi đã như vậy, vậy chuyến đi. Đối phương năm tên tiểu thánh, càng không đánh tới. Tinh tráng nam tử một đạo hắc khí, ở bên người quanh quẩn, ngưng luyện thành một cái hắc xà, giành trước công sát mà đến. vẫn là lao phu tới làm đối thủ của ngươi. Hắc Lão nhân nguyên thần đi ra bên ngoài cơ thể, diện hóa thành một con tiên hạc, hắn một bước đứng ở tiên hạc phía trên, giơ tay một đạo kiếm khí hướng đối phương công tới. Tinh tráng nam tử thần thông diện hóa, hắc xà nháy mắt hóa thành một cây roi dài, ngăn trở kiếm khí công sát. Hai người thân hình nhấp nháy, hướng nơi xa sát đi. Phanh. Lộc Minh tán nhân vươn một cây đằng trượng, ngăn trở dâu quai nón lao giả diện hóa dịu lớn, bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng. đối phương thân hình về phía sau bay ngược mà đi ở không trung vẽ ra một đạo tàn giống dừng ở biển rộng phía trên lộc minh tán nhân một tiếng thét dài nguyên thần từ thân hình trung đi ra diễn hóa một đầu thần lộc cả người tản mát ra ngũ sắc quan mang lộc minh tán nhân ngồi ở thần lộc trên lưng đạp lãng mà đi đàng trượng diễn hóa thần thông chi thuật hướng đối phương sát đi huyền mục đạo nhân thân hình tiến lên diễn hóa ra một ngàn chỉ cánh tay mỗi chỉ cánh tay đều có thể vươn trăm trượng chi trường các chấp bất đồng binh khí hướng đối phương sát đi Đối phương một người tiểu thánh, thân hình đống nhiên lớn lên, hóa thành người khổng lồ thân hình, tay cầm một cây thật lớn côn sát, cùng huyền mục đạo nhân sát ở bên nhau. Cho ta bắt lấy vệ vô kỵ. Cơ văn thiên quát lớn, trong lòng có nói không nên lời đắc ý bao nhiêu lần luân hồi, chính là vì báo thù giờ khác này, thiên cơ thánh tôn thiên cơ hồ lô, chính là chính mình. Một người tiểu thánh phi thân tiến lên, một tay hướng vệ vô kỵ chụp tới, đột nhiên, hắn triệt chiêu về phía sau lui một bước, một cái tay khác về phía trước phương hư không. Công sát mà đi, pheng. Phía trước có ẩn hình người ra tay, chặn hắn công sát. Một bóng người hiện thân ra tới, mặt vô biểu tình, cả người không có chút nào sinh khí, giống như pho tượng giống nhau. Trận linh. Thế nhưng là trận linh. Cơ văn thiên cũng lắp bắp kinh hãi, dương mắt nhìn về phía nơi xa, không chấp mắt vân hải thành. Hắn quả thực không thể tin được, kẻ hèn một tòa phụ không thành, phạm vi nhị tam giảm hơn, thế nhưng có thể ngăn trở một người tiểu thánh công sát. Không đối. Cái này, đây là... là vân hải thành thiên âm thánh tôn vân hải thành cơ văn thiên trên mặt động dung kinh hô lên thiếu chút nữa là có thể tập sát thành công thất bại trong găng tấc đáng tiếc long thiên sử dụng trận lình công sát hướng đối phương sát đi hô thứ năm danh tiểu thánh thi triển thần thông chi thuật một đạo nước biển bốc lên hướng về phía trước bị hút vào tầng mây diễn hóa một đạo thật lớn băng kiếm hướng vệ vô kỵ đánh tới một con thật lớn cánh tay từ tầng mây trung dỗi ra tới chảo một cái đã bắt được băng kiếm thần kiếm keng Băng kiếm tức khắc vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi xuống biển rộng, bán khởi thật lớn của nước. Hô hô hô. Trong hư không thật lớn thân hình, thu nhỏ lại đến thường nhân bộ dáng, nghiễm nhiên lại là một đạo trận linh. Tiểu vệ, ta giúp ngươi chống lại tiểu thánh. Quản chi hao hết vân hải thành sở hữu tiên thạch, cũng không tiếc. Long thiên truyền ra ý niệm, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, lăng không về phía trước đi đến, lấy ra thiên cơ hồ lô, chuẩn bị diệt sát cơ văn thiên. Lúc này. hắn đột nhiên cảm giác luôn luôn vận dụng tự nhiên thiên cơ hồ lô thế nhưng vô pháp sử dụng hô một cổ lực lượng chuyển đến thiên cơ hồ lô thế nhưng rời tay từ không trung rơi xuống rơi trên trên bờ cát đệ nhất nguyên thần từ trong hư không đi ra đầu tiên là một đạo nhàn nhạt hình dáng trong suốt thân hình sau đó nháy mắt diễn hóa ra chân thật thân hình cùng vệ vô kỵ giống nhau như lúc ngay cả quần áo cũng không sai chút nào tựa như trong gương bóng dáng giống nhau ba mươi sáu đạo cung chi thần diễn hóa thần ma Tránh ở đại quân mặt sau, một đám đều trận mắt há hốc mồm. 24 danh thiên cung chi thần, một đám hỉ cực mà khóc, rốt cuộc thấy phụ thần. 12 địa ngục chi thần làm kẻ phản bội, ngày đó nghe thấy phụ thần triệu hoán, liền hoảng loạn, hiện tại càng là cảm giác thai vạ đến nơi giống nhau. Nhưng mặc kệ là thiên cung chi thần, vẫn là địa ngục chi thần, lúc này đều là trong lòng hoài nghi vấn, vì cái gì đối phương ra hoa kia, cùng phụ thần giống nhau như lúc, còn có một tia phụ thần hơi thở. Không cần bất luận cái gì lời nói. cũng không cần bất luận cái gì ý niệm giao lưu, Vệ Vô Kỵ cùng Đệ Nhất Nguyên Thần tâm niệm tương thông. Cơ hội chính là cùng ngay mắt, Bản Tôn cùng Nguyên Thần thân hình chất động, cùng nhau hướng thiên cơ hồ lô cực nhanh mà đi. Vệ Vô Kỵ trong lòng rõ ràng, bởi vì Đệ Nhất Nguyên Thần xuất hiện, trở ngại chính mình sử dụng thiên cơ hồ lô. Mà hai người thắng lợi duy nhất cơ hội chính là cướp được thiên cơ hồ lô. Đệ Nhất Nguyên Thần cũng biết điểm này, cùng nhau chạy như bay qua đi, Bản Tôn, Nguyên Thần thực lực khó phân sản sản như nhau. Đồng thời đồng thời chạm đến thiên cơ hổ lô. Hô! Hai người cùng nhau biến mất, đồng thời đi vào thiên cơ hổ lô bên trong. Hô hô hô! Vài tên nguyên thần nơi người, ở cơ văn thiên sai xử hạ, hướng thiên cơ hổ lô cướp đoạt mà đến. Thiên cơ hổ lô diệu ra một đạo lục quang. Hô hô hô! Vây đi lên người mặc kệ thực lực cao thấp, toàn bộ bị nhiếp ở không trùng, trong nháy mắt bị thu vào hổ lô bên trong. Lục quang hướng bốn phía tràn ra, đem phạm vi 500 trượng tới gần người, toàn bộ thu tiến vào. Ba gã tự giữ lực cường thiên cung chi thần, hai gã địa ngục chi thần, cũng cùng nhau bị thu đi vào. Khoảnh khắc chi gian, lấy thiên cơ hồ lô vì trung tâm, bốn phía 500 trượng trở thành tử vong tuyệt địa. Mọi người kinh hoàng thất thố, vội vàng về phía sau rút đi, đi xa ngàn trượng ở ngoài. Thiên cơ hồ lô còn có chủ nhân, hiện tại vô pháp được đến. Cơ văn thiên thấy này hết thảy, trong lòng thầm giật mình, vội vàng cấp hạm đội hạ lệnh, hướng vân hải thành công sát mà đi. 1316, thánh Nhân chi chiến. vệ vô kỵ cùng đệ nhất nguyên thần cùng nhau đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bản tôn cùng nguyên thần đối diện mà đứng lẫn nhau nhìn đối phương không cần bất luận cái gì giao lưu hai bên đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ vệ vô kỵ tưởng lời nói nguyên thần lập tức biết nguyên thần tâm tư chuyển động vệ vô kỵ cũng nháy mắt minh bạch một lát sau mấy trăm người bị hồ lô tiên cảnh hút tiến vào toàn bộ đặt ở hành hình đài trên tuy rằng có mấy trăm người chi chúng nhưng hành hình đài phảng phất trưởng thành giống nhau không có chút nào chen chúc. Một đạo lưu quang phát lên, giống như thời gian thấm thoát, bóng câu qua khe cửa giống nhau. Hành hình đài trên mấy trăm người dung nhan, cùng nhau giàn mua lên, ngay lập tức chi gian biến thành một đống bạch cốt, bạch cốt hóa thành bụi bặm phi dương, theo bụi mù biến mất mà đi. Ngâm, một đạo như khánh thanh âm chuyển đến. Năm cái loé nhu hỏa ánh sáng minh điểm, từ hành hình đài trên phập phềnh ra tới, treo ở hư không phía trên, phát ra nhu hỏa quan mang. Nguyên Thần nhịn không được những người, hướng năm cái minh điểm nhìn thoáng qua. Vệ vô kỵ không có động. Nguyên thần nhìn, chẳng khác nào hắn nhìn, không cần lại lần nữa quan vọng. Nguyên thần nhẹ nhàng mà hư tức, thư khẩu khí, ngồi xuống. Vệ vô kỵ gật đầu cười cười, cũng khoanh chân ngồi xuống. Một bóng người đã đi tới, là thiên cơ hồ lô trận linh, cũng ngồi ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích giống như quyết định người giống nhau. Lúc này hồ lô tiên cảnh ở ngoài, hai bên công phòng chém giết, kịch liệt lên. Cơ văn thiên chỉ huy hạm đội công kích, phản phất ong đàn giống nhau, đen nghìn nghịt mà nhào hướng vân hải thành. đoan mục lan chuyển ra tiến công mệnh lệnh vân hải thành hư không phía trên vỡ ra mấy cái hát động vô số lôi tộc vân trù, lập lòe lóa mắt hồ quang từ trong hát động ra tới hướng đối phương sát đi ầm ầm ầm mấy chục đạo lôi đỉnh hồ quang cắt qua hư không cùng nhau công giết qua đi nên diện đánh tới tàu chiến tao nộ đón đầu thống kích mấy chục con tàu chiến lăng không nổ mạnh bốc cháy lên hừng hực lửa lớn từ không trung rơi xuống sùm dưới hô hô hô tàu chiến cũng khởi xướng phản kích Vô số phi đạn gào thét mà đến, kéo ra từng đạo khói đặc đuôi dài, công hướng lôi tộc vân chu. Mười mấy chỉ vân chu tức khắc bị phi đạn đánh trúng, lăng không nổ mạnh phân giải, ánh lửa chung kéo ra thật dài khói đen, rơi xuống mặt đất. Hô hô hô! Tàu chiến laser pháo nhắm ngay lôi tộc vân chu, bắn ra thẳng tắp thất luyện quan mang. Xông vào trước nhất mặt mười mấy chỉ lôi tộc vân chu bị thất luyện laser bắn trúng, lăng không giải thể, rơi xuống biển rộng. Lôi tộc vân chu vội vàng mở ra phủ văn phòng hộ. mấy chục con vân chu liên thủ bảy trận, lang không diễn hóa một đạo thật lớn phủ văn cái chắn, tàu chiến phi đạn công kích chùm tia sáng dừng ở cái chắn thượng. ầm ầm ầm, cái chắn thượng dần hiện ra một đoàn đoàn thật lớn ánh lửa, nhưng lại không cách nào sẽ mở cái chắn phong tỏa. Vèo vèo vèo, cơ văn thiên tàu chiến thượng bắn ra ra một ít kim loại cầu hình, bắn về phía phủ văn cái chắn, cái chắn rượu khởi ánh huynh quang, giống như một cái lưới lớn ngăn trở kim loại cầu hình, kim loại cầu hình mặt ngoài lưu quang chuyển động. Tạo hình phù văn hiện lên quanh quẩn, phảng phất ăn mòn giống nhau, đem kim loại cầu hình xuyên thấu qua cái chán, tiếp tục hướng lôi tộc vân chu mà đến. Ken ken ken. Kim loại cầu hình lăng không gian ra, hóa thành một khối cơ giáp con rối, dừng ở vân chu bong tàu thượng. Phanh phanh phanh. Con rối trong tay súng ống bạ bán, kim loại viên đạn bay tứ tung, đem một người lôi tộc bình sĩ bắn thành cái sảng. Bên cạnh lao ra một người lôi tộc cường giả, trong tay một cây tạo hình phù văn côn sát, hung hăng mà chọc nhập cơ giáp thân hình. Lôi đỉnh hồ quang giống như một đạo nước chảy, theo côn sắt xuyên vào cơ giáp thân hình. Cơ giáp toàn thân bị hồ quang bao phủ, không thể động đậy, bị côn sắt chọn quét ngang bay đi, mạo khói đen rơi xuống mặt đất. Sắt sắt sát. Vân Chu thượng lôi tộc cường giả vọt đi lên, còn có lôi tộc con rối cũng từ Vân Chu trung giết ra tới, cùng đối phương cơ giáp con rối chém giết ở cùng nhau. Âm ầm ầm, Vân Hải thành từ trên trời giáng xuống, dừng ở đại địa phía trên, bốn phía bụi bặm thổi quét mà đi, che trời. long thiên sức của một người khống chế vân hải thành chức vụ trọng yếu diễn hóa lượng đạo trận linh chém giết khó tránh khỏi có chút cố hết sức vân hải thành rất xuống mặt đất lúc sau có thể hết sức chuyên chú cùng đối phương tiểu thánh quyết đấu cơ văn thiên thấy vân hải thành từ trên cao rơi xuống trên mặt nổi lên một tia ý cười phất tay truyền lệnh đi xuống hô hô hô số con tàu chiến về phía trước chạy như bay mà đi lăng không tổ hợp ở bên nhau diễn hóa thành một con cơ giáp người khổng lồ ong người khổng lồ phát ra một đạo cường âm lập loẹt phù văn như lưu quang giống nhau, diễn hóa ra một đạo quang chi trường kiếm, cất bước hướng vân hải thành xung phong liều chết mà đến. hảo cương khí thế, đoan mục lan tuy rằng không hiểu đối phương cơ giáp, nhưng từ khí thế thượng xem, cũng biết người khổng lồ bất phàm, vội vàng hạ lệnh lôi tộc vân chu chặn lại. hô hô hô, số con vân chu từ hư không xuống phía dưới, xung phong liều chết mà đến, mấy đạo hồ quang bắn về phía cơ giáp người khổng lồ. cơ giáp người khổng lồ lâm vào một mảnh lôi hải bên trong, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. trong tay kiếm quang hóa thành một mảnh quang mang, quét ngang mà đi. ầm ầm ầm, số chỉ lôi tộc vân chu bị lăng không chạm thành hai đoạn, rơi xuống xuống dưới. hảo cương con rối, tháng qua chúng ta lôi tộc gấp mười lần không ngừng, để cho ta tới đối phó hắn. giàn ông bị trước mắt đại chiến khiếp sợ, một đôi lão mắt hiện lên ánh sao, nguyên thần ở trên hư không diễn hóa một đạo người khổng lồ, tay cầm một phen thước, hướng cơ giáp người khổng lồ đi qua đi. lôi tộc lao đông tây, cho ta chém hắn. Cơ Văn Thiên hướng Cơ Giáp người khổng lồ truyền âm mệnh lệnh. Cơ Giáp người khổng lồ được đến mệnh lệnh, huy động kiếm quang hướng giản ông diễn hóa người khổng lồ phóng đi. Hô! Kiếm quang hóa thành một đạo quang mang đánh xuống, giản ông người khổng lồ hướng bên cạnh né tránh. Vô anh Quang mang rơi trên mặt đất, vỡ ra đại địa, hình thành một đạo thật sâu khe rãnh. Kiếm quang công sát tuy rằng thất bại, nhưng dư thế lại một chút chưa giảm. Khe danh cái khe về phía trước kéo dài, như một cái trường xà thoáng hành giống nhau, hướng Vân Hải Thành mà đến. đang kiếm quang thế công đánh vào vân hải thành phòng hộ thượng phát ra một đạo trông lớn đại lữ tiếng vang vân hải thành âm văn phòng hộ hóa thành tiếng gầm thổi quét đem đánh úp lại thế công tiêu với vô hình dàn ông người khổng lồ trong tay thức rơi xuống giống như một đạo sân lĩnh kéo một mảnh đạo văn lập lòe chấn áp ở cơ giáp người khổng lồ trên đầu ranh thần thông công sát chi thuật cơ giáp người khổng lồ tức khắc chia năm xẻ bảy thân hình giải thể hỏng mất rơi xuống mặt đất hư không phía trên đám mây Hạc Lão Nhân cùng tình Tráng Nam Tử chém giết cũng quyết ra cao thấp, Hạc Lao Nhân càng tốt hơn, nhất thức thần thông công sát, đem đối phương trường xà thần hồn, tính cả bản tôn cùng nhau đánh rớt mặt đất. Và anh, tình Tráng Nam Tử giống như thiên thạch giống nhau, dừng ở cánh đồng hoang vu mặt đất, tập ra một cái thật lớn hố động, bùn đất nổi lên tầng lãng, hướng tứ phương thổi quét, một đạo bụi bằng bụi mù phóng lên cao, di đầy trời không. Một tiếng hạc minh, Hạc Lao Nhân thần hồn diễn hóa một con thật lớn tiên hạc, lấy rơi xuống tốc độ. gào thét mà xuống hướng hố động chung đối phương đuổi giết mà đi ầm ầm ầm dưới nền đất vang lên nặng nề vang lớn đại địa khối dung chuyển một cái cự xà từ dưới nền đất chạy trốn ra tới hướng không trung công tới tiên hạc cắn nuốt mà đi nay cự xà to lớn giống như một đạo sân lĩnh mở ra miệng khổng lồ có ngàn trượng chi rộng giống như nuốt thiên chi thế một ngụm cắn công sát mà đến tiên hạc hạc lao nhân một tiếng kêu rên khoe miệng tràn ra máu tươi nhưng thân hình thế đi lại không có chút nào đình trệ nháy mắt xuất hiện ở hố động bên trong tinh tráng nam tử bên người hô hạc lao nhân vươn bàn tay diễn hóa ra hạc mom hư ảnh thật sâu mà cắm vào nam tử thân hình nam tử phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết huy quyền hướng hạc lao nhân công tới phanh hạc lao nhân đón đỡ nam tử một quyền đầu vai bị bạo hoanh đến cốt đoạn gân nước, huyết nhục mơ hồ thân hình về phía sau bay ngược vài giảm mới ngừng lại được Phúc. hạc lao nhân bị bị thương nặng phun ra một ngụm máu đen trên mặt lại là lộ ra vui mừng Hắn trong tay nhiều một quả nguyên đan, bên trong một cái sinh động như thật hát xà. Cuối cùng công sát chung, hạt lao nhân diệt sắt nam tử, đoạt được đối phương nguyên đan. Không chung cự xà tức khắc vô lực, nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, thân hình hình dáng trở nên mơ hồ, một cái hô hấp thời gian, liền làm nhạt biến mất mà đi. Biển rộng bên trong một tòa trên hoang đảo, Lộc Minh Tán Nhân cũng cùng đối phương lâm vào một hồi, sinh tử quyết chiến. mười 1317, không có uy áp công kích. Lộc Minh Tán Nhân ngũ sắc quang mang quanh quẩn Đàng trượng ngang trời mà đi ngăn trở dâu quai nón lao giả dịu lớn phanh một tiếng vang lớn dư thế thổi quét đem bốn phía vài dặm cây cối toàn bộ chặn ngang chặt đước hai người từng người lui ra phía sau thế lực ngang nhau chẳng phân biệt cao thấp dâu quai nón lao giả thân hình đứng ở một đạo sông nhỏ bên cạnh diễn hóa nhất thức thần thông thần hồn diễn hóa ra một người người khổng lồ một tay thâm nhập sông nhỏ bên trong xôn xao một đạo tiếng nước chuyển đến một cái thương lãng sông nhỏ thế nhưng bị lão giả lấy thần thông chi thuật nhiếp ở trong tay lăng không múa may lộc minh tán nhân về phía sau mà lui trong hư không huyền hà diễn hóa một đạo hình rồng hướng hắn cắn nuốt mà đến mắt thấy tránh cũng không thể tránh lộc minh tán nhân thần hồn diễn hóa thần lộc rượu ra ngũ sắc quan mang chắn chính mình phía trước Vâng! thương lãng chi hà hình rồng lăng không đánh tới đem thần lộc cùng lộc minh tán nhân toàn bộ nuốt vào tầm ở trong nước dâu quay nón lao giả dâu tóc đồng trường, hai mắt giống như trung đồng sử dụng một đạo hàn băng thần thông chi thuật, sát sát sát, nước sông diện hóa hình rồng tức khắc đông lại, đem diễn hóa thần lộc, tính cả lộc minh tán nhân cùng nhau đông lại ở hàn băng bên trong. Hàn băng hơi thở, nháy mắt ăn mòn lộc minh tán nhân, đánh vào thân hình bên trong. Mà đúng lúc này, một đạo ngũ sắc quang mang ở hàn băng bên trong tràn ra mà đi. Khoảnh khắc chi gian, đông lại hàn băng lập loè ra sặc sỡ sắc thái, giống như lộng lây đá quý giống nhau. Ngũ sắc quang mang theo hàn băng phương hướng. Nháy mắt sát nhập dâu quay nón lao giả thân thể, ngâm một tiếng thanh ngâm nhỏ giọng giống như gió nhẹ thổi qua tàn phá cục đá. nào đó vận luật tự minh, dâu quay nón lao giả thân hình, giống như lưu ly đèn lồng giống nhau, bán ra mỹ lệ quang mang, suýt xảy ra thai nạn nháy mắt, quang mang hướng ngoài thân lưu đi mà đi, Phản phất bị lưu quang rút ra sinh mệnh giống nhau, dâu quay nón lao giả lảo đảo rơi bước, lung lay sắp đổ. Phanh, Hàn băng chi hà vỡ toang, lục minh tán nhân đứng dậy. trong tay nắm lấy dâu quai nón lao giả nguyên đan bên trong một cái bốn chảo loại cá dâu quai nón lao giả cũng chậm rãi ngầm đầu trong tay cũng cầm một quả nguyên đan bên trong là một con thần lộc bang bang hai người cơ hồ là cùng nhau dùng sức bóp nát đối phương nguyên đan lộc minh tán nhân chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất dâu quai nón lao giả cũng là giống nhau hai người lẫn nhau nhìn đều nhẹ nhàng mà thư khẩu khí một đạo hắc khí trống rỗng dựng lên nháy mắt quấn quanh hai người trong đó vô số giữ tợn gương mặt Ở hai người trên người cắn xé lên. Hai người đều lộ ra thống khổ chi sắc, tam tức lúc sau, liền hóa thành một khối khô thi, vay anh. Một đạo hắc hỏa bốc cháy lên, nháy mắt đem khô thi đốt cháy thành một đống tiếp hôi, theo gió tan đi. Huyền mục đạo nhân cùng đối phương tiểu thánh quyết đấu, cũng tiếp cận thắng bại thời khắc mấu chốt. Đối phương tiểu thánh là một người nhân tộc, trong tay một cây côn sắt múa may, lấy thần thông chi thuật, diễn hóa ra mấy ngàn côn sát, hướng huyền mục đạo nhân công sát mà đến. Huyền mục đạo nhân diện hóa một cây huyền mục chi thụ, cành lá tốt tươi, mỗi một cây nhánh cây chính là một đạo cánh tay, mỗi một mảnh lá cây chính là một quả công giết lưới dao sắc bén. Chanh chanh chanh. Vô số lá cây về phía trước phục ra, ngăn trở đối phương côn sắt công sát. Đối phương tiểu thánh côn sắt công sát, dùng hết toàn lực, lại không cách nào đánh vào đại thụ phụ cận, chỉ có thể bẻ gãy một ít nhánh cây mà thôi. Liên ở huyền mục đạo nhân cho rằng chính mình có thể trú đóng ở, lập với bất bại chi địa thời điểm. Đối phương tiểu thánh nguyên thần đi ra, trong suốt thân hình trùng, mười mấy cái lõe sáng quang điểm, giống như sao trời giống nhau. Cùng yêu tộc tu luyện bất đồng, yêu tộc là nguyên đan trung thần hồn, diễn hóa thần thông công phạt chi thuật. Nhân tộc lại là nguyên thần diễn hóa, cùng yêu tộc nguyên đan thần hồn khác nhau, chính là nguyên thần thân hình trùng, như sao trời giống nhau minh điểm. Hô. Đối phương nguyên thần hướng trời cao mà đi, biến mất ở tầng mây bên trong. Suýt xảy ra tai nạn ngay sau đó, một đạo tuyệt cường lực lượng từ từ hạ hướng huyền mục đạo nhân chấn áp mà đến hô hô hô một chi côn sắt từ trên trời giáng xuống giống như thần châm giống nhau hướng huyền mục đại thụ vào đầu chấn áp xuống dưới vê anh côn sắt xuyên thủng tán cây trực tiếp cắm vào đại thụ bên trong vê anh một đạo lôi đỉnh kia chớp từ côn sắt chuyển mà xuống nháy mắt đem huyền mục chi thụ nổ tung chém thành hai nửa lập loệ điện mang chung đối phương tiểu thánh nguyên thần hóa hình ra tới chảo một cái đã bắt được huyền mục đạo nhân thân hình trung nguyên đan hô hô hô hưu huyền mục cành là kính bán cũng nháy mắt xuyên thấu đối phương thân hình trước ngực quán phía sau lưng mà đem này bị thương nặng đối phương tiểu thánh há mồm phun ra một đạo máu tươi bóp nát trong tay nguyên đàn, huyền mục đạo nhân diện hóa đại thụ nháy mắt khô héo đi xuống một đạo màu đen dòng khí phát lên quay chung quanh huyền mục đạo nhân đem này hóa thành khô thi đốt cháy thành cho tẫn hạc lao nhân lộc minh tán nhân huyền mục đạo nhân ba gã yêu thánh cùng đối phương chém giết chiến thành ngang tay hai bên đều là một thắng một phụ một thế hỏa Các có hai gã tiểu thánh chết. Trong đó Hạc lão nhân tuy bị bị thương nặng, nhưng sở bị thương thế so đối phương nhân tộc tiểu thánh nhẹ một ít, hơi chiếm một chút ưu thế. Vân Hải thành đầu tường, Long Thiên sử dụng trận linh, ngăn trở hai gã tiểu thánh công sát. Tuy rằng lấy pháp trận công phạt chi lực có thể ngăn cản trụ đối phương, nhưng nhìn tiên thạch, linh thạch dần dần tiêu hao, trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột. Đúng lúc này, đối phương công giết tàu chiến, đột nhiên về phía sau bỏ chạy, xa xa mà rời đi mà đi. Không biết đối phương muốn làm gì? Đoan Mục Lan nghi hoặc hỏi. Tuy rằng không biết, nhưng cái này không khí cấp lão phu thật không tốt cảm giác. Tổng cảm thấy nội tâm sợ hãi giản ông nói. Đúng lúc này, một quả công kích phi đạn, kéo cháy quang đôi giải, hướng vân hải thành bay tới. Đối phương tàu chiến toàn bộ tránh đi, mới bắt đầu này nói công sát, uy lực trình độ, không cần tưởng đều đã biết. Đoan Mục Lan vội vàng hạ lệnh, lôi tộc vân chú hướng nơi xa chạy trốn, chỉ có chạy ra cùng đối phương tàu chiến tương đồng khoảng cách. mới có thể xem như bình an hô hô hô trong hư không lôi tộc vân chu loạn thành một đoàn liều mạng hướng nơi xa mà đi đáng chết cơ văn thiên như vậy công sát bổn tọa chưa bao giờ gặp qua a long thiên cũng hoảng sợ đối phương công sát không có chút nào huy áp nhưng này không có chút nào huy áp công sát mới là nhất đáng sợ bằng không đối phương cũng sẽ không bỏ chạy toàn bộ tàu chiến nghĩ vậy nhi long thiên vội vàng bỏ chạy trong chiến đấu hai gã trận linh bắt đầu toàn lực tăng mạnh vân hải thành phòng hộ Ngay lập tức chi gian, một đạo thật lớn trung hình hư ảnh, bị Vân Hải Thành đại trận diễn hóa ra tới, từ trong hư không rơi thẳng mà xuống, đem cả tòa Vân Hải Thành bao lại, đảo khấu ở dưới. Anh, phi đạn dừng ở trung hình thượng, một đạo cường quang hiện lên, thiên điệu một mảnh màu trắng, vạn vật ở cường quang trung biến mất. Chân bị ánh lửa phóng lên cao, nháy mắt biến thành màu đen mây nấm, gió lốc hướng bốn phía thổi quét, vô tận bụi bặm phiêu đãng hư không, sở hữu cây cối bị di vì bột mịn, đại địa trầm luân xuống phía dưới đỉnh trệ mà đi. Đang. Hôn hậu tiếng trung ở thiên địa chi gian tiếng vọng, Vân Hải Thành ở trung hình phòng hộ hạ, có thể không tổn hao gì mà bảo tồn xuống dưới. Vân Hải Thành phía dưới đại địa, còn không có hỏng mất, nhưng phạm vi hơn 10 dặm đại địa, toàn bộ trầm xuống đình trệ. Nước biển chảy ngược tiến vào, bao phủ trầm xuống lục địa. Từ xa nhìn lại, Vân Hải Thành lẻ loi mà, đứng ở một cây cao ngất cột đá phía trên, như trăm trượng nhà sắp sụp giống nhau. Nơi xa Lôi tộc Vân Chu, cũng gặp bị thương nặng, chỉ còn lại có không đủ 100 con. Như vậy uy lực công phạt, không sai biệt lắm tương đương với đại thánh ra tay. Long thiên bị kinh thành cái dạng gì, không thể hiểu hết, dạng ông cùng đoan mục lan lại là mặt như màu đất, thần sắc dại ra nói không ra lời. Long thiên hướng nơi xa nhìn lại, thiên cơ hồ lô vị trí, đã bị nước biển bao phủ. Hắn xem kỹ lưu lại ơn ký, vệ vô kỵ còn sống, không có sinh mệnh nguy hiểm, trong lòng thoáng giải sầu. Đúng lúc này, lại có hai quả phi đạn kéo ánh lửa đôi dài, cùng nhau hướng vân hải thành bay tới. Trước 1.318, thăng linh thân thể kỷ tiểu tiên lại có hai quả phi đạn hướng Vân Hải Thành bay tới. Cơ Văn Thiên, ngươi cho rằng như vậy công sát là có thể phá hủy Vân Hải Thành sao? Long Thiên phẫn nộ hô to, sử dụng Vân Hải Thành pháp trận, lưỡng đạo trận linh diễn hóa ra tới đón phi đạn mà đi. Lưỡng đạo trận linh nháy mắt tới rồi phi đạn phụ cận, thân hình diễn hóa ra lưỡng đạo hát động, nháy mắt đem phi đạn trang đi vào. ầm ầm ầm. Ngay sau đó nháy mắt, đối phương tàu chiến phụ cận. trong hư không đột nhiên nổ tung lưỡng đạo ánh lửa sóng sung kích từ trong hắc động phun ra ra tới nháy mắt bao phủ mấy trăm con tàu chiến cũng tiếp tục về phía trước tràn ra đời mạnh khoảnh khắc chi gian mấy ngàn con tàu chiến lăng không loạt riêu toàn bộ rơi xuống ở trong biển long đạo hưu giết được không tồi ha hả giản ông cười vớt dâu nói cũng làm cho bọn họ biết một ít lợi hại đoan mục lan cười nói cơ văn thiên ngươi biết bổn tọa lợi hại sao long thiên làm càn mà nợ nụ cười bất quá trong chốc lát lúc sau đối phương tàu chiến liền điều chỉnh tốt trận hình tiếp tục đánh lén mà đến đoan mục lan truyền ra mệnh lệnh còn thừa lôi tộc vân chu cũng nên diện vọt đi lên lúc này đối phương một người tiểu thánh đi ra thần thông chi thuật diện hóa một ngón tay giống như kình thiên chi trụ giống nhau hướng vân hải thành trung hình phòng hộ va chạm mà đi một tiếng tiêm lệ hạt minh hạc lao nhân từ hư không trong hắc động đi ra giơ tay diễn hóa một đạo hạ ảnh hướng đối phương tiểu thánh công sát mà đi tiểu thánh triệt gọi trở về tay Thuận thế một lóng tay ngăn trở hạ ảnh, Frank. Hạ ảnh ở một lóng tay công sát hạ, biến mất ở trên hư không, tiểu thánh thân hình, cũng không tự chủ được mà lui về phía sau mà đi. Lúc này, một khắc danh tiểu thánh cũng tiến lên ra tay, trong hư không diễn hóa ra một đạo thật lớn trường lớn, hướng vân hải thành phòng hộ chấn áp đi xuống. Bên cạnh hư không phá vỡ, một đạo thật lớn long trảo, từ trong hát động rôi ra tới, từ sau lưng hướng tiểu thánh tập sát mà đi. Frank. Tiểu thánh xoay tay lại công sát, ngăn trở vươn tới long trảo Ô, ô ô Một đạo hình rồng từ trong hắc động bay ra tới, dừng ở Vân Hải thành trung hình hư ảnh phòng hộ thượng, chiếm cư du tẩu, to như vậy long đầu, bất khuất mà nhìn phía trời cao. Ai nha, vẫn là kém một chút, cư nhiên không có đánh lén đến long thiên đều bị tiếc nuối mà nói. Thế nhưng là ngươi. Hạc lao nhân thấy chiếm cư ở trung hình phòng hộ thượng Bạch Long, hô mà một tiếng đứng ở đầu tường thượng, giật mình mà kêu ra tiếng tới. Hạc tiểu thánh, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, khó được ngươi còn nhớ rõ mô ra. Ha hả Long Thiên chắp tay cười nói. Long Đại Nhân tại thượng, Lao Phu có lễ. Hạc Lao Nhân hướng Long Thiên không người chắp tay. Khách khí khách khí, không thể tưởng được chúng ta sẽ có liên thủ đối địch một ngày, người giống như bị thương, Vân Hải thành nơi này bảo ngươi an toàn, ngươi trước nghỉ một chút đi, Ha hả Long Thiên cười nói. Bên cạnh giàn ông, Loan Mục Lan, thấy Long Thiên bộ dáng, biết này tính cách, trong lòng buồn cười, trên mặt lại không biểu lộ ra tới. Thánh tôn bên người Bạch Long, ta giống như biết như vậy một chuyện. Một người tiểu thánh hư lập không trung nói. Nếu biết bổn tọa huy danh, sao không bỏ gian tả theo chính nghĩa? Long thiên đắc ý mà nói. Thượng cổ thời đại, vạn vực cộng tôn một cái thiên âm thánh tôn, ta chờ ở xa xôi biên giới thế giới, cũng nghe nói một chút sự tỉnh. Nhưng là cách như vậy lớn lên năm tháng, hiện giờ thức tỉnh lại đây, không biết ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tiểu thánh nói. Ngươi dám hoài nghi bổn tọa, đủ gan tới chiến. Long thiên giận dữ nói. Bên cạnh một người tiểu thánh. thư lạnh một tiếng tiến lên ra tay mặc kệ ngươi là ai hôm nay đều phải bị bổn thánh trấn áp long thiên nhìn phía lăng không mà đến tiểu thánh thấy đối phương tới rồi khoảng cách nhất định lúc này mới phát động công sát đang bạch long đuôi dài vô đánh xuống trung hình phát ra một đạo tiếng trung hướng tứ phương nhộn nhạo mà đi âm văn quét ngang đập xuống tới tiểu thánh phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau cả người tức khắc cảm giác không thoải mái liền tại đây trong nháy mắt nháy mắt long thiên sử dụng pháp trận chuyển thủ vì công Một đạo trận linh diện hóa ra tới, hướng đối phương tiểu thánh sát đi. Cùng lúc đó, dàn ông, đoan mục lan, hạc lao nhân đồng loạt ra tay, hướng tiểu thánh công sát mà đi. Frank. Tiểu thánh ở mọi người vây công hạ, lang không giải thể, nháy mắt bị chém giết chết. Thống khoái. Ở bổn tọa không chế giới, sạch sẽ lưu loát mà sát diệt một người tiểu thánh. Long thiên cao hứng kêu to lên. Một khắc danh tiểu thánh thấy đồng bạn chết, trên mặt biến sắc, về phía sau rút đi, bảo trì khoảng cách nhất định. miễn cho bị đối phương hợp lực đánh lén bỏ mạng. Lúc này, lôi tộc Vân Chu không địch lại đối phương tàu chiến, còn thừa tàn binh bại lui xuống dưới, trốn vào Vân Hải thành trung. Cơ văn thiên tàu chiến, che trời mà xuống tới. Các ngươi đừng nút ở phía sau mặt, đều đi lên tiếp chiến. Ta biết các ngươi rất nhiều nghi vấn, công phá này thành, hết thể đều sẽ sáng tỏ. Nói vậy các ngươi cũng thu được phụ thần ý chỉ, hán triệu hoán các ngươi, tận lực một trận chiến. Cơ văn thiên đi đến thần cùng ma trước mặt, lớn tiếng nói. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một người thiên cung chi thần hỏi. Ta rốt cuộc là ai? Các ngươi đánh hạ này thành, là có thể minh bạch. Hơn nữa trong thành còn có vô cùng chỗ tốt, tới trước giả trước đến, dừng ở mặt sau cái gì cũng không có. Cơ văn thiên nói. Thần cung ma hai mặt nhìn nhau, cùng nhau đi ra ngoài, hướng vân hải Thành phi thân mà đi. Một hồi ngươi chết ta sống ác chiến, bạch long thân hình thu nhỏ lại, cùng huyền minh bằng điệu cùng nhau, trốn hạ đầu tưởng. Long thiên vội vàng rút về trận linh sử dụng pháp trận hình thành một đạo trung hình phòng hộ ngăn trở đối phương công sát ầm ầm ầm vô số công sát dừng ở phòng hộ thượng bộc phát ra một đoàn đoàn ánh lửa trung hình phòng hộ không chút sức mẻ gắt gao mà chống lại đối phương công sát không biết như vậy phòng hộ có thể chống đỡ bao lâu hạc lao nhân nhỏ giọng hỏi linh thạch tiêu hao xong phòng hộ liền sẽ biến mất long thiên trước mắt chỉ có kiên trì đi xuống duy nhất hy vọng chính là vệ vô kỵ đúng lúc này hư không đột nhiên vỡ ra một đạo hấp động vô số phi không vân chu vận ra hướng đối phương tàu chiến giết qua đi ầm ầm ầm vân chu thượng phù văn lập loè từng đạo ánh lửa bắn thẳng đến mà đi ở trên hư không trung diện hóa thành một mảnh sao băng hỏa vũ dừng ở đối phương tàu chiến thượng đối phương tàu chiến trở tay không kịp lập tức hoảng loạn lên mấy trăm con tàu chiến bị đánh trúng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn rơi xuống xuống dưới là kỳ tiểu tiên nàng thật sự còn chưa chết long thiên thấy đứng ở vân chu thượng nữ tử kinh hỉ mà hô lên Long đại ca, Tiểu Tiên có lễ. Kỳ Tiểu Tiên cũng thấy đầu tường thượng Long Thiên, chắp tay thi lễ, ý niệm truyền âm hướng Long Thiên nói. Tiểu vệ biết ngươi còn sống, nhất định sẽ cao hứng đến muốn chết. Ha ha, chúng ta đợi chút lại nói này đó, hiện tại trước sát bại này đó tàu chiến. Long Thiên truyền ra ý niệm nói. Kỳ Tiểu Tiên cả người khí thế bùng nổ, cũng thế là á thánh thực lực, một đạo dày nặng kỳ diệu chi lực, bao phủ xuống dưới. Hạc lao nhân thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất phát hiện kỳ diệu diễn hóa. Thực lực của chính mình bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, ngay cả thương thế cũng hảo rất nhiều. Ta hiểu được, ngươi là thăng linh thân thể. Hạc lao nhân vui mừng quá đỗi, cười ha hả. Giàn ông cùng đoan Mục lan sắc mặt giật mình cực kỳ, hai người bọn họ cảm giác thực lực của chính mình bỗng nhiên cất cao, phảng phất muốn đột phá dường như, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được thánh cảnh chứa vị. Mặt khác mọi người, đều cảm giác được biến hóa, mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh sắc. Kỳ tiểu tiên nhìn trong thành mọi người, gật gật đầu. xoay tay lại chỉ hướng đối phương tàu chiến, mỗi con vân chu bên trong lao ra rất nhiều binh sĩ, lang không hướng đối phương tàu chiến xung phong liều chết mà đi, đều cho ta sát đi ra ngoài. Đoan Mục Lan ra lệnh một tiếng, khi trước đi ra phòng hộ, dẫn dắt lôi tộc người phi thăng không trùng, hướng đối phương xung phong liều chết qua đi. Trước 1319, Cơ Văn Thiên hương khói chi lực, kỳ tiểu tiên thăng linh thiên phú, không đơn thuần chỉ là chỉ là tăng lên, còn có áp lực. Đối phương dựa trước tàu chiến. Mặt trên mỗi người, đều cảm thấy cả người cứng lại, phảng phất rớt vào vũng bùn giống nhau, sau đó thực lực thẳng tắp giảm xuống, nháy mắt bị hạ thấp không ít. Có một ít hàng đến lợi hại người, thế nhưng bị hạ thấp suốt một cấp bậc. Sát sát sát. Kỳ Tiểu Tiên mang đến binh sĩ, Vân Hải Thành lao tới lôi tộc, thực lực đều được đến tăng lên, toàn bộ sĩ khí đại trấn, lang không bước lên tàu chiến, cùng đối phương đánh giáp lá cả mà chém giết lên. Đối phương binh sĩ hoàn toàn không phải đối thủ, có thể nói dễ dàng sụp đổ. Một con thuyền một con thuyền tàu chiến bị phá được xuống dưới, không ngừng nổ mạnh nổi lửa, kéo khói đặc, từ không trung rơi xuống xuống dưới. Thần cùng ma cũng đều cảm giác được này nói áp lực, thực lực phản phất bị rút ra dường như, nháy mắt giảm xuống, một đám đều cả kinh về phía sau mà đi. Hạc Lao nhân tiến lên, lăng không chặn đối phương tiểu thánh, hai người ở trời cao chung rằng co. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta. Tiểu thánh trầm giọng nói, lão phu mang theo thương, đương nhiên không thể thắng ngươi, nhưng là ngăn trở ngươi. vẫn là có thể làm được ta xem chúng ta liền đều đừng ra tay liền ở chỗ này nhìn bọn họ chém giết ha ha hạc lao nhân cười nói một tiếng ngẩng cao thanh minh huyền minh bằng điệu cảm giác được thực lực tăng lên hương phấn mà lược không mà đến hai móng bắt lấy một khối con rối lăng không ném đi ra ngoài phanh sắt thép con rối đánh vào tàu chiến chỉ huy khoang nổ mạnh nổi lửa tàu chiến cũng mất đi khống chế hướng mặt đất rơi xuống bạch long lăng không bay tới thân hình biến hóa vì một cái cự long, long đuôi đảo qua hung hăng màn nện ở một con thuyền tàu chiến thượng, tàu chiến lập tức từ giữa đứt gãy thành hai đoạn, gào thét rơi xuống đi xuống. Không trung chiến trường, Cơ Văn Thiên đại quân về phía sau bại lui xuống dưới, mấy trăm con tàu chiến bị phá hủy, từ không trung rơi xuống đi xuống. Thang linh thân thể, lại một cái kỳ diệu thiên phú. Cơ Văn Thiên nhìn trước mắt này hết thảy, về phía trước vươn tay phải, một đạo lượng điểm ở lòng bàn tay phía trên ngưng tụ, đóng dương biến đại, hóa thành một đạo quang mang chói mắt, quang mang nháy mắt lớn lên. như trong ngộng tưởng hy vọng giống nhau, tản mát ra vô cùng chi lực, hô. Một đạo vòng sáng hướng tứ phương khuyết tán mà đi, nháy mắt xuyên qua sắt thép hạm thân, ở trên hư không trung hướng tứ phương thổi quét, khuyết tán mà đi. Hương khói chi lực quan mang, đảo qua toàn bộ tàu chiến, tuyệt cường khí thế chấn động tứ phương. Mỗi người thân hình bỗng dưng rung lên, phản phất bị thêm vào vô cùng lực lượng. Thân hình trung áp chế bị đánh tan, thực lực chẳng những toàn bộ khôi phục, còn hướng về phía trước tăng lên một đi nhanh. Khoảnh khắc chi gian, mỗi người trong lòng tràn ngập tin tưởng lực lượng tình cảm mãnh liệt ở thiêu đốt dũng khí thẳng tắc bay lên thẳng đến cực hạn độ cao toàn thể tàu chiến quan chỉ huy ta là hoàng đế cơ văn thiên đem chính mình cự hạm về phía trước chạy tới hương khói chi lực giải rác đến sở hữu tàu chiến thêm vào đến mỗi người trên người hiện tại đã tới rồi quyết thắng thời khắc vì chúng ta đại gia vì các ngươi người nhà vì đại trong miếu muôn đời đệ nhất thánh còn có chúng ta nhân tộc truyền thừa ta mệnh lệnh các ngươi không tiếc bất luận cái gì đại giới Tiêu diệt này đó phi người chủng tộc, chiến đấu. Sát ta. Mỗi người đều từ trong lòng phát ra ra kiên cường ý chí, sở hữu đào tàu tàu chiến, toàn bộ phản thân giết trở về. Hô hô hô. Vô số phi đạn lăng không gào thét mà đến, mười mấy con vân chu bị lăng không phá hủy, thiếu đốt hừng hực lửa lớn, rơi xuống xuống dưới. Kỳ tiểu tiên đứng ở vân chu mũi tàu, cả người tản mát ra thần thánh quan mang, trên đầu lập lòe một vòng vầng sáng, giống như trong truyền thuyết thần chỉ giống nhau. một đạo vô hình vô tướng khí thế, hướng tứ phương tản ra, liều mạng tăng lên bên ta, áp chế đối thủ. Nhưng nàng sợ làm này hết thảy, đã không có vừa rồi hiệu quả, chỉ có thể tăng lên bên ta người, lại rốt cuộc vô pháp áp chế đối thủ. Đoan Mục Lan đi vào hư không, song tử nguyên thần đi ra thân hình, lưỡng đạo thân hình cùng bản tôn dung hợp, hóa thành tam vị nhất thể lôi đỉnh chi thần, ngăn trở ba gã thiên cung chi thần, ba gã địa ngục chi thần vây sát. Giản ông tay cầm thước, huy động một đạo lôi đỉnh huyền hà, hướng tứ phương sát đi. Sát sát sát. Hai bên hôn chiến ở bên nhau, công phạt thanh, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh, huyết sái trời cao. Cơ Văn Tiên hàm đội, trung quy nhân số đông đảo, thực lực cũng ở đối phương phía trên, dần dần mà chiếm được thượng phong. Kỳ tiểu tiên Vân Chu đại quân, còn có lôi tộc người không ngừng mà lui ra phía sau, quay trùng quanh Vân Hải thành bày ra một vòng chiến trận, dựa vào Long Thiên sử dụng trận linh chi lực, gắt gao mà chống lại đối phương công sát, lâm vào khổ chiến. Hạc lão nhân nguyên bản có thương tích Giờ phút này cũng bị đối phương tiểu thánh giết được liên tục lui về phía sau, trốn vào chiến trận bên trong. Đối phương thân chịu trọng thương nhân tộc tiểu thánh, cũng ngăn chặn thương thế, một lần nữa quay trở về chiến trường. Cơ Văn Tiên có hai gã tiểu thánh trợ lực, hơn nữa 31 danh đạo cùng chi thần diễn hóa thần cùng ma, chiếm cứ vững vàng thượng phong. Long Thiên trong lòng âm thầm nôn nóng, có thể chống lại đối phương, toàn dựa Vân Hải thành đại trận trận linh. Nhưng là hiện tại Vân Hải thành tiên thạch, linh thạch đã thừa không bao nhiêu, đã không có linh khí. Pháp trận cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể là đào tẩu. Liên ở Long Thiên nôn nóng là lúc, trời cao phía trên xuất hiện một đạo hát động, bên trong co vô số sao trời, long lánh sặc sỡ quan mang. Một nữ tử từ dị độ không gian trùng, khống chế một con ma thú loài chim bay đi ra. Nữ tử nhìn phía dưới chém giết, phất tay hướng hư không làm bộ, diễn hóa một đạo thần thông chi thuật. Đầy trời mây trôi ngưng tụ một chỗ, diễn hóa vô số kiếm hình, hướng cơ văn thiên một phương quân sĩ sát đi. Hô hô hô! kiếm hình như mưa điểm giống nhau rơi xuống nháy mắt chém giết một tảng lớn huyết quang ban toé, một mảnh kêu trên dưới vô số sát chết từ không trung rơi xuống xuống dưới tam con tàu chiến thấy nữ tử vội vàng lên không mà đến hướng nữ tử vây công đi lên nữ tử huy động đôi tay kiếm hình hối thành một đạo huyền hà gào thét mà đến còn chưa chờ đến tàu chiến khai hỏa coi như trước một con thuyền tàu chiến xuyên thủng một cái lỗ thủng ầm ầm ầm tàu chiến phát ra nổ mạnh bốc cháy lên lửa lớn từ không trung rơi xuống đi xuống hô hô hô huyền hà kiếm hình phân lưu vì lưỡng đạo kiếm hà hướng mặt khác hai con tàu chiến phá không gào thét xung phong liều chết mà đi rầm rầm lưỡng đạo vang lớn nổ mạnh sắt thép tàu chiến ở nữ tử kiếm hà thần thông dưới giống như giấy đèn lồng giống nhau bị nháy mắt xuyên thủng phá hủy rơi xuống xuống dưới chém giết lúc sau nữ tử sử dụng loài chim bay về phía trước chặn đối phương nhân tộc tiểu thánh tiểu nha đầu ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi kiếm hà là có thể ngăn trở ta Nhân tộc tiểu thánh khinh thường mà nói. Thực lực của ta đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng sư tôn cho ta này nói kiếm phủ, lại có thể diệt ngươi. Nữ tử không nói gì, vươn một ngón tay, một đạo phù văn về phía trước bay đi. Nhân tộc tiểu thánh hai mắt lộ ra kinh sắc, vội vàng về phía sau tối lui, hô. Lập lệ phù văn bên trong, lao ra một đạo kiếm hình hư ảnh, về phía trước tật bắn mà đi, nháy mắt xuyên thủng nhân tộc tiểu thánh thân hình, đem này chém giết. Đối phương một người tiểu thánh chết. long thiên nhìn phía không trung lớn tiếng kinh hô lên cái khác hạc lão nhân giàn ông đoan mục lan kỷ tiểu tiên cũng đều thấy mỗi người đều ở suy đoán tên này nữ tử đến tuột cùng là ai nữ tử sử dụng loài chim bay mà đến đứng ở đầu tường thượng cùng mọi người chào hỏi ta kêu trương yến nhi sư tôn mệnh ta tới chợ đại gia giúp một tay lúc này hồ lô tiên cảnh bên trong vệ vô kỵ cùng đệ nhất nguyên thần như cũng là đối diện mà ngồi giống như thạch điều giống nhau Chỉ là hai người dung mạo đại biến, biến thành hình cùng tiểu tụy chi khu lão nhân. Ngươi cùng ta ngồi một ngàn năm, còn cần tiếp tục ngồi xuống đi sao? Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương, há mồm nói câu đầu tiên lời nói. Vũ trụ to lớn, ta tưởng một mình mà đi, lại nơi trốn cùng ngươi gặp nhau, vô pháp tránh đi. Nếu tránh không khỏi, liền không cần tránh đi, ta chỉ có thể cùng ngươi một trận chiến, muốn thân thể của ngươi. Đệ Nhất Nguyên Thần nói. Vệ Vô Kỵ già mua nếp nhăn khuôn mặt, nhuận miệng cười, chậm rãi giơ hai đôi tay. ôm nhập hoài tư thế. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, vốn dĩ liền không có phân biệt. Trong lòng vô tướng, tâm ngoại vô cảnh, ta không thấy mình, cũng xem không cần ngươi, chỉ có một mảnh đại quang minh. Ha ha, không tăng không giảm một mảnh quang minh hải, quay lại từ tâm đại tự tại, hoang nên trở về. Đệ nhất nguyên thần đứng lên, hướng vệ vô kỵ đi qua. Hô! Lưỡng đạo thân thể giống như ảo giác bóng chồng giống nhau, dung hợp ở cùng nhau. hai 1320, một quyền sát tiểu thánh. vân hải thành trước cơ văn thiên tàu chiến đại quân công sát che trời lấp đất giống nhau ầm ầm ầm vân hải thành trung hình phòng hộ thượng buộc phát ra một mảnh biển lửa trong thành mỗi người nhìn không trung ngọn lửa đều lộ ra hoảng sợ chi sắc long thiên đau khổ chống đỡ đại trận phòng hộ nếu không phải trương yến nhi mang đến một ít tiên thạch vân hải thành đại trận đã sớm hỏng mất tan giã kỳ tiểu tiên muốn thi triển thiên phú chi lực không thể về phía trước chém giết có thể chiến đấu người chỉ có hạc lão nhân Dàn ông mục lan Trương Yến Nhi bốn người. Cái khác công sát, cũng chỉ có thể dựa vào trận linh. Chỉ cần có tiên thạch, linh thạch, trận linh liền có thể tiếp tục công sát đi xuống. Sư Tôn nói cho ta, nếu là tiên thạch tiêu hao đến cuối cùng, vạn bất đắc dĩ là lúc, liền dùng này pháp đem Vân Hải thành chạy trốn mà đi. Trương Yến Nhi đi ra khôi phục pháp trận, đem một quả ngọc phù giao cho Long Thiên. Ngươi, ngươi Sư Tôn đến tột cùng là người phương nào? Như thế nào sẽ biết cái này? Long Thiên trong lòng kinh hãi, đối phương thế nhưng biết. liên chính mình đều không quen thuộc việc đối vân hải thành hiệu biết xa ở chính mình phía trên Ta sư tôn nói hắn cùng tiên âm thánh tôn có chút sâu xa cho nên biết cái này trương yến nhi nói xong lời nói một bước về phía trước đi ra phòng hộ hướng đối phương tàu chiến công sát mà đi tiểu vệ người rốt cuộc phải chờ tới khi nào a bùn tọa đã mau sơn cùng thủy tận rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa long thiên trong lòng nôn nóng lúc này một đạo trận linh ở đối phương công sát hạ lang không giải thể biến mất hắn sử dụng pháp trận Lại diễn hóa một đạo trận linh ở trên hư không xuất hiện, tiếp tục hướng đối phương sát đi. Nơi xa nước biển, đột nhiên quay cuồng mà đến, sóng lớn hướng tứ phương bài khai, lộ ra đáy biển cắt đá. Vệ vô kỵ đứng ở đáy biển, ngầm đầu hướng không trung chiến đấu kịch liệt nhìn lại, ngay sau đó, hắn thân hình tại chỗ biến mất, đã đứng hư không phía trên. Tiểu vệ, là người sao? Long thiên nhìn hình bóng quen thuộc, không dám xác định, chuyển ra một đạo ý niệm hỏi. Lao long, dư lại đều giao cho ta đi. Vệ Vô Kỵ hướng Long Thiên truyền âm, chắp tay hướng mọi người vai chào, "Vô Kỵ, cảm ơn đại gia." Hắn thấy Kỷ Tiểu Tiên, lại thấy Trương Yến Nhi. Hai cái vốn tưởng rằng đã mất đi người, sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt, Vệ Vô Kỵ có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng giờ khắc này lại không cách nào nói ra, chỉ có thể mỉm cười hướng Kỷ Tiểu Tiên, Trương Yến Nhi gật gật đầu, Sở Hưu muốn nói nói, đều tại đây mỉm cười bên trong. Xoay người lại, Vệ Vô Kỵ dương mắt, hướng nơi xa cự hạm nhìn lại. Cự hạm bên trong Ngồi ở vương tọa thượng cơ văn thiên một tiếng tiêu rên, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhìn phía nơi xa vệ vô kỵ, hai mắt hiện lên một tia quyết ý, hướng sở hưu tàu chiến hạ lệnh, toàn lực công giết qua đi. Người này trên người lại có phụ thần hơi thở. Địa ngục chi thần tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra dữ tợn, như không thể nhân cơ hội này giết phụ thần, về sau chỉ sợ sẽ bị vĩnh viễn cầm tù. Nghĩ vậy nhi, dư lại mười tên địa ngục chi thần cùng nhau lược không hướng vệ vô kỵ sát đi. 21 vị thiên cung chi thần nhìn phía vệ vô kỵ, cảm giác được đối phương trên người phụ thần hơi thở, huyền đứng ở hư không, không biết làm sao. Đúng lúc này, một đạo bạch ngọc thạch quan từ chân trời nơi xa bay tới, phanh. Thạch quan mở ra, một người lão giả đi ra. Đúng là sớm đã chết đi, sắp chết đỗ ở thiên cung nhân tộc cường giả, hiện tại hắn đã sống lại lại đây. Thiên cung chi thần trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không biết làm sao, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lệnh người chết sống lại. Lại một đạo hắc ngọc thạch quan từ nơi xa bay tới, thạch quan mở ra, lại một người nhân tộc lão giả đi ra. Tên này lão giả sinh thời trợ giúp địa ngục, hao hết tâm huyết, bị địa ngục chi thần xưng là trí giả. Hắn đã chết lúc sau, thi thể lưu tại địa ngục, tại đây một khắc cũng sống lại lại đây. Mười tên địa ngục chi thần ngây ra như phóng, bị trước mắt tình hình, chấn kinh tột đỉnh. Hắn chính là đầu sỏ gây tội. Chỉ cần giết hắn, hết thể đều bình ổn. Hắc ngọc thạch quan Bạch Ngọc Thạch Quan đi ra hai gã lão giả cùng nhau nói chuyện, giơ tay chỉ hướng nơi xa vệ vô kỵ, hai mắt buộc phát ra hùng quang. Sắt. 10 tên địa ngục chi thần đồng loạt ra tay, hướng vệ vô kỵ sát đi. Thiên cung chi thần ánh mắt do dự, nhưng nhìn nhìn Bạch Ngọc Thạch Quan lão giả, cũng cùng nhau hướng vệ vô kỵ vọt qua đi. 31 danh thần cùng ma, 31 nói thần thông chi thuật, mọi người đều vì nảy chấn động, ánh mắt lộ ra sợ sắc. Vệ vô kỵ nhìn tới gần 31 danh thần cùng ma, trên mặt lộ ra ý cười. Vươn đôi tay như ôm giống nhau, nên đón bên ngoài phiêu bạc du tử, rốt cuộc bình an trở về nhà. Hô hô hô. 31 danh thần ma vọt tới khoảng cách vệ vô kỵ trăm trượng vị trí, thân hình không tự chủ được mà diễn hóa biến hình, giống như từng viên sao trời giống nhau, hướng vệ vô kỵ cực nhanh mà đi, chui vào thân thể hắn bên trong. Đây là, đây là chuyện gì xảy ra? Đạo cùng sao trời? Hình như là minh điểm. 36 minh điểm. Cơ văn tiên không hổ là luân hồi thân thể, thấy như vậy dị tượng. Đồng nhiên có chút minh bạch, nhưng hắn vẫn là không hiểu được, vì cái gì nguyên thần nơi 36 đạo cùng chi thần, sẽ là vệ vô kỵ 36 minh điểm. Trong nháy mắt, 31 cái sao trời minh điểm, bị vệ vô kỵ toàn bộ thu vào trong cơ thể. Hơn nữa ở hồ lô tiên cảnh chung năm cái minh điểm, vừa vận chính là 36 mẹ minh điểm. Khoảnh khắc chi gian, một đạo hồn hậu khí thế tử vệ vô kỵ trên người phát lên, hướng tứ phương thổi quét mà đi, giống như gió lốc giống nhau, quét ngang hư không. Vệ vô kỵ như chút được gánh nặng giống nhau, hai mắt hướng lưỡng đạo thạch quan lão giả nhìn lại, bang bang. Hai gã lao giả thân hình, tính cả thạch quan cùng nhau nổ tung, hóa thành cặn mảnh nhỏ. Mau giết hắn. Nếu là hắn tấn trước thành thánh, chúng ta chỉ có đường chết một cái. Cơ văn tiên vội vàng hướng tiểu thánh truyền âm nói. Hô! Một đạo lưu quang giật điện bóng người, từ nơi xa chạy tới, nhất thức thần thông sát phạt hóa thành chỉ một quyền đầu, hướng vệ vô kỵ trấn áp đi xuống. Vệ vô kỵ dương mắt nhìn nhìn chạy tới Tiểu Thánh. Mấy ngày phía trước gặp gỡ như vậy thần thông công sát, hắn chỉ có né tránh. Nhưng hiện tại hắn đã không cần né tránh. Hô! Hắn một bước tiến lên, nắm tay huy động, đón đi lên. Phanh! Lưỡng đạo công phạt đánh vào cùng nhau. Vệ vô kỵ thân hình không chút sức mẻ. công sát mà đến Tiểu Thánh, lại là không được mà lui về phía sau. Thân hình ở phía sau lui chung, đột nhiên tản ra hóa thành huyết nhục mảnh nhỏ. Vệ vô kỵ không có sử dụng thần thông chi thuật. Chỉ dựa vào một quyền tri lực, liền thoải mái mà đánh giết một người tiểu thánh. Chẳng những cơ văn thiên xem đến trận mắt há hốc mồm, đứng ở đầu tường long thiên đám người, cũng xem đến dại ra. Đặc biệt là hạc Lão nhân cùng đối phương tiểu thánh đã giao thủ, biết kỳ thật lực cao thấp. Vệ vô kỵ có thể một quyền oanh sát đối phương, chính mình cũng ngăn không được này một quyền tri lực. Ông! Vệ vô kỵ giãn ra gân cốt, 36 cái minh điểm cùng nhau tràn ra bên ngoài cơ thể, giống như sao trời giống nhau, quanh quẩn ở bốn phía du tẩu. phát ra vù vù vang lớn, ầm ầm ầm, ngay lập tức chi gian không trung lôi vân dày đặc, hồ quang như du long giống nhau, ở tầng mây du tẩu, đây là thiên kiếp muôn tới, đại gia đi mau, long thiên vội vàng lớn tiếng đối mọi người hô lên, kỳ tiểu tiên vội vàng phá vỡ hư không, làm vân chu chạy nhanh rời đi mà đi, còn lại người tắt trốn vào vân hải thành trung, long thiên nhìn nhìn không trung, cảm giác không ổn, trước mắt khoảng cách thân cận quá, chạy không thoát, mau dùng ngọc phù. Trương Yến Nhi vội vàng nói: Long Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, điều khiển Ngọc Phù Vân Hải thành tường ánh huỳnh quang phủ văn lập lòe bỗng nhiên hướng nơi xa cực nhanh mà đi, nháy mắt phá vỡ hư không, trốn ra bí cảnh. Cơ Văn Thiên lại là tức muốn hút máu, không màng tất cả hạ lệnh tiến công, toàn bộ tàu chiến sở hữu vũ khí cùng nhau nhắm ngay vệ vô kỵ. ầm ầm ầm, trời cao phía trên một mảnh lôi hải rơi xuống, hồ quang như thác nước lưu giống nhau, tàn sát bừa bãi mà đến. Ngay lập tức tri gian. Lôi đỉnh hồ quang che kín hư không, bổ khuyết mỗi một cái khe hở, đem toàn bộ tàu chiến đều bao phủ đi vào. Chương 1321, Lực áp vu minh giới. Long Thiên, kỷ tiểu tiên đám người từ bí cảnh rút đi, đi tới giới ngoại. Quay đầu lại nhìn về phía bí cảnh phương hướng, chỉ nhìn thấy biên giới trong đó, không ngừng có ánh sáng lóng lánh ra tới, thông hiểu thiên địa. Chỉ sợ chỉ đi ra bí cảnh, còn không quá đủ hạc lão nhân nhìn phía hư không ánh sáng, vẻ mặt cảnh sắc, lắc đầu nói: "Vậy lại rời đi xa một ít." Bị tiểu vệ thiên kiếp lôi kéo đi vào, liền tính 17, 8 cái mạng đều đến chơi xong. Long Thiên vội vàng hướng kỷ tiểu tiên truyền ra ý niệm, sử dụng vân hải thành hướng xa hơn địa phương cực nhanh mà đi. Mọi người vừa mới rời đi không lâu, nơi xa bí cảnh đột nhiên nổ tung, biên giới bích trướng bị thiên kiếp chi lực mạnh mẽ xé mở. Một đạo trí cường ánh sáng nháy mắt cắt qua trời cao, giống như thiên địa sụp đổ giống nhau. Ầm ầm ầm ân sấm vang triệt phía chân trời, kịch liệt gió lốc thổi quét mà đến. đùi bặm cắt đá đột nhiên lăng không bay lên thiên điệu chi gian biến thành một mảnh huyền hoàng chi xác giống như biên giới hỏng mất tận thế giống nhau hạc tiểu thánh ít nhiều người nhắc nhở bằng không lưu tại bí cảnh bên cạnh lúc này bổn tọa nên là chạy trời không khỏi nắng Long thiên nhìn nơi xa dị tượng vẻ mặt ngốc dạng tiểu vệ thánh nói thiên kiếp lợi hại như vậy thế nhưng có thể phá hủy một chỗ bí cảnh nơi xa xôi bổn tọa trăm triệu không nghĩ tới trải qua thiên kiếp càng cường thực lực cũng liền càng cường hạc lão nhân cũng không được gật đầu Cảm thán không thôi. Lúc này vệ vô kỵ ở trên hư không đứng thẳng, cả người hồ quang lập lòe, thiên kiếp đã chỉ còn lại có cuối cùng dư thế. Dưới chân mặt biển thượng, tất cả đều là rơi tan tàu chiến, ở thiên kiếp oanh kích dưới, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả cơ văn thiên cũng ở thiên kiếp oanh kích hạ, chết mà chết. Thiên kiếp rốt cuộc đi qua, tiếng sấm càng lúc càng xa. bí cảnh hàng rào trải qua thiên kiếp bạo hoanh, đã không còn sót lại chút gì. về sau nơi này cũng không có bí cảnh nơi xa xôi khôi phục lúc sau vệ vô kỵ đôi tay phất tay từng đạo phù văn ở trên hư không xuất hiện trôi nổi du tẩu suy diễn hóa hiện ra một đạo dường già đại trận nguyên thần từ thân hình trung đi ra ở nơi xa phá vỡ hư không sẽ mở một cái hát động hiện tại đệ nhất nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần dung hợp trở thành nhất thể cùng bản tôn không bao giờ phân lẫn nhau nguyên thần chính là bản tôn bản tôn chính là nguyên thần ô ô ô vô số chết trận người hồn phách Từ bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập ở vệ vô kỵ đại trận bên trong. Đúng lúc này, nơi xa hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo âm sát hơi thở, từ cái khe chung như khói đen giống nhau, bừng lên. u minh giới. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy hướng đặc sệt âm sát khói đen, thấy trong đó có một đạo thành quyết, mặt trên viết u minh giới ba cái chữ to. Này đó hồn phách không thuộc về các ngươi, ta xem chư vị vẫn là rời đi đi. Vệ vô kỵ thu hồi nguyên thần, nhìn về phía âm sát khói đen. đem một đạo ý niệm truyền tống qua đi ô ô ô âm sát khói đen huyền hà trung phảng phất có vô số hoan hồn phát ra lệnh người không rét mà run nước nở nếu chư vị cảm thấy tại hạ vừa mới độ kiếp, có thể ra tay hào đoạn, vậy thử xem đi vệ vô kỵ cười nói một đạo âm sát huyền hà ở trên hư không du tẩu bên trong có vô số âm hồn gương mặt ô ô ô một đạo hắc ảnh từ huyền hà trung hiện hình ra tới hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết lại đây vệ vô kỵ tiến lên một bước giơ tay một quyển trở về, lôi chi đạo văn ở trên hư không diện hóa ra tới, hướng đối phương vào đầu chấn áp đi xuống. Phanh. Hát ảnh hét lên rồi ngã gục, âm sát khí tẳng ra, hiện ra một người miệng phun máu tươi hát y nam tử, hai mắt lộ ra kinh hại ánh mắt. Vệ vô kỵ không có chút nào nương tay, tiến lên một chảo bắt lấy nam tử, đem này chém giết mất mạng. Hô. Vệ vô kỵ giương tay vung lên, đem nam tử hồn phách nhất trụ, ném vào đại trận bên trong. ô ô, ô. âm sát huyền hà lôi cuốn này vô số âm hồn về phía sau lui bước mà đi nghiệp phong vệ vô kỵ một tiếng quát mắng nghiệp phong thần thông chi thuật thi triển ra tới hô hô hô một đạo hắc phong gào thét mà đi quay âm sát hắc khí đem bên trong âm hồn toàn bộ kéo ra tới cuốn vào đại trận bên trong nếu đã lấy ra tới liền không cần lại thu hồi đi vệ vô kỵ cười nói ô ô ô nơi xa âm sát hắc khí một trận quay cuồng phảng phất dáng vẻ phẫn nộ phát ra nước nở tiếng động dưng ở vệ mỗ trong tay đồ vật liền không có tính toán còn trở về cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo vệ vô kỵ cười lạnh nói nơi này sợ chết người đều cùng vệ mũ có chút nhân quả dựa vào cái gì nhân quả vệ mỗ tới gánh vác hồn phách lại từ các ngươi thu đi chẳng lẽ chính là dẫn vì các ngươi ở đầu tường thượng treo một khối u minh giới bảng hiệu sao như vậy bảng hiệu vệ mẫu tưởng quài nhiều ít là có thể quải nhiều ít âm sát khí lại là một trận quay cuồng vệ vô kỵ nói chọc giận đối phương Ha hả cái gì thiên địa sơ khai là lúc, liền thiết lập địa ngục chi phủ. Những lời này vẫn là cầm đi lừa người khác đi. Các ngươi không có tác dụng địa phủ, giam cầm hồn phách tại địa phủ biên giới truyền thế, lừa gạt hương khói nơi, lại không muốn gánh vác nhân quả. Bất quá là không có đảm đương bọn chuột nhắt thôi. Vệ vô kỵ cười lắc đầu. Ô, ô ô ô, âm sát khói đặc hướng vệ vô kỵ bước bách mà đến. Ta biết các ngươi tới ba gã tiểu thánh, ba đối một, giống như chiếm tuyệt đối ưu thế. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười. Dơ tay diễn hóa một đạo trung hình, đàng. Thiên âm thần thông chi thuật, một đạo mắt thường có thể thấy được âm văn công sát, hướng đối phương thổi quét mà đi. Phanh phanh phanh. Âm sát hắc khí nháy mắt bị âm văn xua tan, hiện ra ba gã hắc y nhân thân hình, đều là về phía sau bay ngược mà đi, nháy mắt trốn vào âm sát khói đặc bên trong, cũng không dám nữa lộ diện ra tới. Ô ô một trận quỷ khóc nước nở, âm sát khói đặc lùi về cái khe bên trong, lui bước biến mất mà đi. Đi hảo, không tiễn. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương rút đi, cười nói, "Lúc này, tứ phương sở hữu hồn phách đều đã tụ tập ở đại trận bên trong." Vệ Vô Kỵ đôi tay huy động, đem trong trận hồn phách nhấc lên, hướng trong hắc động đưa đi. Nguyên thần nơi nơi nào đó hư không, đột nhiên phá vỡ một đạo khe hở, Vệ Vô Kỵ đi ra, đem nhiếp trụ hồn phách hướng tứ phương phân tán mà đi. Vệ Vô Kỵ nhìn quét qua đi, lại không có phát hiện Cơ Văn Thiên. Luân hồi thân thể thiên phú che khuất điều tra, nhưng hắn hồn phách liền ở trong đó. Vệ vô kỵ đem nguyên thần lưu lại, tiếp tục điều tra, bản tôn đi vào hát động, phản trở về. Một trời một vực thành còn ở chiến đấu kịch liệt bên trong, vệ vô kỵ nhìn thấy Long Thiên đám người, lập tức sử dụng Vân Hải Thành hướng thiên ngoại chi cảnh mà đi. Vân Hải Thành xuyên qua không gian hàng rào, có thể định vị truyền tống, một khắc thời gian lúc sau, Vân Hải Thành phá vỡ hư không, xuất hiện ở thiên ngoại chi cảnh bên giới. Vệ vô kỵ xuyên thấu qua tầng mây, thấy nơi xa, ánh lửa tận trời một trời một vực thành Một trời một vực thành tường thành đã phá hủy, sập một mảng lớn, từ mã ra người đã thối lui đến cung thành phòng thủ. Bất quá ở đối phương mấy nhà liên thủ dưới, cung thành cũng là nguy ngập nguy cơ. Một khối con rối người khổng lồ trăm trượng chi cao, hướng cung thành tường thành đi đến, thịch thịch thịch. Trầm trọng bước chân rơi xuống, mặt đất cũng đang run rẩy thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Vệ vô kỵ một bước về phía trước mại đi, người đã tới rồi phụ cận, giơ tay một trưởng, phanh. Trăm trượng cao con rối người khổng lồ. Lăng không về phía sau đảo đi, ngã trên mặt đất thành một đống rách nát. Người nào ra tay, là tìm chết sao. Một người á thánh thực lực lão giả đi ra, nhìn về phía vệ vô kỵ trầm giọng quát. Vệ vô kỵ không có trả lời, giơ tay một lòng tay, một đạo kiếm khí vọt tới. Á thánh lão giả một tiếng hừ lạnh, giơ tay ngăn trở, phúc. Kiếm khí xỏ xuyên qua lão giả tâm mạch, từ phía sau lưng lộ ra, đem này chém giết. Hô hô hô. Lại có ba gã á thánh thực lực người, xông tới. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua đối phương, lại là một đạo đơn giản kiếm khí, hướng ba người quét ngang qua đi. Chanh chanh chanh. Đối phương ba người đồng loạt ra tay ngăn cản, nhưng lại thắng không nổi kiếm khí sắp bén. Kiếm khí đảo qua mà qua, đem tam kiện binh khí chạm thành hai đoạn, ba người cùng nhau bị chém giết chết đi. mươi 1322, càn quét còn sót lại. Vệ vô kỵ đứng ở không trung, trước trảm một người A Thánh, tiếp theo chém giết ba gạ A Thánh, tức khắc khiếp sợ chém giết hai bên. là ta tư mã gia vệ vô kỵ đã trở lại tư mã minh viêm cả người tắm máu nhận rõ vệ vô kỵ bộ dáng cao hứng hô to lên nhất kiếm chém giết ba ga a thánh như vậy thực lực là thánh nói chi cảnh tư mã lâu dài già nua mà mỏi mệnh khuôn mặt lộ ra vui sướng chi sắc tư mã lâu dài cả người mang thương nằm trên mặt đất nghe tiếng ngầm đầu đại hỉ dưới ho khan nở nụ cười thật là vô kỵ chúng ta được cứu rồi sử văn cùng cam vô nhai lẫn nhau nâng, tuyệt vọng lúc sâu đại hỉ Trên người miệng vết thương cũng không cảm thấy như vậy đau Cung thành bên trong, tư mã ra người, lôi tộc người, thiên tinh vực người, không sai biệt lắm đều nhận ra vệ vô kỵ thân hình, một đám phấn chấn hò hét, phản phất thân thể được đến bổ sung dường như, thực lực tức khắc đại trướng, lập tức đem đối phương bức cho liên tục lui về phía sau. Số con vân chu từ vân hải thành trung, phi thăng dựng lên, kỷ tiểu tiên giới trướng binh sĩ cùng lôi tộc người cùng nhau, hướng đối phương đánh lén qua đi. Sát sát sát, tránh ở cung thành ban công chung người. Toàn bộ vạc ra, phản sát đem đối phương đuổi ra cung thành. Vệ vô kỵ ở trên chiến trường xuyên qua phi hành, số độ ra tay, đối phương gia tộc ca thánh, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ bị hắn chém giết. Đối phương gia tộc liên minh, tức khắc tan tác, mọi người hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Tư mã ra người một đường đuổi giết, thẳng đến ngàn dặm ở ngoài, mới thu binh trở về. Gặp qua mọi người, vệ vô kỵ đã biết tư mã ra tình hình thực tế. Nguyên lai gia tộc lão tổ tông tư mã gương sáng. Mấy chục năm trước cũng đã thọ nguyên hao hết, sống quãng đời còn lại mà chết. Gia chủ tư mã lâu dài cũng là tuổi già, khoảng cách chết già ngày, cũng là không xa rồi. Tư mã lâu dài, tư mã minh viêm đều không có tấn chức cá thánh chi cảnh, đưa tới cái khác gia tộc mơ ước, hơn nữa cơ văn thiên cổ động, liền nhân cơ hội vây công đi lên. Vô kỵ, ngươi thật sự tấn chức thánh nhân chi cảnh. Tư mã minh viêm buồn vui lan sen, về vô kỵ siêu phàm nhập thánh, đây chính là thiên ngoại chi cảnh chưa bao giờ từng có đại sự. Từ đây lúc sau, Tư Mã gia tướng vẫn đỉnh biên giới đệ nhất đại gia tộc. Tư Mã lâu dài, Tư Mã lâu dài hai người lão lệ tung hành, gật gật đầu, nói không ra lời. Sử Văn cùng Cam Vô Nhai nhìn vệ vô kỵ, trong lòng trừ bỏ sùng bãi ở ngoài, không còn có khác cái gì. Không có quá nhiều thời giờ, làm đại gia ôn chuyện, Tư Mã gia bắt đầu đối tan tác chi địch phản kích. Vệ vô kỵ truyền tống xuyên qua, liên tục ra tay, đối phương gia tộc liên minh cường giả, toàn bộ bị hắn mặt sát. Đối mặt vệ vô kỵ ra tay, đối phương bắt đầu đầu hàng, tưởng giữ được gia tộc truyền thừa. Tư Mã Gia không nghĩ lưu lại hậu hoạn, cường ngạnh tỏ vẻ gia tộc cần thiết sửa tông, đưa về Tư Mã gia tộc. Một ít gia tộc tiếp nhận rồi Tư Mã Gia điều kiện, một khắc chút gia tộc tưởng lánh đời trốn chạy, tiếp tục truyền thừa đi xuống. Tư Mã Gia không hoạch toàn thắng, quyết không thu binh, đuổi giết càn quét sở hữu gia tộc, không lưu một cái giặc cùng đường còn xuất lại. Nay đó kế tiếp sự tình, cùng vệ vô kỵ không có quan hệ, hắn ở ra tay đánh chết đối phương cường giả lúc sau. liền về tới một trời một vực thành cùng đại gia tụ ở cùng nhau trương yến nhi giao cho vệ vô kỵ một quả chữ vật không gian nội tàng một quả ngọc phủ nàng nói cho vệ vô kỵ chính mình sư tôn chính là nói thư láo giả chỉ cần theo ngọc phủ tung tích là có thể tìm được nàng sư tôn ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã không còn nữa lúc trước ra tay diệt sát trương ra người là ta sư tôn lưu vân tử yến nhi cô nương vệ mỗ thua thiệt ngươi quá nhiều vệ vô kỵ nhớ tới lúc trước việc không cấm cảm khái và ngàn Sự tình trước kia đã qua đi, tuy rằng nhớ tới, lại không chấp nhất, không cần nhập với qua đi. Viễn cổ có một vị vô danh thánh tôn từng nói qua, sám hối qua đi, nhưng lại không cần nhập với qua đi. Trương Yến Nhi cười nói, vệ vô kỵ cười cười, muốn cho Trương Yến Nhi mang chính mình tìm được thuyết thư lao giả, không cần như vậy phiền thoái. Trương Yến Nhi nói cho vệ vô kỵ, chính mình cũng không biết sư tôn ở phương nào, cũng tỏ vẻ chính mình không thể ở lâu, lập tức muốn đi vào một chỗ bí cảnh biên giới, một mình mà tu luyện. Chỉ có chính mình tu luyện thành công là lúc mới có thể lại lần nữa nhìn thấy sư tôn. Trương Yến nhi cáo từ rời đi, Kỳ tiểu tiên cũng phương hướng vệ Vô Kỵ cáo tử, chuẩn bị phản hồi chính mình biên giới bế quan tu luyện. Ta vẫn luôn bảo tồn nửa thanh ngân thương, nên là vật quy nguyên chủ lúc. Vệ Vô Kỵ lấy ra nửa thanh ngân thương, trả lại cấp Kỳ tiểu tiên. Trước đặt ở ngươi chỗ đó đi, có rảnh tới biên giới nhìn xem ta. Kỳ tiểu tiên cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xinh đẹp cười lúc sau, rời đi mà đi. Sư Văn Cam vô nhai hai người, cùng vệ vô kỵ đại say một hồi, hôm sau liền vội vàng mà rời đi mà đi. Hai người chuẩn bị đem đi ra thiên tinh vực mọi người, ở thiên ngoại chi cảnh phát triển, trước mắt đúng là rất tốt cơ hội, công thành chiếm đất không thể dừng lại. Đoan mục lan cùng giản ông cũng là giống nhau, vội vàng mà cáo từ rời đi. Lôi tộc nếu muốn ở thiên ngoại chi cảnh, trọng chấn tích khi huy phòng, chỉ có hướng tàn quân công sát, chiếm lĩnh một khối cư trú nơi. Vệ vô kỵ ở tư mã lâu dài trong tay, được đến một quả ngọc phủ là tư mã Vô Ưu để lại cho hắn. Ước chừng mấy chục năm phía trước, tổng cộng tam cái ngọc phù dùng mật pháp chuyển tới trong tay của ta. Bởi vì ngươi vẫn luôn đang bế quan, cho nên không có quá dậy. Tiểu Điệp được đến ngọc phù lúc sau, liền rời đi một trời một vực thành, tìm kiếm Vô Ưu rơi xuống đi. Tư Mã Lâu dài nói, Vệ Vô Kỵ tiếp nhận ngọc phù, cảm tạ Tư Mã Lâu dài, một mình đi vào tĩnh chỗ khởi động ngọc phù, được đến Tư Mã Vô Ưu tin tức. Nàng nguyên lai đã theo năm đó trừ thánh lộ, Hướng không biết biên giới đi. Vệ vô kỵ thu hồi ngọc phù, túi đầu chấm ngâm, quyết định đi trước tìm kiếm thuyết thư lão giả. Chờ thời bỏ trong lòng nghi hoặc lúc sau, liền ý theo tư mã vô ưu để lại cho hắn manh mối. Hướng không biết biên giới mà đi. Tư mã gia tộc địch chuyển đại thắng đối phương, tin tức nháy mắt truyền khắp thiên ngoại chi cảnh, mỗi người đều tại đàm luận vệ vô kỵ bước vào thánh nói việc. Các gia tộc truyền lưu chung, đem vệ vô kỵ dự vì thiên ngoại chi cảnh đệ nhất thánh. Nguyên lai like trong truyền thuyết đại thế thật sự đã buông xuống. tu giả có thể tấn chức thánh cảnh mỗi cái gia tộc người đều bị vệ vô kỵ tấn chức cùng hộ lấy hắn vì tấm gương bắt đầu vùi đầu khổ tu tranh thủ có thể bước vào thánh cảnh vệ vô kỵ ở chuẩn bị trước khi rời đi đi nguyên thần nơi cơ văn thiên liền giấu ở nguyên thần nơi chẳng qua dùng mật pháp khó có thể tìm tòi ra tới luân hồi thân thể chính là khó chơi thai hòa ngầm không đem này giải quyết vệ vô kỵ cũng khó có thể an tâm lúc này ở nguyên thần kinh doanh dưới nguyên thần nơi cũng đã xảy ra một ít biến hóa Bởi vì viện trinh thất bại, hoàng đế bỏ mạng, nhân tộc tao ngộ trọng tỏa. Nguyên thần phân ra một đạo ý niệm diễn hóa thành người, tiến vào thế tục nơi, bước lên hoàng đế bảo tọa. Được đến quyền thế lúc sau, việc đầu tiên chính là khảo chứng nhân tộc lịch sử. Phủ định lúc trước cái gọi là đệ nhất thánh, Hồng thủy cứu trợ nhân tộc công tích, nhận định là giả dối hư ảo, nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Học giả ở một phen khảo chứng lúc sau, đưa ra phù hợp lo dịp 100 nghi vấn, đem này đoạn lịch sử bác bỏ đến thương tích đời mình. Rồi giáo dục đem này đoạn thời kỳ sở hữu phản bác văn hiến thu thập tập hợp lên xưng là cấp thấp phê bình thời đại tại đây loại tân học phong ủng hộ hạ sở hữu thần thánh đều bị tiết lộ ra tới thần sơn đại điện thành du lịch ngắm cảnh danh thắng đệ nhất thánh đại miếu cũng là như thế bất luận kẻ nào mua vé vào cửa đều có thể tiến vào thang quan cơ văn thiên lưu lại quyền uy bị tân tư tưởng ăn mòn đại trong miếu hương khói chi lực ở dần dần mà yếu bớt đi xuống Trước 1323 Trừ thiên giới vực, cơ văn thiên lực lượng, trừ bỏ luân hồi thiên phu ở ngoài, chính là hương khói chi lực. nguyên thần biện pháp, chính là tiêu trừ đối phương hương khói chi lực. bước bách cơ văn thiên hiện thân ra tới. nhân tộc giới giáo dục, một ít học thức nguyên bác học giả ở thâm nhập khai quật lịch sử đồng thời đối sáng thế, hồng thủy từ từ sự kiện trọng đại đưa ra tân cái nhìn. tân cái nhìn phù hợp bình thường tư duy logic càng dễ dàng bị thế nhân sở lý giải. tỷ như thần sơn đại điện chính là biên giới ở ngoài. ngoại tinh văn minh sở kiến tạo viễn trinh chính là bởi vì làm tức giận ngoại tinh văn minh mới bị đại bại toàn quân bị diệt mà ngoại tinh văn minh phong bế không gian thông đạo về sau nếu muốn lại lần nữa liên hệ chỉ có chờ khoa học phát triển tương đương độ cao mới có thể làm được còn có hồng thủy diệt thế nhân tộc ở cự thuyền tồn tại chuyện xưa cự thuyền cũng không phải chân chính thuyền mà là một ít lục địa tiểu đảo bị hậu nhân hình dung vì cự thuyền nếu bằng không lấy nhân tộc lúc trước thực lực vô pháp trồng trọt ngũ cốc còn muốn nuôi nấng bất đồng động vật Như thế nào có thể tồn tại xuống dưới đâu? Đối trước kia thật không minh bạch lịch sử, đưa ra tân giải thích, bị viết nhập dạy học sách giáo khoa, thực mo đã bị thế nhân tiếp thu cũng nhận đồng. Đương nhiên sẽ có một ít còn sót lại di láo di thiếu, điên cuồng mà hướng tân tư tưởng, đưa ra cãi lại cùng thiếu lại. Giới giáo dục tinh anh không cần tốn nhiều sức, liền đem này đó đổ cổ bác bỏ đến thương tích đời mình, hành quân lặng lẽ mà bại hạ trận đi. giới giáo dục đem này đoạn thời kỳ, xưng là cao cấp phê bình thời đại. cơ văn thiên lưu lại tín ngưỡng tao này trọng tỏa đại trong miếu hương khói chi lực tức khác như gió chúng tàn đuốc giống nhau tùy thời đều sẽ tát mà thế nhân đã không có tín ngưỡng lúc sau cũng một lần trở nên mê mang lên hoàng đế ban lệnh thành lập hùng vĩ khoa học đại điện tín ngưỡng khoa học lực lượng đối có kiệt xuất cống hiến học giả cho khen ngợi tên bị vĩnh hằng mà khắc vào đại điện bia đá nay đoạn nhân tộc từ mê mang chung đi ra thời kỳ giới giáo dục ở quay đầu lại nghiên cứu sửa sang lại chúng xưng là vỡ lòng thời đại Vỡ lòng thời đại lúc sau, nhân tộc bắt đầu tín ngưỡng khoa học cùng tự do, lẫn nhau chi gian khác nhau tăng thêm. Hoàng đế ở ngay lúc này tuyên bố thoái vị, về sau hoàng đế không ở có được quyền lực, chỉ giữ lại danh dự thượng đội phố. Nhân tộc phân liệt vì lẫn nhau kiềm chế mấy cái thế lực, hình thành mấy cái lẫn nhau chế hành quốc gia. Tuy rằng có khắc khẩu cùng tiểu xung đột, nhưng quốc gia chi gian cũng không dám đại động can qua. Mà khoa học lực lượng đều bị thế nhân nhận đồng. Khoa học đại điện thượng xuất hiện tín ngưỡng hương khói chi lực. đây là thuộc về vệ vô kỵ hương khói chi lực điểm du lịch đại miếu bên trong cơ văn thiên lưu lại hương khói chi lực rốt cuộc bị tắt đã không có hương khói chi lực che lấp vệ vô kỵ phát hiện cơ văn thiên tung tích hắn đem này thu vào hành hình đài khó có thể diệt sát luân hồi thân thể rốt cuộc bị vệ vô kỵ mai một biến mất nguyên thần nơi tiếp tục phát triển không cần vệ vô kỵ quá độ mà nhúng tay khoa học đại điện hương khói chi lực tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều vệ vô kỵ thu hồi nguyên thần rời đi mà đi Một trời một vực thành tư mã gia chủ tư mã lâu dài, rốt cuộc thọ nguyên hao hết, sống quãng đời còn lại mà đi. Tư mã gia đã không có á thánh, tuy rằng hiện tại thế lực ở thiên ngoại chi cảnh không người có thể kháng cự, nhưng trung quy sẽ suy nhược đi xuống. Vệ vô kỵ chỉ phải giữ lại, dùng một năm thời gian, trợ giúp tư mã lâu dài, tư mã minh viêm, tấn chức tới rồi á thánh chi cảnh. Lôi tộc giản ông, đoan Mục lan tới gặp vệ vô kỵ, hy vọng một ít lôi tộc người có thể đi vào nguyên thần nơi, gia nhập trong đó. lôi tộc Vân Chu cùng nguyên thần nơi tàu chiến đại chiến, tao ngộ thảm bại, cuối cùng từ bỏ đối công, gần người ẩu đả, mới vãn hồi hoàn cảnh xấu. Cho nên bọn họ đối tàu chiến thực cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể tìm hiểu trong đó huyền bí. Sư Văn, Cam Vô Nhai cũng là giống nhau, hy vọng được đến nguyên thần nơi khoa học, lấy thừa bổ thiếu. Sông nước không chọn tế lưu, chỉ cần tiến vào nguyên thần nơi, đều sẽ dung nhập trong đó, trở thành thúc đẩy chi lực. Ngay cả cơ văn thiên ở nguyên thần nơi. Đều sẽ trở thành một cổ thúc đẩy tri lực, sử văn, cam vô nhai cùng lôi tộc mọi người cũng là giống nhau, vệ vô kỵ đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc có thể làm chính mình sự tình, thuyết thư lão giả, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Không biết làm ta theo tích mà đi, có gì dụ ý. Vệ vô kỵ đi không từ giã, tịch ngọc phù manh mối, tìm kiếm thuyết thư lão giả mà đi. Phi độ hư không vũ trụ, vệ vô kỵ vượt qua một đám biên giới, kiến thức tới rồi bất đồng thế giới. Này đó thế giới ở hắn bước vào thánh cảnh phía trước, có thể xưng là xa xôi hắn phương thế giới. Hiện tại đối với đã là tiểu thánh chi cảnh hắn tới nói, chỉ có thể xem như biên giới. Ở một mảnh mãng hoang biên giới trong vòng, vệ vô kỵ gặp gỡ một đám ý không che thể man tộc. Một đám thân cao đều là 10 trượng người khổng lồ, trên người tất cả đều là đạo văn dấu vết, trời sinh phi phàm thần lực. Vệ vô kỵ cùng với thủ lĩnh đại chiến 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc lấy kiếm chi đạo văn nhất thức thần thông chi thuật, đem này đánh bại, lệnh đối phương khâm phục. chắp tay xưng thần tiến vào một mảnh thủy tri biên giới biên giới bên trong chỉ có số ít tiểu đảo còn lại khu vực tất cả đều là đại dương mênh ngông Này phiến thế giới bên trong tất cả đều là trong nước yêu tộc mạnh nhất thực lực là một cái thần long hoang thú liền vệ vô kỵ tự nghĩ cũng khó có thể chiến thắng Này đó yêu tộc đối với vực người từ ngoài đến phi thường mà cảnh giác đem vệ vô kỵ làm như dị đoan vệ vô kỵ cũng lời đến cùng chi giao tế rời đi thủy vực mà đi đi vào xa xôi sao trời Tiến vào một mảnh hồng mông sơ khai biên giới. Biên giới bên trong chỉ có một người tiểu thánh thực lực tồn tại. Sở dĩ nói là tồn tại, bởi vì đối phương vô hình vô tướng, không có một chút thân thể, chỉ có dùng thần thông diễn hóa ra tới mới có thể khiến người thấy. Tên này tồn tại chính lấy vô thượng thần thông chi thuật, giáng xuống Tịnh Thế hồng Thủy, ma sát sở hữu sinh linh, chuẩn bị một lần nữa diễn hóa thế giới. Vệ vô kỵ tiến lên cùng chi giao lưu, được đến đối phương Tịnh Thế nguyên nhân. Sinh hoạt ở biên giới các chủng tộc Tín ngưỡng chính mình bị đặt ra tới thần, đã không có hương khói chi lực, làm hắn rất là bất mãn, tự tay làm lấy mà sửa đúng quá phiền thoái, không bằng tịnh thế trọng tới. Suy nghĩ một chút chính mình nguyên thần, cũng từng đã làm việc này. Xem ra hồng thủy tịnh thế, là tinh lọc thế giới nhất phương tiện một loại lựa chọn. Vệ vô kỵ cùng chi nói chuyện với nhau một trận lúc sau, cao tử rời đi mà đi. Xuyên qua vũ trụ sao trời, vệ vô kỵ tiến vào một mảnh hắc cám biên giới. Tại đây phiến hắc cám giới vực bên trong. Chỉ có một tự xưng sáng thế thần gia hỏa, còn lại đều là một ít nhỏ yếu động vật. Ở vệ vô kỵ xem ra, cái này sáng thế thần hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, thế nhưng cho rằng chính mình thật sự có thể sáng thế, không tin biên giới ở ngoài thế giới. Loại này đóng biên giới đại môn, một người chậm rãi sảng hành vi, làm vệ vô kỵ rất là khinh thường. Nhất bất kham chịu đựng chính là, đối phương thế nhưng cho rằng vệ vô kỵ, là hắn sáng chế làm ra tới, nhất tinh mị sáng tạo vật. Không thể nhịn được nữa dưới tình huống. Vệ vô kỵ cùng đối phương cái cọ, hai bên biện luận mười dương ngày, vẫn như cũ không có kết quả. Sự thật thắng với hùng biện, vệ vô kỵ chỉ có thể đem này mang ra ngoài vực, làm hắn nhìn một cái bên ngoài thế giới. Sang thế thần thấy ngoại giới tình hình, phảng phất có điều hiểu được, nhưng lại như cũ không chịu nhận thua. Vệ vô kỵ rời đi mà đi, hắn cảm thấy chính mình cùng một cái kẻ điên biện luận, tự mình chuốc lấy cơ khổ, thật sự là không cần phải. Tiếp tục đi vào một mảnh mãng hoang biên giới, vệ vô kỵ gặp gỡ một người yêu tộc. một con thực lực cường đại yêu hầu. Vệ vô kỵ 36 minh điểm, diễn hóa 36 đạo cung chi thần, mỗi một người đạo cung chi thần chính là nhất thức thần thông chi thuật. Mà đối phương yêu hầu tu luyện nguyên đan, thế nhưng ngao luyện 72 nói hồn phách chi thần. Mỗi một đạo hồn phách chi thần chính là một cái thần thông biến hóa. 72 nói thần thông biến hóa công sát, lệnh vệ vô kỵ rất là khiếp sợ. Hai bên đại chiến 3 ngày ba đêm, thế nhưng khó phân cao thấp. Cuối cùng vệ vô kỵ bằng vào nghiệp phong thần thông chi thuật. Thiên âm huyễn thế thần thống, đem đối phương lâm vào hảo cảnh. Tuy rằng một khắc thời gian lúc sau, đã bị đối phương chạy thoát, nhưng cuối cùng là thắng nhất chiêu. Yêu hầu nói cho vệ vô kỵ, hắn còn không có nghĩ đến một cái vang dội danh hảo. Chờ cho chính mình nghĩ đến một cái uy phong danh hảo, liền rời đi nảy phiến không gian, hướng cái khác biên giới rèn luyện, chuẩn bị tấn chức đại thánh chi cảnh. mươi 1324, Thuyết Thư lão Nhân. Yêu hầu yêu cầu một cái vang dội uy phong tên tuổi, mới phương tiện rời đi rèn luyện. Tấn chức đại thánh chi cảnh. Vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, nói cho yêu hầu, có thể gọi là tề thiên đại thánh, hoặc là mỹ hầu vương, nếu không kêu tôn ngộ không cũng đúng. Hắn không chút nào mịt mờ mà nói cho đối phương, tên này là kiếp trước thế giới, một cái thần thoại trong truyền thuyết tên. Chẳng những uy phong, hơn nữa vang dội, có thể mượn tới dùng một chút. Hảo, ta hiện tại trước kêu mỹ hầu vương, về sau đã kêu tề thiên đại thánh. Yêu hầu được đến danh hảo, cảm tạ vệ vô kỵ, cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Vệ vô kỵ một người, tiếp tục chính mình hành trình. Lúc này đây tiến vào một mảnh hoang vắng biên giới, đi rồi mười ngày mười đêm, không có thấy bất luận cái gì linh vật, ngay cả Thảo cũng không có thấy một cây. Liên ở vệ vô kỵ chuẩn bị rời đi là lúc, thấy một con thuyền rách nát lâu thuyền, ngừng ở một chỗ sa mạc phía trên. Tam đầu hùng quái lâu thuyền. Thế nhưng ngừng ở này phía biên giới chung. Vệ vô kỵ nhớ tới lúc trước gặp gỡ lâu thuyền trải qua, lược thân qua đi, đứng ở lâu thuyền phía trên. Thân thức ý niệm nào qua. Bên trong không có bất luận cái gì linh vật tồn tại, vệ vô kỵ xuống phía dưới mặt khoang thuyền đi đến. Khoang thuyền cuối, tam đầu hùng quái sớm đã chết mà chết, hóa thành một đống bạch cốt. Vệ vô kỵ thấy bạch cốt bên trong, có một quả nguyên đan, liền rối tay nhiếp lại đây. Nguyên đan bên trong một con tiểu hùng, ngây thơ chất phác bộ dáng, ngắm lại tam đầu hùng quái hung tàn, rất khó cùng này chỉ tiểu hùng liên hệ ở bên nhau. Lúc trước vệ vô kỵ không có thực lực, hiểu rõ bốn phía hết thảy, hiện tại hắn nhìn quét bốn phía. được đến trong đó tình hình thực tế tam đầu hùng quái thực lực xen vào tiểu thánh cùng đại thánh chi gian bởi vì là thực lực so cường yêu thánh đã chịu đặc biệt đối đãi chấn áp cũng lợi hại hơn một ít lâu thuyền chính là chấn áp hùng quái nhà giam dựa vào hấp thụ hùng quái chi lực mới có thể bảo đảm thân tàu hoàn hảo hùng quái vì sống sót cắn nuốt hai sườn đồng bạn nguyên đan cho nên lần trước vệ vô kỵ tiến vào lâu thuyền không có tìm được nguyên đan hiện tại hùng quái chết mà đi lâu thuyền cũng mất đi chống đỡ chi lực Rơi trên này phiến sa mạc phía trên, cùng hủ bại phá thuyền, không có chút nào khác nhau. Biết tình hình thực tế lúc sau, vệ vô kỵ cầm hùng quái nguyên đan rời đi mà đi, mấy ngày sau liền rời đi biên giới, hướng vũ trụ sao trời nơi xa mà đi. Đi qua vô số biên giới, vệ vô kỵ thực lực, ở hiểu được trung chậm rãi tăng lên. Rốt cuộc có một ngày, hắn xuyên qua sao trời, đi vào một mảnh biên giới. Ở một đạo thành trị quán trà trung, tìm được rồi thuyết thư láo giả. Tiền bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi Vệ vô kỵ không người chắp tay, nói: xa như vậy lộ, mệt mỏi đi. Thuyết thư lão giả cười cười, vẫy tay làm hắn ngồi xuống, chậm rãi uống trà nghỉ tạo. Đi rồi không sai biệt lắm 500 năm hơn, này lộ thật đúng là xa xôi à, không biết tiền bối có gì sai phái. Vệ vô kỵ cười ngồi ở bên cạnh, âm thầm quan sát lão giả thực lực. Bất quá thực thất vọng, lấy hắn tiểu thánh cảnh giới, vẫn là không có nhìn ra lão giả sâu cạn, trong lòng giật mình có thể nghĩ, lão phu làm người tới. Là muốn cho ngươi ở ven đường chung kiến thức một phen, đồng thời giúp ta một cái vội. Thuyết thư lão giả đối vệ vô kỵ, nói. Tiền bối giúp ta nhiều như vậy thứ, vãn bối dám không toàn bệnh. Bất quá lấy tiền bối thực lực, đều làm không được sự, vãn bối chỉ sợ cũng rất khó làm được. Vệ vô kỵ cười trả lời. ngươi có hồn thạch hộ thể, hiện tại diễn hóa một phương thế giới, sẽ không thua cấp đối phương. Thuyết thư lão giả cười nói. Tiền bối cái này cũng biết. Không biết hồn thạch lại là vật gì. vệ vô kỵ trong lòng cười khổ đối phương đem chính mình tra đến rõ ràng còn làm chính mình thiếu hạ rất nhiều nhân tình xem ra phải đối phó người thực lực không phải giống nhau cao cường thuyết thư lão giả nói cho vệ vô kỵ hồn thạch chính là hắn hát thạch hắn phương thế giới hỏng mất than xúc lúc sau sở hữu sinh mệnh hồn phách tụ tập ở bên nhau hình thành một khối màu đen cục đá bởi vì là hồn phách diện hóa cục đá cho nên hát thạch có linh tính sẽ chủ động lựa chọn dựa vào người hắn vẫn luôn ở truy tìm này khối hồn thạch không nghĩ tới bị vệ vô kỵ được đến, hiện tại diễn hóa thành thế giới. Một cái thế giới hình thành, cần thiết phải có đại lượng thần thức ý niệm hồn phách mới diễn hóa sinh ra mệnh. Ngươi thế giới đúng là bởi vì hồn thạch tiêu mất, mới có nhiều như vậy sinh mệnh hóa hiện ra tới, sau đó hình thành quan trọng nhất hương khói chi lực. Thuyết thư lão giả từ từ kể ra, trước kia ta cùng với đối phương đánh đố, thua một kiện quan trọng đồ vật. Ngươi không cần thắng qua đối phương, chỉ cần nghĩ cách xảo thắng đối phương một chiêu nửa thức liền tính giúp lao phu đại ân. Đối phương phi cùng hung cực các hạng người, nguy hiểm tuy rằng có, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiền bối lời nói là thật. Đối phương lại là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Tuyệt không lời nói đùa, không có nửa điểm lời nói dối, nếu bằng không ngươi đại nhưng quay đầu rời đi, không giúp Lao Phu chính là. Đối phương là một người thánh nhân, mọi người đều kêu hắn Phú Quý thánh Nhân. Lao giả gật đầu nói. Phú Quý thánh Nhân, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái tên? Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thánh nhân danh hảo chính mình thấy được nhiều, lấy phú quý vì danh, này cũng quá biến hữu. Nghe tới cùng tu luyện, có một loại không hợp nhau cảm giác. Người này lấy tài nhập đạo, tụ tập sở hữu biên giới tiền tài quyền thế, có rất lớn khí vận chi lực. Vạn vật đều có thể lấy nhập đạo, tiền tài chi thế càng là nhân tâm chỗ hướng, mang theo cực đại khí vận chi lực. Chỉ có ngươi hương khói chi lực, có thể cùng với địch nổi. Lao giả đáp, xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô? Vệ vô kỵ hỏi, tên gì đó? lão phu quên mất trước kia ta nhưng thật ra rất có danh bất quá kia đều là chuyện quá khứ không đề cập tới cũng thế Người đã kêu ta người kể chuyện hảo ha hả lão giả cười nói vệ vô kỵ cười gật đầu biết việc này không có đơn giản như vậy tuy rằng không có tánh mạng tri ngu nhưng cũng là muôn sông nghìn núi lột ra rút gân gian nan bất quá thuyết thư lão giả giúp hắn quá nhiều tuy rằng là cố ý vì này nhưng rốt cuộc là giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn quân tử có cái nên làm có việc không nên làm Lấy vệ vô kỵ là người, dù cho trong lòng biết gian nan, cũng sẽ không chối từ Hai người cùng nhau rời đi mà đi, đi ra thành trì đi vào cánh đồng bát ngát hoang vắng chỗ. Thuyết thư lão nhân trong tay trống nhỏ gõ vang, thịch thịch thịch. Một cái tay khác thẻ che cũng vang lên hai tiếng. Thiên địa chi gian bỗng nhiên tách ra một cái thông đạo, thuyết thư lão nhân cất bước đi vào. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, đi vào. Nửa khác thời gian lúc sau, vệ vô kỵ cùng thuyết thư lão nhân, từ trong thông đạo đi ra. đi vào một chỗ bí cảnh biên giới nơi này là thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng vệ vô kỵ nhìn bên trái quang minh bên phải hắc cám âm dương hư không trên người cảm giác được gáp chế chi lực không khỏi kinh hô lên gần nhất thông đạo liền ở chỗ này ha ha. thuyết thư lão nhân gõ vang trống nhỏ thịt thịt thịt âm dương quang minh cùng hắc ám, hướng tả hữu tách ra trung gian lộ ra một cái con đường tới thuyết thư lão nhân cùng vệ vô kỵ hai người hướng trung gian con đường mà đi nháy mắt đi qua mà qua Đi vào một khắc phiến linh khí dư thừa biên giới. Vệ vô kỵ tiến vào hồ lô tiên cảnh, khôi phục bị áp chế thực lực, đi ra. Liên đưa ngươi đến nơi này, lão phu không thể đi gặp hắn, chính ngươi đi thôi. Thuyết thư lão nhân giao cho vệ vô kỵ một quả ngọc phủ, cười gật đầu nói. Nếu là vạn bối thắng, tiền bối có thể đáp ứng không vãn bối một cọc sự. Việc này đều không phải là công phạt, đơn giản thật sự, đối với tiền bối tới nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vệ vô kỵ cười hỏi Thuyết thư lão nhân gật gật đầu, hướng nơi xa phiêu nhiên mà đi. chương 1325, cây dụng tiền. Vệ vô kỵ y theo ngọc phù chỉ dẫn, mấy chục ngày phi hành, đi vào một mảnh núi lớn phía trước. Núi lớn cùng tầm thường núi non không có khác nhau, xanh un tươi tốt, mọc đầy che trời đại thụ. Vệ vô kỵ tìm được bí cảnh nhập khẩu, lập tức về phía trước, tiến vào bí cảnh bên trong. Tiến vào bí cảnh lúc sau, nhìn đến cảnh tượng cùng ngoại giới đại không giống nhau. Chạy dài phập phòng núi non. Không có bùn đất hòn đá, tất cả đều là kim quang lấp lánh hoàng kim. Đây là một tòa chân chính kim sơn, chỉnh nói núi non tất cả đều là vàng dòng, vàng dòng thổ nhưỡng, vàng dòng hòn đá. Một cái vàng dòng sơn đạo, được khảm vô số đá quý, thông hướng nơi xa cao phong. Hoàng kim núi non thượng, sinh trưởng kỳ dị cây cối. Có hoàng kim chi thụ, một cây đại thụ tất cả đều là hoàng kim, còn có bạc trắng chi thụ, thân cây lá cây tất cả đều là bạc trắng, còn có lưu ly li chi thụ. Chỉnh cây làm như kim cương giống nhau, là trong suốt chi xác Này đó đại thụ đều kết trái cây, hoàng kim quả, bạc trắng quả, lưu ly quả. Nhất lệnh vệ vô kỵ giật mình chính là, ở hoàng kim núi non bên trong, phập phền vô số đạo văn. Này đó đạo văn mang theo cực cường khí vận chi lực, giống như thiên đạo vận chuyển giống nhau, tản mát ra bàng bạc khí thế. Quả nhiên này đây tài chứng đạo, ngưng tụ sở hữu biên giới tài phú chi thế, phú quý bước người tới. Vệ vô kỵ cảm giác được đạo văn chi lực. cất bước hướng trên núi đi đến chỉ chốc lát sau liền đến đỉnh núi đỉnh núi trên đất bằng một tòa tinh mỹ tuyệt luân hoàng kim cung điện điện tiền sinh trường 10 cây đại thụ đen tuyển thân cây là một loại vệ vô kỵ chưa bao giờ gặp qua chất liệu nhánh cây phía trên trái cây lại là từng miếng đồng tiền đồng tiền mặt trên có khắc muôn đời phú quý tài vận vạn vật chữ cây dụng tiền hắn sở chứng chi đạo ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển tuy hắn tâm ý thiên địa chi gian thế nhưng mọc ra cây rụ tiền như vậy không thể tưởng tượng chi vật vệ vô kỵ nhìn trước mặt cây dụ tiền khiếp sợ mà thật lâu đứng lặng nếu ngươi thích liền động thủ lắc lắc nhìn xem chính mình thu hoạch một đạo thanh âm truyền đến cái thứ nhất tự còn ở đại điện bên trong cuối cùng một chữ thời điểm một người lao giả đã đứng ở vệ vô kỵ phụ cận phổ phổ thông thông tóc đen lão giả cả người không có một tia khí thế nếu là nhất định phải tìm một ít tính chất đặc biệt đó chính là phú quý hơi thở phảng phất trên đường cái đi qua kẻ có tiền giống nhau Vệ Vô Kỵ hướng lão giả chắp tay gặp nhau, thiên ngoại chi cảnh giới vực vệ vô kỵ, chịu thuyết thư lão nhân chi thác, tiến đến phó ước. "Ngươi tiến vào này phương biên giới, ta sẽ biết." Lão giả cười đáp lễ, đối vệ vô kỵ ý bảo, làm hắn lắc lắc đại thụ, nhìn xem chính mình thu hoạch. Nói như thế tới, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vệ Vô Kỵ giơ tay duỗi ở trên thân cây, nhẹ nhàng mà vớt ve, sau đó mạnh lực đẩy. Lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực, không lấy thần thông chi thuật đẩy chi lực, liền tính là một đạo sơ lĩnh. Cũng sẽ theo tiếng khuynh đảo. Nhưng ở hắn đẩy dưới, cây dụng tiền gần lay động một chút. Mặt trên huyền điếu đồng tiền nhẹ nhàng đông đưa, đang một quả có khắc muôn đời phú quý, tài vận vạn vực đồng tiền rơi xuống xuống dưới. Vệ vô kỵ duỗi tay tiếp được đồng tiền, cũng là kinh ngạc nhìn cây dụng tiền, cảm thấy chính mình toàn lực đẩy, gần lay động một chút, có chút ý vị sâu xa. Mới một quả đồng tiền, ngươi tài vận không tốt ta. Bất quá so người kể chuyện hảo rất nhiều. Nhớ rõ lúc trước, người kể chuyện đến ta nơi này tới dùng ra toàn thân sức lực cũng không có diêu hạ tới một quả đồng tiền. người kể chuyện cái khác đều không tồi, chính là không có tài vận, quá nghèo. ha hả lao giả cười nói. vệ vô kỵ bàn tay không có rời đi thân cây, nghe tiếng lần thứ hai dùng sức, dùng sức mà đẩy đi. lúc này đây thúc đẩy, so lần trước còn muốn không xong, cây dụng tiền vẫn không nhúc ních, liền một kia rung động đều không có. vệ vô kỵ đẩy chi lực như châu đất xuống biển giống nhau, vô tung vô ảnh. cây dụng tiền mang theo sở hữu biên giới tài phú khí vận. Đừng xem thường này một quả đồng tiền, đây chính là có thể mang đến khí vận đồng tiền. Chỉ cần ngươi cầm này cái đồng tiền, mặc kệ ở bất luận cái gì bên giới, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, là có thể giao thượng tài vận. Lao giả cười nói, này khí vận sự, không thể nhậm ngươi vẫn luôn mà đòi lấy, chỉ có một lần cơ hội. Ngươi đã được đến một quả đồng tiền, liền tính ngươi đem phá hủy sao trời lực lượng dùng tới, cây dụng tiền cũng sẽ không lại lay động một chút. Vệ vô kỵ lại dùng sức đẩy một chút. Lần này hắn âm thầm mà dùng tới thần thông chi thuật, lại vẫn như cũ không có gì tác dụng, cây dụng tiền không chút sức mẻ. Thánh giả lời nói, cây dụng tiền mang theo sở hữu biên giới tài phú khí vận. Phải biết vô biên vũ trụ sao trời chung, có vô kế này số biên giới, chẳng lẽ cây dụng tiền tài vận, có thể cùng sở hữu biên giới tương thông không thành. Vệ vô kỹ hỏi, mặc kệ cái gì biên giới, có trí tuệ sinh mệnh linh vật tồn tại, đều sẽ có giao dịch phát sinh, cũng liền có tài phú vận chuyển Tây dụng tiền cùng tài phú khí vận tương thông, cho nên nói cùng mỗi cái biên giới, cũng là tương thông. Lão giả nói đến nơi này, trên mặt lộ ra sâu xa khó hiểu tươi cười, ngươi đại khái còn không biết nghèo thuyết thư chính là ai đi. Cái này, sắp thật không biết. Vệ vô kỵ ở trong lòng có một ít suy đoán, nhưng lại không thể bị chứng thực. Ha ha, hắn chẳng những nghèo đến thiên hoang địa lão, còn sẽ gạt người. Đã có hai cái đồ ngốc bị hắn lừa tới, ngươi là cái thứ ba. Sự bất quá tam, ý theo đánh cuộc. Ngươi là cuối cùng một cái. Lao giả nói. Lại có bực này ẩn tình. Xem ra ta bị lừa đến không nhẹ a vệ vô kỵ cười nói. Ha ha. Không nói này đó, đến nôi đánh cuộc việc sao, phỏng trừng hắn đối với ngươi cũng không có giao đái rõ ràng. Lao phu ở chỗ này, liền đơn giản mà cho ngươi nói một chút, trong đó nhân quả. Lao giả cười đem sự tình, nói ra tới. Lao giả tu luyện thiên phú đạo văn, là tài phú thần thông chi thuật, thường xuyên cùng người luận đạo tìm hiểu. Không người có thể bác bỏ lão giả. ở lão giả xem ra tài phú khí vận chính là thiên đạo vận hành, chính mình đã chứng đạo được đến trường sinh. Trên thực tế cũng là như thế. Vô cùng năm tháng tới nay, lão giả dựa vào tài phú khí vận, thọ nguyên vinh thê không kiệt, từ xa xôi không biết năm tháng, vẫn luôn sống đến hôm nay. Trước kia thời gian ta đã quên mất, ta biết ngươi là đến từ thiên ngoại chi cảnh, kia một phương biên giới đã sụp đổ trọng sinh bốn năm lần, nhớ rõ cuối cùng một lần sụp đổ. Một ít thắng lợi giả đem kẻ thất bại chấn áp lên, sau đó trùng kiến một ít biên giới, lúc này mới rời đi, tiến vào vũ trụ thời không loạn lưu, đi xa xôi thế giới. Lão giả Đĩnh đạc mà nói, vệ vô kỵ được nghe đối phương theo như lời, trong lòng hoảng sợ. Cuối cùng một lần sụp đổ, hẳn là chính là thượng cổ đại chiến. Lão giả thế nhưng sống ở thượng cổ phía trước, như vậy tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng. Sau lại người kể chuyện tới, hắn cư nhiên cho rằng Lao Phu nói, tuy rằng có thể sống vô cùng năm tháng. nhưng không xem như đến tuật cùng, không có được đến chân chính trường sinh đại đạo. Lao giả nói đến nơi này, trong lòng vẫn là tương đương mà bất mãn. Lão phu đã sống vô cùng năm tháng, vẫn có vô cùng thọ nguyên, có thể vẫn luôn trường sinh đi xuống. Nghèo thuyết thư cư nhiên ăn nói bừa bãi, phủ nhận ta nói không phải đến tuật cùng, lão phu đương nhiên là theo lý cố gắng. Đại đạo trước mặt, tranh phong tương đối, thuyết thư lão nhân không chịu muốn cho, liền cùng Lao giả đánh lên đánh cuộc tới. Chương 1326, mạnh nhất tồn tại. thuyết thư lão nhân cùng lão giả đánh đố cuối cùng bại bởi lão giả để lại chính mình tiền đặt cược bất quá thuyết thư lão nhân vẫn như cũ cảm thấy lão giả tài phú khí vận chi đạo đều không phải là chân chính đại đạo cũng cùng lão giả một lần nữa định ra đánh cuộc ba lần cơ hội tất làm lão giả trong lòng khâm phục cam nguyện nhận thua thuyết thư lão nhân trước sau tìm được rồi hai người hướng lão giả khiêu chiến kết quả này hai người đều cam nguyện chịu thua vệ vô kỵ là cuối cùng một cái lão phu sở chứng chi đạo chính là thiên đạo Không sợ khiêu chiến, không sợ bất luận cái gì biện chứng khiển trách. Mặc kệ là văn biện, vẫn là thần thông công phạt. nếu có thể bác bỏ Lao Phu, liền tính thắng lợi. Lao giả nói, vệ vô kỵ lắc lắc đầu, thở dài, chỉ sợ này hai dạng, ta đều không có chút nào phần thắng. Nói như thế tới, ngươi chuẩn bị nhận thua. Lao giả hỏi, vệ vô kỵ lại lắc lắc đầu, tại hạ tính cách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn thử qua sau, biết tuyệt vọng, mới có thể nhận thua. Lao Phu đã sớm biết. Ngươi sẽ nói như vậy, cùng phía trước hai người là giống nhau ngữ khí, đi theo ta. Lão giả xoay người về phía trước đi đến. Vệ vô kỵ đi theo lão giả phía sau, tiến vào đại điện cửa hồng, đi ra một cái đường đi, đi tới một khác chỗ biên giới. Nơi này không phải bí cảnh, cũng không phải ta phá vỡ hư không, sáng lập ra tới không gian, mà là một chỗ chân thật, có người thường sinh sản biên giới. Ở hoàng kim đại điện thượng cùng ngươi đánh cuộc thắng, ta vẫn thế quá cường, đối với ngươi không công bằng. Này phiến biên giới vừa lúc hoàn thành đánh cuộc. Vì cái này đánh cuộc, lão phu đợi thật lâu, cuối cùng chờ tới cuối cùng một người. Lão giả đem cụ thể đánh cuộc, toàn bộ nói cho vệ vô kỵ. Nếu muốn bàn về thực lực, chỉ sợ đi khắp biên giới, cũng khó có thể tìm được một người cùng lão giả địch nổi đối thủ. Cho nên thuyết thư lão nhân lưu lại đánh cuộc, đều không phải là thực lực quyết đấu. Lão giả sở chứng chi đạo là tài phú khí vận chi thế, vệ vô kỵ có thể thủ đoạn ra hết, chỉ cần có thể lay động lão giả khí vận, lệnh sau đó lui một bước. liền tính thắng lợi. đương nhiên, lão giả chỉ có thể ngăn cản, không thể đối vệ vô kỵ thi lấy công phạt chi thuật. Một cái khác phương pháp chính là biện nói, khám phá lão giả sở chứng chi đạo sơ hở. Bất quá phương pháp này so thượng một cái càng khó, lão giả cả đời cùng người biện luận vô số, chưa bao giờ bị người đánh bại. Lời nói thượng đạo lý, nếu muốn làm đối phương thiệt tình khâm phục, đó là quá khó khăn. Lúc trước thuyết thư lão nhân chính là bởi vì biện nói vô pháp thủ thắng, mới lựa chọn ra tay, bất quá kết quả vẫn là thua. Thật lâu trước kia, lão phu liền chán ghét ra tay. Nhất thức hiếm lạ cổ quái thần thông chi thuật, xa không bằng một đạo lý, càng có thể làm lão phu ở tư duy trùng, có điều lĩnh ngộ hưởng thụ. Lão giả nhìn phía vệ vô kỵ, nói: "Vẫn là ra tay đi, thần thông công phạt, càng có thể biện bạch thắng bại. Ta nói ra đạo lý, dù cho có thể có điều khám phá. Nhưng lão trượng ngươi cắn chặt rằng không thừa nhận, ta cũng cũng là vô pháp." Vệ vô kỵ cười lắc đầu, "Nếu muốn ở đạo lý thượng, Chân chính mà thuyết phục một cái không nghĩ nhận thua người, liền giống như muốn đánh thức một cái giả bộ ngủ người, vĩnh viễn cũng vô pháp làm được. Người có thể ra tay. Lao giả cũng không khuyên nhiều, thi thi mà đứng ở tại chỗ, cười nói. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ, thánh nhân hơi thở tản ra, thân hình xuất hiện ảo giác bóng chồng đó là nguyên thần hiện lên, giấu ở thân hình dưới, vận sức chờ phát động. hô ho, ho ho, 36 cái minh điểm lao ra bên ngoài cơ thể, ở trên hư không gào thét rú tẩu. Mỗi một quả minh điểm chính là một đạo thần thông chi thuật, 36 loại thần thông, ở trên hư không cùng nhau hóa hiện ra tới, hiện ra 36 đạo nhân hình hư ảnh. 36 minh điểm, nghèo thuyết thư lần này cuối cùng là tìm được bảo, ha ha. Lão Phu cẩn thận nghĩ đến, ở vô cùng 5 tháng chung, có thể tu mãn 36 cái minh điểm, cũng bước vào thánh cảnh người, bất quá một trường chi số. Lấy ngươi hiện tại thực lực, đã không thể tính làm là tiểu thánh, nên là càng vào một bước, ở tiểu thánh đại thánh trung gian. lao giả nhìn đầy trời bay múa hình người hư ảnh gật đầu nói vệ vô kỵ đôi tay huy động ba mươi nói bay múa hư ảnh các lấy thần thông chi thuật cùng nhau hướng lao giả trấn áp đi xuống hư không gió nổi mây phun đột nhiên biến sắc lão giả trên người rượu ra vạn đạo kim quang ầm ầm ầm mỗi một đạo tới gần hư ảnh đều bị lao giả kim quang hộ thể chắn xuống dưới vệ vô kỵ tiến lên một bước đôi tay làm bộ một đạo màu đen nghiệp phòng, giống như huyền hà giống nhau hướng lao giả công sát mà đi nghiệp phong thần thông chi thuật ha hả người chẳng lẽ không biết mặc kệ cái gì nghiệp lực đều có thể dùng tiền tài hóa giải sao lao giả lắc đầu cười cười không có ra tay ngăn cản tùy ý nghiệp gió thổi phất lại đây màu đen nghiệp phong nhảy vào kim quang bên trong giống như trâu đất xuống biển giống nhau lặng yên không một tiếng động mà bị tiêu với vô hình không có một chút tiếng vang động tĩnh vệ vô kỵ mắt thấy nghiệp phong thần thông chi thuật đối lao giả vô dụng há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh huyền hà như vương góc mà xuống thác nước lưu hướng lao giả rơi xuống ầm ầm ầm lôi đình thác nước lưu lạc hạ ở kim quang ở ngoài lập lòe thành một mảnh lôi hải sau đó biến mất mà đi vô pháp đánh vào kim quang bên trong đang vệ vô kỵ đỉnh đầu diễn hóa cự trung phát ra vang lớn chân trời một đạo nắng gắt dâng lên âm chi đạo văn thần thông chi thuật kim quang diễn hóa một mảnh kim sơn ngăn trở thần thông chi thuật mặc kệ âm văn công sát vẫn là nắng gắt quan mang toàn bộ chắn bên ngoài vệ vô kỵ hai mắt nhìn về phía lao giả kiếm chi đạo văn thần thông chi thuật một đạo cự kiếm từ trên trời bay tới phát ra pha không gào thét hướng lao giả công tới lao giả dương mắt nhìn phía hư không một mảnh kim quang bên trong vươn một con hoàng kim thật lớn bàn tay bắt lấy bay tới cự kiếm keng thế nhưng đem cự kiếm bẻ gãy thành hai đoạn vệ vô kỵ lắc mình tiến lên trong tay lấy ra thiên cơ hồ lô một đạo lục quang từ hồ lô trung vật ra hô trận linh chấp kiếm nơi tay hướng lao giả công sát mà đi thiên cơ hồ lô Thiên Cơ Thánh Tôn truyền thừa chi vật, lão giả nhìn trận linh trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh sắc, khoảnh khắc chi gian, lão giả cả người rượu ra kim quang bên trong, diễn hóa ra một khối gạch hình hư ảnh, nháy mắt ngưng thật thành một khối thật thể gạch vàng, hướng trận linh bay đi. Đang, gạch vàng đánh vào trận linh trên người, phát ra chuông lớn minh vang, trận linh thân hình bỗng nhiên rập nát, hóa thành một đạo lục quang hướng Thiên Cơ Hổ Lô tối lui. Phanh, vệ vô kỵ chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, Thiên Cơ Hổ Lô nháy mắt rời tay. Thế nhưng theo tiếng mà toái. Phúc. Vệ Vô Kỵ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình về phía sau lăng không bay đi, té lăn quay trên mặt đất. Đầy trời minh điểm cùng nhau thu trở về, chui vào vệ vô kỵ thân hình bên trong. Vệ vô kỵ giãy rủa, không chế chính mình thần thức ý niệm, cuối cùng không có đường trường ngất qua đi. Thiên cơ hồ lô thế nhưng ở công phạt chung, bị trấn áp vỡ vụt. Vệ vô kỵ quả thực không thể tiếp thu sự thật này, luôn luôn bị hắn ỉ vì bảo mệnh chi thuật thiên cơ hồ lô. thế nhưng ở đối phương lão giả chấn áp hạ bị đánh trúng dập nát ha ha nay cũng không phải là ta cố tình ra tay công phạt chỉ là thiên cơ hồ lô trận linh công sát có chút lợi hại kim quang hộ thể dưới ngăn cản trận giết lực lượng lớn một chút lão giả cười nói vệ vô kỵ trong cơn giận dữ có một loại cùng đối phương liều mạng xúc động thiên cơ hồ lô cùng với hắn vượt qua nhiều ít gian nan a không có thiên cơ hồ lô liền không có vệ vô kỵ hôm nay thành tựu. bất quá còn có bổ cứu ha ha lao giả cười nói đã bị tắm nát còn có bổ cứu vệ vô kỵ thất hồn lạc phép hỏi ngươi nhìn xem mảnh nhỏ bên trong có một quả lóng lánh mỏng manh ánh huỳnh quang mảnh nhỏ chính là hồ lô tâm nhặt lên loại ở hồ lô tiên cảnh dược điền trung quá thượng 3.000 năm liền sẽ một lần nữa kết thành một quả bích ngọc hồ lô ngươi nếu là không tin liền dùng thần thức ý niệm cùng trận linh câu thông thử một lần lao giả nói vệ vô kỵ vội vàng câu thông trận linh quả nhiên còn có liên hệ còn có thể tiến vào hồ lô tiên cảnh không gian đại hỷ dưới vệ vô kỵ quên mất phản vệ đau xót lập tức đem thiên cơ hồ lô mảnh nhỏ toàn bộ thu ở trong tay một bước đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong Trận linh đã không thể ngưng hình tiên cảnh bên trong thời gian trôi đi cũng trở nên cùng ngoại giới giống nhau chính như lão giả theo như lời hồ lô tâm loại ở dược điền bên trong 3 năm trước đây lúc sau là có thể sinh trưởng ra tân thiên cơ hồ lô bởi vì cất chứa rất nhiều tạp vật nắm giữ không gian Cho nên tiên cảnh diện tích tạm thời vô pháp thu nhỏ lại. Nếu không tăng thêm sửa sang lại, một ngày lúc sau, tiên cảnh liền sẽ thanh trừ tạp vật, thu nhỏ lại đến tương ứng không gian. Vệ vô kỵ vội vàng ở dược điền bên trong, gieo hồ lô tâm. Sau đó sửa sang lại tạp vật, lấy chữ vật không gian, đem tạp vật trang đi vào. Đối với thiên cơ hồ lô hiểu biết, lão giả thế nhưng rõ ràng quá chính mình, cái này làm cho vệ vô kỵ nhịn không được tò mò, ra tiếng dò hỏi đối phương. 3.000 năm thời gian. Cũng không tính quá dài, có đôi khi ta đánh một cái ngủ gật, chính là 3.000 năm thời gian. Lão giả cười nói, thiên cơ hồ lô bí ẩn, là ta tốn số tiền lớn, từ thiên cơ thánh tôn chỗ đó mua tới. Vệ vô kỵ nghe tiếng ngơ ngẩn, cái này cũng có thể dùng tiền mua tới. Quá lệnh người ngoài ý muốn. Bất quá, đối với như lão giả như vậy tồn tại, cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Vệ vô kỵ không có tâm tư suy đoán nguyên nhân trong đó, hắn chuẩn bị theo lý cố gắng, làm đối phương như vậy nhận thua. Trước 1.327, vận rủi trung vệ vô kỵ, vệ vô kỵ mặc không lên tiếng, chuẩn bị chính mình lý do thoái thác. Lão giả như cũ tươi cười đầy mặt, đem lúc trước cùng thiên cơ thánh tôn trải qua, nói cho vệ vô kỵ. Lúc trước thiên cơ thánh tôn cùng lão phu luận đạo luận bàn, ta tỏ mỏ thiên cơ hổ lô thần bí, dùng cây dụng tiền một ngàn cái đồng tiền cùng chi trao đổi, được đến trong đó bí mật. Tiền bối thực lực, dùng vang rội cổ kim cũng khó có thể biểu đạt, không hổ là muôn đời phú quý, tài vận vạn vượng. đảm đương nổi vĩnh hằng trường sinh vệ vô kỵ đưa lên khen ngợi tri tử nguyên lai xưng hô lão trượng hiện tại xưng hô tiền bối theo sau hắn chuyện vừa chuyển bởi vì vãn bối không có chứng đạo cho nên cũng không dám vọng thêm phán đoán tiền bối nói nhưng liền lần này tỉ thí tới nói hẳn là tiền bối thua như thế nào sẽ là ta thua phản phất bị chạm đến nghịch lân giống nhau lão giả toàn bộ sắc mặt đều không hào lên tiền bối nói qua chỉ là phong ngự sẽ không ra tay công sát nhưng vãn bối ra tay là lúc Tiền bối lại bắt đầu công giết qua tới, chẳng những hủy hoại thiên cơ hồ lô, còn đem vãn bối bị thương nặng bị thương. Vệ Vô Kỵ nói: "Nay cũng không phải là ta ra tay công sát, mà là kim quang phòng ngự lực phản chấn. Tiểu Hoa Nhi, ta muốn ra tay công sát, ngươi hiện tại còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện sao?" Lão giả lựa giận mà nói. "Không thể phủ nhận, giống lão giả như vậy tồn tại, nói nói như vậy cũng là tình hình thực tế." Nhưng Vệ Vô Kỵ trong lòng quyết định chủ ý, chính mình không thể bị bạch bạch mà tổn thất. liên tính không thể làm lao giả nhận thua, cũng muốn chiếm được lớn nhất tiện nghi. Lấy tiền bối thực lực, chẳng lẽ không thể khống chế phản chấn lực đạo sao? Văn bối cho rằng tiền bối cố ý không khống chế lực đạo, tạo thành động thủ công phạt sự thật. Vệ vô kỵ nói, ta như thế nào biết ngươi có thiên cơ hồ lô, đột nhiên lấy ra tới công kích. Lao giả đương nhiên sẽ không nhận thua, ngươi hẳn là biết thiên cơ hồ lô uy lực, hấp tấp chi gian, lao phu cũng là vô pháp khống chế, nhưng đều không phải là cố ý không tuân thủ đánh cuộc quy tắc. Hai người tranh chấp một trận, quyết định lần này tỷ thí trở thành phế thải, một lần nữa so qua. Đương nhiên không thể lấy công phạt tỷ thí, vệ vô kỵ cảm thấy chính mình liền tính tu luyện đến đại thánh thực lực, chỉ sợ cũng là khó có thể lay động lao giả, làm sau đó lui một bước. Lao giả cảm thấy chính mình sở chứng chi đạo, chính là thiên đạo. Thiên đạo vận hành với vạn vật, vạn vật tẩn chứa thiên đạo khí vận, theo năm tháng trôi đi mà hừng suy có khi. Nhìn chung sở hữu biên giới, đều phải có tài phú khí vận, nếu là không có. trí tuệ sinh mệnh khó có thể sinh tồn cho nên tài phú khí vận vận hành chính là thiên đạo lao giả tịch tài phú khí vận có thể vẫn luôn mà vĩnh hằng trường sinh chính là chứng đến thiên đạo căn cứ lúc trước thuyết thư lão nhân cảm thấy lao giả sở chứng chi đạo đều không phải là chân chính thiên đạo nhưng lại thua tỷ thí vệ vô kỵ hiện tại chặn đánh phá đối phương chứng minh đối phương nói có điều sơ hở chính là ngụy nói đều không phải là thiên đạo ngươi nếu là có thể chứng minh không cần tài phú khí vận cũng có thể sinh tồn đi xuống Liền tính phá Lao Phu chứng đạo Bất quá Lao Phu lại là cho rằng Ngươi thực mau liền sẽ chịu đựng không được Cuối cùng nhận thua Lao giả nói Hai bên định rồi quy tắc Lao giả không thể sử dụng công phạt chi lực Cũng không thể lấy tài phú khí vận chi lực Cố ý trở ngại Hết thể đều thuận theo tự nhiên Giống như thiên đạo trôi đi giống nhau Vệ vô kỵ cũng không cần thần thông chi thuật Được đến thêm vào chỗ tốt Chỉ dựa vào chính mình thân thể chi lực Chứng minh không dựa vào tài phú Cũng có thể sinh tồn lao giả ngăn cách vệ vô kỵ tài phú khí vận vệ vô kỵ đi hướng người thường thế giới bắt đầu chính mình đánh đố không thể sử dụng chính mình cất giữ vệ vô kỵ chỉ dựa một ít vàng bạc bắt đầu chính mình người thường sinh hoạt bắt đầu sinh hoạt cũng không tệ lắm trên đường cái mua cửa hàng bắt đầu kinh doanh vệ vô kỵ sinh hoạt rất nhàn nhã một tháng lúc sau đủ loại không tốt sự tình bắt đầu liên tiếp mà tìm tới vệ vô kỵ sinh ý thượng bị người xa lánh đối phương liên thủ đối phó hắn phục vụ bắt đầu trồng tiền Vệ vô kỵ phát hiện đưa quan lúc sau, thế nhưng phán hắn cắt xén tiền công, muốn mặt khác bồi thường. Sau đó cửa hàng bị người bắt phân, trên cửa lớn tràn ngập hùng hổ sát tự. Nhập hàng bị người lấy hàng kém thay hàng tốt, lừa không ít tiền, cáo thượng quan phủ, lại chỉ phải đến một trường phán xử công văn. Nhưng lừa dối giả mất đi tung tích, không thay đổi được gì. Ra cửa nâng dậy bị thương lão nhân, lại bị lừa bịp tống tiền, bồi tiền tài. Đi qua đường tắt, gió to thổi lạc gậy thạch, nện ở trên đầu. cũng may vệ vô kỵ thân thể cường hãn không có một chút tổn thất phố đối diện tiệm gạo mập mạp quả phụ lao bản lương cách vài bữa mà tới cửa đùa giỡn muốn bao dưỡng hắn trên đời này sở hữu phiền thoái phảng phất khi dễ giống nhau đều tìm tới vệ vô kỵ ngươi không có tài phú khí vận cho nên mới có vô biên phiền thoái lão giả diễn hóa một đạo huyễn thân ngồi ở cửa hàng bên trong nhìn phía vệ vô kỵ cười nói tiền bối này lý không thông tài phú khí vận xui xẻo khí vận đều là khí vận mà thôi vạn bối không chịu vận may cũng liền không chịu vận đen vệ vô kỵ cười trả lời nay chỉ là ngươi đẩy diễn ra tới ý tưởng thuộc về ngươi miên man suy nghĩ ở chân thật thế giới căn bản là không có cái này khả năng lao giả lắc đầu nói ta cùng lắm thì không ở trong thành sinh hoạt ở không người cánh đồng hoang vu giống nhau có thể sinh tồn đi xuống vệ vô kỵ không muốn nhận thua cười nói đây cũng là một cái biện pháp chỉ cần ngươi tuân thủ đánh cuộc không lấy thần thông chi thuật không lấy phía trước tích lũy chi vật không thể nhập định ngồi xuống ngàn năm lao giả cười nói chỉ cần ngươi có thể kiên trì ngàn năm lão phu liền chắp tay nhận thua ha ha. ân giống như đối diện tiệm gạo ngươi hồng nhan chi kỷ muốn tới cửa cấp tân nhân tới lao giả ha ha, ha cười biến mất ở trên hư không bên trong gõ cửa va chạm thanh âm vệ vô kỵ cũng nghe thấy tiệm gạo quả phụ phái vài tên tay đấm vọt tiến vào đáng chết còn có hay không thiên lý vệ vô kỵ nhịn không được oán trách nói thiên lý đương nhiên là có nhưng là ngươi không có khí vận, ha hả lão giả không mất thời cơ mà hiện thân ra tới, nói xong lúc sau, ha hả cười, rốt cuộc biến mất rời đi. Nguyên lai nhìn không ra, cái này lao thất phu thế nhưng hảo này một ngụm. Chẳng những giả mà không đứng đắn quả thực chính là đáng khinh vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng, vội vàng về phía sau viện, trèo tường mà đi. Đi vào cánh đồng hoang vu phía trên, vệ vô kỵ bắt đầu chính mình sinh hoạt. Khai khẩn đất hoang trồng trọt, vệ vô kỵ được đến thu hoạch, đổi lấy một ít yêu cầu chi vật. bất quá hắn không có vật khí, thường xuyên bị người làm khó dễ, buôn bán chi vật thường xuyên bị cướp đi, hoặc là bị tịch thu, thường thường là chịu trách nhiệm buôn bán chi vật đi ra ngoài, hai tay không trở về. nhất gian nan cũng bất quá chính là cái này. vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, dứt khoát không thấy người, chính mình trốn vào hoang dã, trồng trọt chi vật, chính mình hưởng thụ. lấy hắn thân thể cường hãn, tự nhiên là có thể chịu đựng này hết thảy. dần dần mà, vệ vô kỵ cả người quần áo rách nát, cuối cùng trần như nhộng, như dã nhân giống nhau. Này đó đối vệ vô kỵ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng cũng dần dần thói quen xuống dưới hắn ở đơn giản mỗi một ngày chung tính toán mất đi thời gian 100 năm 200 năm 500 năm suốt 500 năm đi qua chỉ cần lại kiên trì 500 năm là có thể bác bỏ lão giả lại nói thư lão nhân nhân quả vệ vô kỵ suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là tư mã vô ưu làm xong này hết thể lúc sau hắn liền có thể đi tìm tư mã vô ưu bất quá Kế hoạch sự tình Tổng hội có ngoài ý muốn, không có nhất thành bất biến sự, biến số mới là đại đạo vận hành thái độ bình thường. Vệ vô kỵ một người ẩn cư ở hoang dã, không có lộ ra một chút hơi thở, nhưng vẫn là có người tìm được rồi hắn tung tích. mươi 1328, lời nói lừa dối. Hai gã cố nhân tìm được rồi vệ vô kỵ, sử văn cùng cam vô nhai, một đôi anh em cùng cảnh ngộ, cộng thêm một con huyền minh bằng điểu. Vô kỵ, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi, ông trời rũ lòng thương a còn hảo ta xúc sắc. Rốt cuộc không có gà ta Con hảo có huyền minh xuyên qua hư không ô, ô cam vô nhai thấy vệ vô kỵ Ô ô mà khóc lên Huyền minh bằng điểu nhìn vệ vô kỵ giã nhân bộ dáng Hơn nửa ngày mới từ hơi thở thượng Nhận ra vệ vô kỵ tới Lão đại, ngươi như thế nào hôn đến so với chúng ta còn thẳng a? Liền xuyên y phục Cũng không có một kiện Sử văn nước mắt lưng chồng mà nói Dù sao chỉ có ta một người Xuyên không mặc quần áo, đều là dâu ria." Vệ vô kỵ cười trả lời do hỏi hai người vì sao tới đây hai người nói cho vệ vô kỵ nguyên thần nơi suy tàn nếu là bí cảnh nơi xa xôi còn có ma thú có thể sinh tồn xuống dưới nhưng nguyên thần nơi quả thực chính là không thích hợp sinh tồn từ địa, nơi nơi đều là thiên thai sau đó là náo động khí hậu dị thường hoàn toàn không thể tu luyện dân cư cũng dần dần mà giảm bớt người đều thọ mệnh dần dần ngắn lại phảng phất sở hưu hết thảy đều ở chậm rãi chuyển biến xấu thành sinh mệnh cấm điện sử văn cùng cam vô nhai ở nguyên thần nơi chuẩn bị rời đi là lúc, lại phát hiện biên giới hư không hỗn loạn, thế nhưng tìm không thấy đi ra ngoài con đường. Hai người dùng 100 năm thời gian mới tìm được rời đi con đường. Rời khỏi sau, hai người vẫn luôn vận đen không ngừng, mọi chuyện không thuận. Quá nhiều phiền lòng sự tìm tới tới, tu luyện cũng chỉ trệ không tiến. Hai người phòng đoán việc này cùng vệ vô kỵ có quan hệ, lúc này mới siêu tầm mà đến. Dựa vào cam vô nhai thiên phú chi lực, còn có huyền minh bằng điểu, rốt cuộc tìm được rồi vệ vô kỵ. Nghe xong hai người nói chuyện. Vệ vô kỵ trong lòng hiểu được, chính mình vẫn rủi, chẳng những ảnh hưởng nguyên thần nơi, còn ảnh hưởng tới rồi bên người cố nhân. Đây là ta gieo nhân, là ta nghiệp lực, mới có như vậy quả. Vệ vô kỵ thở dài rất nhiều, nói cho hai người, chính mình cùng người đánh đố, mới tạo thành như thế cục diện. Người nào dám dùng như vậy đánh cuộc, lừa bịp lao đại, bổn tọa nhất định giết hắn toàn tộc. Sử văn mắng to lên. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, hai người chỉ có á thánh thực lực, không có siêu phàm nhập thánh. liên tính gặp gỡ lao giả cũng giống như người mù giống nhau nhìn không thấy đối phương ta tôi tính tính toán người này tung tích cam vô nhai vội vàng móc ra xúc sắc nhanh như chớp mà ném đi ra ngoài trên mặt lộ ra kinh tủng chi sắc vô kỵ ngươi có phải hay không tu luyện trung ra đừng, rẽ bị ảo giác che mắt xúc sắc xúc sắc nói cho ta người này căn bản là không tồn tại a người này thực lực chi cường khí vận chi cường không thể tưởng tượng ngươi thiên phú tính không chuẩn hắn. vệ vô kỵ lắc đầu Không có giải thích, đi đến một bên ngồi xuống suy nghĩ. Lặng lặng mà ngồi 10 ngày lúc sau, vệ vô kỵ sử dụng thần thông chi thuật, đem thần thức ý niệm hướng nguyên thần nơi nhìn lại. Nguyên thần nơi so tưởng tượng bên trong, còn muốn không xong rất nhiều. Hương khói chi lực đã sắp tắt, phồn hoa đại địa biến thành một mảnh hoang mạc, phản phất bị giết thế giống nhau. Sinh sản nhân loại trí lực bắt đầu thoái hóa, một lần nữa trở lại mãng hoang thời đại. Chỉ có số rất ít tinh anh, dựa vào một ít còn sót lại tài nguyên, giữ lại văn minh ngồi lửa cũng là sắp diệt sạch các ngươi trở về đi sự tình sẽ chuyển biến tốt đẹp lên vệ vô kỵ đối hai người nói xong lời nói từ chữ vật không gian lấy quần áo mặc vào xoay người phá vỡ hư không mà đi đi vào lao giả kim sơn đại điện lao giả phảng phất đã sớm biết hắn đã đến nhìn vệ vô kỵ cười mà vô ngữ tiền bối ta tới vệ vô kỵ chắp tay nói ngươi vận dụng thần thông chi thuật lao phu biết ngươi chịu đựng không được bởi vì ngươi vận rủi sẽ truyền cho ngươi người bên cạnh Mà ngươi sẽ không không màng bên người người. Cho nên lão phu mới cùng ngươi định ra một ngàn năm đánh cuộc, tin tưởng ngươi chịu không nổi đi. Này 500 năm giày vò, thực khổ đi. Lao giả cười hỏi. Quả thực liền không phải người quá nhật tử, quá khó tiếp thu rồi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, không có phủ nhận. Như vậy, ngươi thừa nhận thua. Lao giả hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, chỉ là cười mà vô ngữ. Lý do đâu? Lao giả truy vấn nói. Vệ vô kỵ nhìn về phía bên cạnh trên tường hoàng kim phù điêu, một người khí thế nam tử, một bàn tay cầm một cái trường xà, một cái tay khắc cầm một con chuột đen, ta tưởng trên tường giống, chính là tiền bối nguyên thần đi. Đúng là, trường xà tên là nuốt thiên xà, am hiểu cắn nuốt vạn vật. Chuột đen tên là tầm bảo chuột, am hiểu tìm kiếm biên giới trùng mật bảo. Lao giả đáp. Tục ngữ nói lòng người không đủ rắn nuốt voi, nếu muốn được đến càng nhiều tài phú, liền phải như xà giống nhau, cắn nuốt so với chính mình thân hình lớn hơn nữa chi vợ. Trường xà mang theo kịch độc, hung ác mà mang thủ, bảo hộ trụ chính mình tài phú, ai dám tới gần, liền hung hăng mà nhào lên đi, lấy răng nọc công kích. Cho nên nếu muốn bảo vệ cho chính mình tài phú, liền phải như rắn độc giống nhau. Vệ vô kỵ đỉnh đạc mà nói, tầm bảo chuột có thể siêu tầm tài phú, một chút một chút tích lũy lên. Nếu muốn tài phú gia tăng, liền phải như lão thử giống nhau, chậm rãi tìm tòi, sau đó tích tiểu thành đại. Nói được có chút đạo lý, nhưng lão phu vẫn là không rõ. Này cùng chúng ta chi gian đánh cuộc, có quan hệ gì? Lao giả gật đầu nói. Tiền bối là có được cực đại tài phú, điểm này là không cần hoài nghi. Đối với mọi người tới nói, tài phú chỉ có hai cái quan hệ, cái thứ nhất là được đến, có, cái thứ hai là mất đi, vô. Vệ vô kỵ nói đến nơi này, tạm dừng một chút, lộ ra ý cười. Tiền bối sở chứng chi đạo, liền có sơ hở. Bởi vì ngươi chỉ chứng tới rồi trong đó một mặt, được đến tài phú, nhưng một khắc danh vô, lại không có chứng đến. Tiền bối nói chỉ có tài phú một mặt, cho nên là có khuyết tật. Chỉ có lấy thân chứng thực, ở tài phú có vô nhị nhìn chúng, được đến chân lý, mới có thể nói chính mình sở chứng chi đạo, là chân chính thiên đạo. Lão giả nghe tiếng sừng sốt, ngồi yên ở ghế trên, thật lâu nói không ra lời. Tiền bối cho rằng vãn bối chi ngôn, hay không chính xác. Vệ vô kỵ chắp tay hỏi. Có một ít đạo lý, chúng ta suy nghĩ một chút nữa lao giả chậm rãi gật đầu, sắc mặt tương đương mà khó coi. Vệ vô kỵ thừa nhiệt làm nghề nguội. Tiếp tục góp lời nói, tiền bối có được vô biên tài phú, ở Van bối xem ra, có được tài phú càng nhiều, khoảng cách vô không chi cảnh giới, cũng liền càng ngày càng xa. Có bao nhiêu tài phú, khoảng cách vô chi cảnh giới, liền có xa lắm không, khoảng cách chân chính đại đạo, liền có xa lắm không. Lao giả chậm rãi gật đầu, thừa nhận vệ vô kỵ thắng lần này đánh cuộc, giơ tay trừ bỏ trên người hắn khí vận chứng ngại. Vệ vô kỵ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dễ dàng a, cuối cùng là lừa dối thành công. Bên ngoài một bóng người đi đến, thịch thịch thịch. Vài tiếng trống nhỏ chuyển đến, thuyết thư lão nhân đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, nhìn phía lão giả nói: "Ta tới bắt hồi ta tiền đặt cược." Lão giả gật gật đầu, duỗi tay một chút qua mang, hướng thuyết thư lão nhân bay đi. "Cuối cùng thắng trở về vốn ban đầu, không dễ dàng à, cũng không dám nữa cùng ngươi đánh cuộc thắng bại." Ha hả thuyết thư lão nhân nợ nụ cười. Hai người cáo từ lão giả, cùng nhau đi ra ngoài. "Tiền bối, ta giúp ngươi thắng đánh cuộc, ngươi đã từng đáp ứng quá." Muốn giúp vãn bối làm một chuyện. Vệ vô kỵ hướng thuyết thư lão nhân chắp tay nói. Thuyết thư lão nhân gật gật đầu, hỏi vệ vô kỵ có gì về khó, yêu cầu hắn tương trợ. Ta cũng nói qua, chuyện này không khó, đối với tiền bối tới nói, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta tưởng lanh tiền bối đi gặp một người, xin theo ta đến đây đi. Vệ vô kỵ nói xong, hướng lao giả thật sâu vai chào, cáo từ mà đi. Hai người một đường đi ra Kim Sơn, xuyên qua mà đi, nhiều lần quay vòng lúc sau. Đi tới Vân Hải Thành phía trước. Tiền bối, ta mang ngươi thấy người, liền tại đây thành bên trong. Vệ vô kỵ chỉ vào Vân Hải Thành, nói, Thịch thịch thịch. Nói nói lao nhân nhẹ nhàng đánh vang trong nhỏ, gật đầu cười cười, ngươi đã biết ta là ai. Vệ vô kỵ gật gật đầu, ta là đoán được 7, 8 phần, hiện tại nghe xong tiền bối nói chuyện, hẳn là xác nhận không có lầm. Hai người nói chuyện chi gian, đi tới cửa thành phía trước. Vệ vô kỵ không có mở ra cửa thành, mà là hướng bên trong truyền âm đi vào. Một lát, Long Thiên mở ra cửa thành, đi ra. Tiểu vệ, ngươi đã trở lại. Long Thiên nhìn vệ vô kỵ, cười hỏi. Lão Long, ngươi cũng bước vào tiểu thánh chi cảnh, chúc mừng a vệ vô kỵ nhìn Long Thiên, cười chắp tay. Gì? Vị này lao trượng. Nhìn qua, rất quen thuộc cảm giác. Long Thiên trên giới đánh giá thuyết thư lão nhân, nghi hoặc hỏi. Lão Long, vị tiền bối này chính là ta thường thường đề cập, vị kia thần bí thuyết thư lão nhân, ngươi nhìn xem có nhận thức hay không? vệ vô kỵ nói long thiên cẩn thận đánh giá trong giây lát cả người run rẩy ngơ ngẩn thất thần lên chương 1329, luân hồi trung thiên âm thánh tôn long thiên cẩn thận đánh giá thuyết thư lão nhân trong giây lát cả người run rẩy ngơ ngẩn thất thần lên thuyết thư lão nhân gật đầu cười cười hướng vân hải thành trung phiêu thệ mà đi trong nháy mắt liền tới tới rồi trung ương thiên âm thánh tôn pho tượng dưới nhìn nhìn cao lớn pho tượng thuyết thư lão nhân nhẹ nhàng gõ vang trống nhỏ vớt râu mỉm cười khoanh chân ngồi ở trên mặt đất thánh tôn lão nhân ra thật là ngươi sao tiểu long rất nhớ ngươi a ô ô long thiên chạy vội qua đi quỳ lệ tại thuyết thư lão nhân trước mặt khóc lớn lên thánh tôn ta nhớ ra rồi phảng phất vô số kiếp trước phía trước có người như vậy xưng hô qua ta nhưng hiện tại ta đã không phải cái kia thánh tôn thuyết thư lão nhân phảng phất ngồi ở ven đường trà xá giảng thuật một cái xa xôi chuyện xưa vớt dấu nói tiểu long không rõ ngươi rõ ràng chính là thiên âm thánh tôn a Như thế nào sẽ không phải đâu. ố ồ Long Thiên khóc lớn nói. Long Thiên đừng khóc, ngươi hiện tại cũng bước vào Thánh nói. Như vậy khóc đi xuống, liền tính là Thánh nhân chi cảnh, cũng sẽ xa đoạ đi xuống, nghe ta nói đến. Thuyết thư lão nhân cười ha hả mà gõ vang trống nhỏ, trong tay thẻ che thanh động, tựa như một đoạn đạo tình em thai nói đến. Lúc trước thiên âm Thánh tôn rời khỏi sau, một bên truy tìm hồn thạch tung tích, một bên du lịch các biên giới. Cuối cùng ở xa xôi biên giới, gặp được lão giả tài phú Thánh nhân Tài phú thánh nhân tuy rằng không có thánh tôn chi danh, nhưng cũng là thánh tôn thực lực. Hai người ngồi mà nói xuông, có tranh chấp, đánh đố lúc sau, thiên âm thánh tôn thua một kiện quan trọng đồ vật. Không có thứ này, thiên âm thánh tôn chỉ có thể tìm kiếm đến hồn thạch, sau đó diễn hóa hương khói chi lực, mới có thể ngăn cản đối phương khí vận chi thế. Sau lại hắn tìm được rồi hồn thạch, lại phát hiện đã bị vệ vô kỵ được đến. Nói đến nơi này, thuyết thư lão nhân thẻ che một vang, nhẹ nhàng mà gõ vang trống nhỏ. Sự tình phía sau không cần lại tự thuật, Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên cũng biết. Luân hồi chuyển thế cũng không phải gì đó thiên phú, mỗi người đều có thể tu luyện mà đến. Liên tính là cuộc đời này thiên phú, cũng là kiếp trước gieo nhân, kiếp này kết thành quả, không phải là vô duyên vô cớ trống rỗng mà đến. Ta ở trước kia mỗi thế là thánh tôn, nhưng ở luân hồi mỗi một đời chung, lại lây dính cái khác nhân quả, cho nên hiện tại không phải cái gì thánh tôn." Thuyết thư lão nhân nhõn miệng cười, tiếp tục nói, Hôm qua chi ta, phi hôm nay chi ta." Hôm nay chi ta, phi ngày mai chi ta. Thánh tôn chỉ là kia một đời duyên, kia một đời nhân quả. Hiện tại có cái khác nhân duyên, nhiều một ít cái khác nhân quả, cho nên liền không hề là thánh tôn. Không biết tiền bối thua cái gì. Định là quan hệ cực đại chân quý chi vật, nếu bằng không cũng sẽ không nhớ mãi không quên. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, chắp tay hỏi. Ta thua xưng thánh đạo tâm, không có đạo tâm hộ thân, ta đến không được cuối cùng biên giới. Thuyết thư lão nhân nói cho vệ vô kỵ, xa xôi hắn phương thế giới. Trong truyền thuyết một cái khác vũ trụ thế giới, có chứng đạo nơi, viên cổ thánh nhân xưng là cuối cùng biên giới. Tại đây phiến biên giới bên trong, mỗi người đều không lấy thần thông công phạt vì sở trường, mà là hoàn thiện chính mình đạo trong lòng. Liên nói đến nơi này đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, thế giới này đã không có ta nhân quả. Thuyết thư lão nhân cười gõ vang trống nhỏ, thẻ che một thanh ầm vang lên, thân hình bỗng dưng làm nhạt biến mất mà đi. Long thiên khóc lớn, về phía trước muốn giữ chặt thuyết thư lão nhân. lại phát tiến một đạo xương trắng bên trong, cái gì cũng không có năm lấy. Xương trắng mênh mang, tan thành mây khói, trong hư không duy dư thuyết thư lão nhân chống nhỏ chi âm. "Tiểu vệ, ta muốn bê quan tấn chức đại thánh chi cảnh, đi cuối cùng bên giới, ô ô Long Thiên giống tiểu hài tử giống nhau." Khóc lớn lên. Vệ vô kỵ muốn đi tìm tìm Tư Mã vô ưu đây là hắn trong lòng duy nhất vướng bận. Hai người ngồi xuống uống rượu ôn chuyện, Hàn Huyên thật lâu, Huyền Minh bằng điểu cũng phản hồi tới, ngồi ở bên cạnh ăn nướng bờ bờ cờ. Long Thiên giao cho Vệ Vô Kỵ một quả yêu tộc nguyên đan, là Hạc lão nhân nguyên đan, trong đó một con tiên hạc sinh động như thật, giãn ra hai cánh phảng phất phá đan mà ra bộ dáng. Vệ Vô Kỵ đáp ứng quá Hạc lão nhân, nếu có cơ hội, liền đem nguyên đan trọng sinh. Cho nên Hạc lão nhân sau khi chết, liền đem nguyên đan để lại cho Long Thiên. Trước khi rời đi, Vệ Vô Kỵ đi vào Vân Hải thành mật thất, hướng Bạch Truyền Quân cáo biệt. Vốn tưởng rằng tiến vào thánh cảnh lúc sau, có thể cứu trị Bạch Truyền Quân, nhưng Vệ Vô Kỵ vẫn là không có cách nào. Bạch Huyền Quân ở hôn mê trung hao hết thọ nguyền, liền tính là có tài phú thánh nhân lão giả thực lực, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Bạch sư tỷ, ta phải đi, có lẽ không bao giờ sẽ trở về. Nếu có duyên, luân hồi trung trung quy sẽ có gặp mặt kia một ngày. Thực xin lỗi, ta tuy rằng bước vào thánh cảnh, lại vẫn như cũ cứu không được ngươi. Vệ vô kỵ sâu kín thở dài, lấy ra cây dụng tiền đồng tiền, nhẹ nhàng mà để vào Bạch Huyền Quân hai tay bên trong, hộ trong lòng, này cái đồng tiền mang theo tài phú khí vận. Ta dùng thần thông chi thuật bám vào ngươi trên người, bạch sư tỷ, Có duyên gặp lại. Đi ra mật thất, vệ vô kỵ thấy y tâm ảnh, Long Thiên biết vệ vô kỵ phải rời khỏi, cố ý đưa tin y tâm ảnh, làm nàng truyền tống trở về. Vệ vô kỵ cười cùng y tâm ảnh gặp nhau, y tâm ảnh hiện tại cũng là á thánh thực lực, chuẩn bị bế quan tấn chức thánh cảnh. Hai người nói chuyện một ít tu luyện sự, sau đó nói lời tạm biệt. Trung quy có một ngày, ta cùng với sư tôn nhất định đi cuối cùng biên giới y tâm ảnh cười nói. Ta muốn đi tìm tìm vô yêu, nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ ở đằng kia, lại lần nữa gặp nhau. Vệ vô kỵ cười gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. y dì tâm ảnh nhìn vệ vô kỵ bóng dáng phương hướng, trong lòng vạn phần phiền muộn, cô đơn cảm giác cập vào trong lòng. Vệ vô kỵ đi thiên ngoại chi cảnh tư mã gia tộc, trong tộc đa số lao giả đã không còn nữa. Tư mã minh viêm cũng là tới rồi chập tối lao niên, thấy vệ vô kỵ, trong lòng vui sướng, bị gia hiến, làm đích truyền vài tên tộc nhân tương bồi Đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà uống rượu nói chuyện. Tư mã gia tộc hiện tại đã là thiên ngoại chi cảnh lớn nhất gia tộc, trong tộc cá Thánh liền có hơn 20 danh, trong đó có hai gạ tiểu thánh, còn có 3 gạ thiên phú cực cường A Thánh, đang chuẩn bị tấn chức thánh cảnh. Khôi phục gia tộc chi rầm rộ, sắp tới. Vệ vô kỵ hỏi tư mã vô ưu tin tức, tư mã minh viêm thật dài thở dài. Gia tộc trường sinh mệnh đèn biểu hiện, tư mã vô ưu tiến vào không biết biên dưới giới, đã chặt đứt liên hệ, mệnh đèn cũng liền dập tắt. vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau tiệc rượu qua đi liền cáo tử rời đi mà đi hành tẩu mỗi người biên giới vệ vô kỵ bái phòng rất nhiều cố nhân giàn ông vẫn như cũ khỏe mạnh lôi tộc người thọ mệnh dài lâu bước vào thánh cảnh có nhiều hơn thọ nguyên đoan mục lan vẫn là lôi tộc lan đế bất quá nàng chọn lựa vài tên tộc nhân làm đế vị trở tuyển người cuối cùng biên giới ta ở điện tịch trung cũng có điều nghe thấy là một cái thần bí chỗ ở Giản ông cùng vệ vô kỵ trò chuyện với nhau đoan mục lan cũng ở bên cạnh cùng đi ba người nói thỏa thích, sau đó vệ vô kỵ cáo từ mà đi. Không biết gì ngày lại có thể gặp nhau. Đoan Mục Lan đưa vệ vô kỵ đi ra cửa cùng, lưu luyến không rời. Có lẽ có duyên, chung quy sẽ tái kiến. Vệ vô kỵ cũng là không biết, cùng Đoan Mục Lan chắp tay, cáo từ mà đi. Nguyên Thần nơi đã khôi phục sinh cơ, nhân tộc sinh sản, hướng về tốt phương hướng phát triển đi xuống. Vệ vô kỵ ở Nguyên Thần nơi, gặp được Sử Văn, Cam Vô Nhai, còn có vệ vô phong chờ cố nhân. Vệ vô phong cái sau vượt cái trước, thế nhưng siêu việt mọi người, chuẩn bị bế quan tân chức thành nói. Đại gia đem rượu nguồn hoàn, vệ vô kỵ báo cho mọi người, chính mình về sau hướng hắn phương thế giới mà đi, chỉ có thể có duyên gặp lại. Cam vô nhai ném xúc sắc, đẩy diễn tính định đại gia sẽ có gặp nhau kia một ngày. Sử văn cười xưng khoa học có vô cùng lực lượng, nhất định có thể đạt tới vệ vô kỵ muốn đi thế giới. Vệ vô kỵ nấn ná mấy ngày, cáo tử cố nhân, phiêu nhiên mà đi. Trưng 1330, ly biệt. nhẹ nhàng mà đi rồi, vệ vô kỵ rời đi mà đi, gặp được trương yến nhi, trương yến nhi hiện tại là tiểu thánh chi cảnh, nói lên thuyết thư lão nhân cùng năm đó việc, hai người đều có cách một thế hệ cảm giác, trương yến nhi thể đi theo sư tôn mà đi, cùng vệ vô kỵ ước định muốn ở cuối cùng biên giới gặp nhau, sắp chia tay là lúc, trương yến nhi đưa cho vệ vô kỵ một quả chữ vật không gian, bên trong là một phen tiểu xảo cung nỏ, vệ vô kỵ nhìn cung nỏ, nhớ tới lúc trước cùng trương yến nhi gặp mặt tình hình, nội tâm bị xúc động. nhuận miệng cười. Rời đi Trương Yến Nhi, vệ vô kỵ gặp được kỷ Tiểu Tiên. Con ngựa trắng ngân thương kỷ Tiểu Tiên, cũng là tiểu thánh cảnh giới, thấy vệ vô kỵ đã đến, vui sướng mà đón đi lên. Hai người nói chuyện thật lâu, vệ vô kỵ nói cho kỳ Tiểu Tiên, chính mình phải rời khỏi này phiến vũ trụ biên giới, đi tìm tư mã vua ưu sau đó hướng cuối cùng biên giới mà đi, có lẽ sẽ không lại trở về. Hai người ngồi ở cùng nhau, nói một ít chuyện quá khứ, một ly một ly mà uống rượu. vệ vô kỵ mang đến số đàn rượu ngon lôi tộc giản ông thân thủ đủ hàn đàm thanh phong thực ngò đã bị hai người uống đến một giọt không dư thừa Kỷ tiểu tiên say tuyệt mỹ trên mặt lộ ra hừng đỏ ngã vào trước bàn say đến bất tỉnh nhân sự vệ vô kỵ không có say hắn nhẹ nhàng đuốt ve Kỷ tiểu tiên khuôn mặt thở dài lưu tại kỳ tiểu tiên bên người cũng là không tồi lựa chọn nhưng hắn quyết định đi tìm tư mã vô ưu ly biệt thực gian nan thừa dịp kỳ tiểu tiên còn ở say rượu bên trong vệ vô kỵ đi không từ giã rời đi mà đi dựa vào tư mã vô ưu lưu lại phương hướng manh mối vệ vô kỵ ở sao trời biên giới chung hướng không biết nơi xa mà đi rốt cuộc có một ngày vệ vô kỵ đi tới một tòa phần mộ trước mặt mộ trước còn lập tấm bia đá bia đá viết yêu tộc tùng phong đạo quân chi mộ vệ vô kỵ nhận ra tấm bia đá chữ viết là tư mã vô ưu chữ viết mộ trước còn có tư mã vô ưu lưu lại ơn ký vô ưu ở phía trước chờ ta chính là này tinh lộ vệ vô kỵ trước mắt trước đứng lặng một trận y theo ấn ký sở kỳ phương hướng tiếp tục về phía trước đi đến liên như vậy một đường về phía trước theo từng miếng ấn ký phương hướng vệ vô kỵ đi rồi mấy năm đi vào một chỗ yên tĩnh lú ám chi cảnh dưới chân là tinh tế hạt cát không có phong không có vũ cũng không có thanh âm vệ vô kỵ tại đây phía lú ám tịch liêu trùng về phía trước bốn ba thấy một chỗ sập cung điện bên cạnh một khối tàn phá tấm bia đá viết vĩnh hằng chi thiên chữ trong truyền thuyết vĩnh hằng thiên giới thế nhưng dừng ở nơi đây vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng cung điện bên trong kéo dài mà đi cung điện chỗ sâu trong có một tia rất nhỏ linh động ẩn nút một sợi tàn hồn vĩnh hằng thiên cảnh tồn tại thế nhưng thọ nguyên hao hết tu luyện vì hồn tu thân thể vệ vô kỵ lắc lắc đầu xoay người phải rời khỏi mà đi hô một đạo gió mạnh gào thét mà đến một cái bộ mặt dữ tợn ác quỷ từ gió mạnh trung đi ra hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ dừng bước nhìn lại trên đỉnh đầu diễn hóa một đạo cự trung đang thiên âm thần thông chi thuật âm văn chấn động bên trong một đạo lóe sáng quang mang từ đường chân trời thượng phát lên giống như hồng nhật sơ thăng sáng lập hồng mông giống nhau ô ô ô ác quỷ phát ra khủng bố nước nở, nháy mắt tiêu tán hướng cung điện chỗ sâu trong trốn đi ngươi muốn chứng đạo ta cũng muốn chứng đạo đi tới này một bước lẫn nhau công sát không có chút nào ý nghĩa tha cho ngươi này một chuyến không phải không thể giết ngươi mà là không nghĩ dính chọc phải ngươi nhân quả tự giải quyết cho tốt đi vệ vô kỵ không nghĩ vô vị ra tay nói xong lời nói lúc sau, xoay người hướng nơi xa mà đi. đi ra này phiến đu ám chi cảnh, vệ vô kỵ dựa vào ấn ký phương hướng, tiếp tục ở sao trời trung 43 ba. tổng cộng đi rồi gần trăm năm, tiến vào một chỗ hắc ám biên giới. ở vô biên trong bóng đêm hành tẩu, vệ vô kỵ thấy rất nhiều phế tích thành quách. nay một mảnh biên giới đã từng là phồn hoa thế giới, nhưng không biết vì cái gì chết. vệ vô kỵ đi đến biên giới nơi nào đó, phát hiện một khối thật lớn tấm bia đá, bia đá viết u minh giới ba cái chữ to. Nơi này chính là U minh giới. Trong truyền thuyết U minh giới vực, cũng là rách nát như vậy. Có sinh tư có chết, vô sinh mới có thể vô chết. Sinh mà bất tử, sinh mà gì dùng. Vệ vô kỵ ở tấm bia đá trước, trầm mặc suy nghĩ thật lâu sau, tiếp tục về phía trước mà đi. Mấy năm lúc sau, vệ vô kỵ rốt cuộc đi tới biên giới bên cạnh. Dương mắt nhìn lên, giới hạn chỗ là một tầng bích trướng, bên trong là vô biên U minh hắc ám, bên ngoài lại là quang minh thế giới. Ở quang minh cùng hắc ám giao hội chỗ. sinh trưởng một cây đại thụ một nửa cành lá ở quang minh bên trong một nửa kia cành lá thì tại u minh trong bóng đêm trên cây kết mười dư cái trái cây đây là thiên đạo thụ mặt trên kết ra trái cây chính là điển tịch thượng ghi lại nói quả vệ vô kỵ đi khắp vô số biên giới không có gặp gỡ thiên đạo thụ không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng gặp gỡ bước nhanh hướng thiên đạo thụ mà đi vệ vô kỵ đi đến phủ cận đột nhiên một đạo sắc bén giết chóc chi ý hướng hắn bao phủ mà đến người tới là thánh cảnh thực lực Vệ vô kỵ sớm có phòng bị, hướng bên cạnh tránh ra, dương mắt nhìn lên, một đạo màu đen âm sắc khí, diễn hóa một đạo hình người, thế nhưng là thần ý chấp niệm thương thiếu. Tiền bối, nhiều năm như vậy không thấy, luôn luôn tốt không. Vệ vô kỵ chắp tay mà đứng, hướng đối phương nhìn lại, thần ý chấp niệm chi thần, điện tịch thượng không có ghi lại tu luyện chi thuật, bất quá trước mắt thương thiếu, dựa vào chính mình tu luyện, không sai biệt lắm đại thánh thực lực. Thương thiếu thấy là Vệ vô kỵ, thần sắc hỏa hoan xuống dưới. hắn nói cho vệ vô kỵ chính mình ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm nếu lại chờ hơn một ngàn năm nói quả liền thành thục nếu vệ vô kỵ nếu muốn được đến thành thục nói quả liền phải ở chỗ này chờ hơn một ngàn năm thiên đạo thụ nói quả văn bối cũng không cần ta nói quả ở phía trước không ở nơi đây ở lại tại đây đồ tăng nhân quả việc văn bối cáo tử vệ vô kỵ chắp tay vai trào cáo tử thương thiếu đi vào quang minh giới hướng nơi xa mà đi thương thiếu nhìn xem vệ vô kỵ bóng dáng Nhìn nhìn lại thiên đạo thụ, trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Cuối cùng hắn vẫn là giữ lại, quyết tâm chờ một ngàn năm, chờ đợi đạo quả thành thục Cáo tử thương thiếu, vệ vô kỵ ở vũ trụ sao trời trùng, đi rồi ước chừng một trăm năm hơn, trải qua vô số biên giới, đi vào một chỗ không huyền tri cảnh. Vệ vô kỵ tìm được rồi tư mã vô ưu lưu lại ấn ký, bên cạnh địa đá, có tiểu điệp nhắn lại, tiểu vệ, ta biết người nhất định sẽ thấy ta lưu lại nói, nếu muốn biết chúng ta đi đâu vậy, liền nhanh lên theo kịp đi. ta cùng tiểu thư ở phía trước chờ ngươi, lấy tiểu điệp thực lực đều có thể tìm được vô ưu, ta nếu là không đi tìm thuyết thư lão nhân, cũng nhất định đã sớm cùng vô ưu gặp nhau. vệ vô kỵ rối tay đem tấm bia đá rút ra tới, thu vào chữ vật không gian lưu làm kỷ niệm, tiếp tục về phía trước đi đến, mỗi một chỗ ấn ký bên cạnh, tiểu điệp đều ở bia đá lưu lại cấp vệ vô kỵ nói, tiểu vệ, nhanh lên theo kịp, không cần lười biếng nha. tiểu vệ chạy mau, tiểu vệ chạy mau, lấy ra thực lực tới, tiểu vệ. Ngươi như thế nào còn không có theo kịp A? Tiểu vệ, ngươi lại không theo kịp, liền không thấy được ta. Vệ vô kỵ vẫn luôn về phía trước, mỗi đến một chỗ, đều đem tấm bia đá thu vào trong túi. Vẫn luôn lên đường đi xuống, đột nhiên một ngày nào đó, vệ vô kỵ chỉ nhìn thấy tư mã vô ưu lưu lại ấn ký, không có thấy tiểu điệp tấm bia đá. Vệ vô kỵ trong lòng có không tốt cảm giác, tiếp tục hướng tới ấn ký phương hướng, nhanh hơn tốc độ mà đi. chương 1331, Bình Phạm Tinh Cầu. Vệ vô kỵ trong lòng có lo lắng, về phía trước ra tốc lên đường. Không tốt lo lắng biến thành sự thật, vệ vô kỵ thấy tiểu điệp phân mộ. Mộ bia thượng là tư mã vô ưu chữ viết, không có xưng hô thị nữ, mà là lấy tư mã tiểu điệp tương xứng, là tư mã vô ưu muội muội Bên cạnh ấn ký chung, có để lại cho vệ vô kỵ nói, đại ý là này phương biên giới lực lượng, sử tiểu điệp càng ngày càng suy yếu, cuối cùng rốt cuộc hương tiêu ngọc vẫn. Nàng mang theo tiểu điệp hồn phách, tiếp tục lên đường. nếu có thể đi ra này nói bên biên giới chính là cuối cùng trung điểm tiểu điệp tỷ vệ vô kỵ nhớ tới tiểu điệp sinh thời đủ loại việc hiện lên trước mắt đứng ở mộ trước thật lâu sau vệ vô kỵ thổn thức bái tế lúc sau về phía trước mà đi tư mã vô ưu ở ven đường cung cấp vệ vô kỵ để lại văn địa tiểu vệ không biết ngươi đã đến rồi không có có lẽ có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không tới tiểu vệ phía trước gáp chế quá cường thực lực của ta quá yếu Không biết có thể hay không đi đến cuối cùng. Vệ vô kỵ thấy này đó văn địa, trong lòng càng thêm mà trầm trọng, nhanh hơn tốc độ bay nhanh mà đi. Tiểu vệ, chỉ sợ ta không được. Ta nguyện chịu đựng vạn năm gió thổi, vạn năm vũ đánh, vạn năm ngày phơi, chỉ cầu ngươi một ngày kia, có thể từ con đường này thượng trải qua. Ta thật sự đi không được, ta lấy thiên phú diễn hóa con đường phương hướng, hy vọng tiểu vệ ngươi đi ra ngoài. Vệ vô kỵ lòng nóng như lửa đốt, về phía trước cực nhanh mà đi. Hắn thầm hận chính mình. vì cái gì muốn đi trước tìm thuyết thư lão nhân mà không phải đi trước tìm kiếm tư mã vô ưu chính mình nếu trước tìm được tư mã vô ưu này hết thể liền sẽ không đã xảy ra mấy chục ngày sau vệ vô kỵ rốt cuộc thấy được tư mã vô ưu mặt đất nằm một khối bạch cốt vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua bạch cốt chính là tư mã vô ưu nàng rốt cuộc ngăn cản không được này phiến biên giới áp chế hương tiêu ngọc vẫn ngã vào nơi này vô ưu ta tới vệ vô kỵ cả người vô lực quỳ dạp xuống bạch cốt trước mặt. rốt cuộc nhịn không được trong lòng bị thương gào khóc lên vốn tưởng rằng truy tìm mà đến sẽ là gặp lại được đến lại là một đống hồng nhan bạch cốt không huyền dị giới vệ vô kỵ tê tâm liệt phế khóc thảm thiết giống như quỷ khóc giống nhau nay trong nháy mắt tri gian vệ vô kỵ cảm thấy chính mình cái gì đều không quan trọng sở hữu tu luyện thực lực đều có thể vứt bỏ chỉ nguyện trước mắt bạch cốt có thể trọng sinh đột nhiên vệ vô kỵ nghĩ đến tư mã vô ưu còn có thể tịch nguyên thần trọng sinh bất quá hắn lập tức nghĩ đến nơi đây khoảng cách thiên ngoại chi cảnh cách vô số sao trời biên giới bản tôn tử vong nguyên thần căn bản vô pháp cảm ứng trọng sinh cũng liền không thể nào nói đến lúc này vệ vô kỵ ở bạch cốt trên tay thấy một quả ngọc phủ vội vàng cầm trong tay khởi động ngọc phủ một đạo ánh huỳnh quang hướng hư không vào tới tư mã vô ưu hình ảnh đứng ở hắn trước mặt tiểu vệ ta biết ngươi nhất định sẽ đến đầu tiên ngươi không cần quay về lối cũ tìm kiếm ta nguyên thần giúp ta sống lại bởi vì ta dùng thiên phú mật thuật Nguyên thần đã sớm bị tiêu tán. Bên cạnh có một đạo pháp trận, bên trong có tiểu điệp cùng ta ngủ say hồn phách. Phương hướng liền ở phía trước, còn kém cuối cùng một bước, người sau khi ra ngoài, đem ta cùng tiểu điệp đưa vào luân hồi. Nếu có duyên, còn sẽ tái kiến. Vệ vô kỵ vội vàng hướng bên cạnh tìm kiếm, phất khai mặt đất nửa thước đất mặt, rốt cuộc thấy pháp trận, bên trong hai chỉ bình ngọc, bên trong là nhị nữ ngủ say hồn phách. Làm tốt sao? Ta phải hướng trước đi rồi. Tư Mã Vô Ưu hình ảnh. về phía trước phiêu thệ mà đi hy vọng liền ở phía trước vệ vô kỵ như tiểu hài tử giống nhau trà lau nước mắt đi theo hình ảnh phía sau về phía trước đi đến nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đi ra này một mảnh không huyền biên giới thấy đầy trời đầy sao như vậy một chút lộ trình vô ưu vốn di có thể đi ra nàng sợ ta bị lạc phương hướng cố ý lưu tại biên giới bên trong mỗi ngày mỗi ngày mà chịu đựng biên giới áp chế chờ ta đã đến rốt cuộc rốt cuộc chết đi vệ vô kỵ hoàn toàn hiểu được bên hai vang lên tư mã vô ưu thanh âm ta lấy thiên phú diễn hóa con đường phương hướng hy vọng tiểu vệ ngươi đi ra ngoài ta nguyện chịu được vạn năm gió thổi vạn năm vũ đánh vạn năm ngày phơi chỉ cầu ngươi một ngày kia có thể từ con đường này thượng trải qua thánh cảnh chứng đạo vô bi vô hỉ bởi vì không có buồn vui trong lòng gợn sóng bất kinh không có thêm giảm không chấp nhất với được mất nhưng liền tại đây khoảnh khắc tri gian vệ vô kỵ phảng phất tu hành lui bước Cảnh giới mất mát giống nhau, nhìn không được thất thanh, nước mắt rơi như mưa. Phía trước một mảnh sao trời, thị lực có thể đạt được nơi xa, là một viên xanh thảm tinh cầu. Lao đi ký ức thượng bùi bảm, đại bi lúc sau vệ vô kỵ, giống như thức tỉnh giống nhau. Hắn nhìn phía xanh thảm tinh cầu, chỗ đó chính là chính mình khởi điểm, hết thể hết thể bắt đầu, xa xôi mà quen thuộc địa cầu. 50 năm lúc sau, địa cầu nơi nào đó thành thị. Vệ vô kỵ biến thành tóc trang xóa lao nhân, ngồi ở trên xe lăn. phảng phất người tàn tật giống nhau phía sau hai ga nữ tử đẩy xe lăn cao gầy ráng người mỹ đến làm người hít thở không thông khuôn mặt một đường cười nói về phía trước chậm rãi mà đi hai ga nữ tử chính là tư mã vô ưu cùng tiểu điệp hai người đã ở địa cầu tiến vào luân hồi chuyển thế lúc sau bị vệ vô kỵ tìm được vệ vô kỵ còn dư lại số phiến ngộ đạo trà một mảnh ngộ đạo trà có thể cho người giác ngộ nhớ tới kiếp trước sự tư mã vô ưu cùng tiểu điệp uống ngộ đạo trà lúc sau đều nhớ tới kiếp trước sự tình một đôi nam nữ đã đi tới nữ nhân dung mạo cùng tư mã vô ưu có tám phần tương tự nam tử còn lại là dưới hàm ba tấc trồng râu lộ ra nho nhã chi phong Này một đôi nam nữ chính là tư mã vô ưu cùng tiểu điệp chuyển thế cha mẹ nữ tử kiếp trước chính là tư mã gia tộc nữ thánh tư mã quân nam tử còn lại là sích phong thánh nhân chẳng qua đi vào thế giới này lúc sau hai người ở luân hồi chung mất đi ký ức đã quên mất chính mình tướng mạo sẵn có các ngươi như thế nào lại đẩy cái này lão nhân lên phố Làm nghĩa công cũng không thể chỉ làm hắn một cái nghĩa công không phải. Tư mã quân nhìn vệ vô kỵ, kinh ngạc nói. Có duyên sao, gặp qua rất nhiều lần, cùng vệ lao bá rất quen thuộc, mọi người đều chơi thân. Tiểu điệp cười đáp. Chơi thân. Các ngươi cùng hắn chơi thân. Tư mã quân trên mặt lộ ra hoài nghi thần sắc, lão đại, người đâu? Nên sẽ không cũng là chơi thân đi. Ta cùng tiểu muội cùng nhau, nhìn nàng đường cổ linh tinh quái, gặp phải phiền vai tới. Tư mã vô ưu cười đáp. Hảo hảo. Chúng ta đi nhanh đi, tranh chữ bán đấu giá mau bắt đầu rồi. Hai cái ngon nữ, nhớ kỹ buổi tối về nhà ăn cơm. Xích phong thánh nhân tuy rằng quên mất ký ức, nhưng bởi vì kiếp trước cùng vệ vô kỵ gặp qua, chuyển thế ý thức hải chúng, bảo lưu lại đối vệ vô kỵ hảo cảm, cho nên hiện tại thấy lao niên vệ vô kỵ, cũng cảm thấy rất là thuận mắt. Tư mã Vô ưu cùng tiểu điệp cười trả lời, phất tay cùng cha mẹ cáo biệt. Ta tổng cảm thấy hai cái nha đầu, nhìn về phía lao nhân ánh mắt thực không bình thường, cái loại này. Chính là cái loại này ánh mắt, ai, nó như thế nào đâu. Ngươi hiểu, quá kỳ quái. Tư mã quân không được quay đầu lại, trong miệng hướng xích phong thánh nhân nói thầm nói. Ha ha, sao có thể. Lão bà, ngươi có phải hay không không có ngủ hảo. Suốt ngày nghi thần nghi quỷ mà, nghĩ đến loại chuyện này, quá khôi hại không phải. Ha ha xích phong thánh nhân nhịn không được nợ nụ cười. Tổng cảm thấy hai cái nha đầu ánh mắt rất kỳ quái. Tư mã quân nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Đầy cõi lòng nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó thượng một chiếc xe con, hai người nên ngang mà đi. Tiểu vệ lao ba bá, ta cũng đói bụng, người muốn ăn cái gì? Tiểu điệp mặt mang tươi cười, bớt cợt mà ở vệ vô kỵ bên thai hỏi. Ba cái dầu chiên đùi gà, một bát lớn đồ uống, bên kia bánh rán quán thịt vụn bánh rán, chỉ cần ba cái liền có thể. Vệ vô kỵ cười trả lời. Thượng tuổi lao ba bá, không thể ăn đến quá nhiều, cũng không thể ăn đến quá dầu mỡ nha. Tiểu điệp cố ý nói. Tiểu Điệp, cũng đừng khó xử vô kỵ." Tư Mã Vô Ưu nói, "Nhìn xem, vẫn là tiểu thư nhất để ý ngươi." Tiểu Điệp cười duyên một tiếng, hướng nơi xa đi đến. "Vô Kỵ, ta đi giúp Tiểu Điệp, ngươi ngồi ở nơi này chờ." Tư Mã Vô Ưu cũng theo qua đi. Vệ Vô Kỵ nhìn nhị nữ bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Chính mình biến thành nơi này, cũng là không thể nề hà sự tình, địa cầu vô pháp cất chứa hạ chính mình thần thông. Nếu không lấy tuổi già suy dung, tàn phế thân hình, ẩn nấp trụ chính mình hơi thở. liền vô pháp lại lưu tại địa cầu phía trên. Lúc này, một cái mang kính dâm, trên cổ treo đầu ngón tay phẩm chất kim vòng cổ nam tử, hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Ở hắn phía sau, còn đi theo mười mấy thủ hạ, vừa thấy liền biết là xã hội đen người. Trước 1332, cố nhân, luân hồi trung hồng nhan. Kính dâm nam tử đã đi tới, phía sau đi theo nhất ba ngựa con thủ hạ. Lao nhân, ta thấy thế nào ngươi, liền cảm thấy đặc biệt mà không vừa mắt ta. Trong lòng ta lửa giận dâng lên. Hận không thể tấu ngươi một đốn. Kính dâm nam tử tháo xuống kính dâm, hung hổ mà nhìn trên xe Lan Vệ vô kỵ. Có một ít cái khác nguyên nhân, cho nên ngươi tâm cảm thấy nóng nảy, luôn luôn tốt không. Vệ vô kỵ cười nhìn phía đối phương, này lại là một vị cố nhân. Bác tộc cổ Long luân hồi chuyển thế, kế thừa kiếp trước nhân, kiếp này quả liền cảm thấy Vệ vô kỵ phi thường mà không vừa mắt. Lão đại ngươi xem, hắn chân ở đậu, không giống như là tê liệt người tàn tật. Một người mắt sắc thủ hạ tiến lên, đối cổ Long nói. Ta hiểu được, ngươi là một cái kẻ lừa đảo, ngụy trang thành tàn tật, chuyên gạt chúng ta xã hội phúc lợi kẻ lừa đảo. Cho ta xuống dưới đi hai bước, ta hôm nay liền buông thang ngươi. Cổ Long cười giữ tận nói. Ha ha, ta nhưng thật ra có thể đi hai bước, nhưng là... Phía đại địa này, chỉ sợ nhận không nổi ta bước chân. Vệ vô kỵ nhìn về phía Cổ Long, vui đùa mà nói. Phía đại địa này nhận không nổi ngươi bước chân. Ta... Ta cảm giác có một vạn đầu thảo nê mã, từ trên đường chạy qua. Cổ Long cười to mà nói, đi theo phía sau tiểu đệ thủ hạ, đều cười ha ha, cười nói mắng lên. "Này đó tiểu đệ thủ hạ, đều là bắt tộc người, luân hồi chuyển thế, đi tới thế giới này." Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt, có thể nhìn thấu đối phương thập thế nhân quả, nhận ra những người này lai lịch. Vệ Vô Kỵ nội tâm mỉm cười, lúc này cảnh này, hắn sẽ không có một tia tức giận. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, nếu minh bạch, liền sẽ không có vô minh, cũng liền sẽ không có lựa giận. "Hào hào hào, đừng náo loạn." ta liền chậm rãi đi hai bước ha ha. vệ vô kỵ ho khan hai tiếng chậm rãi vươn một chân hướng mặt đất rơi đi đông rừng đột nhiên chi gian hư không dòng khí hỗn loạn một đạo loạn phong gào thét mà đến ô ô ô bên cạnh vườn hoa chung cây cối mãnh liệt lay động bàng một cây nhánh cây đón gió mà chết rơi xuống đất cái gì chẳng uống cổ long trên mặt biến sắc một cây nhánh cây rơi xuống đánh vào trên đầu của hắn người nào đánh lên ta hắn che lại đầu lớn tiếng kêu sợ hãi Lúc này, đối diện thương trường đại hình TV Bình, triệt hạ quảng cáo tuyên truyền, thay đổi khẩn cấp thông chi, phù cận dương trên mặt, 30 dặm ở ngoài, còn có một cổ thật lớn gió xoay ở hình thành, thị dân nhóm làm tốt dự phòng chuẩn bị. Vẫn là không thể hạ đến mặt đất. Vệ vô kỵ mũi chân đã điểm ở trên mặt đất, hắn nhìn nhìn bốn phía loạn phong, lại thu trở về. Bốn phía loạn phong mã thượng bình ổn, không chung khôi phục bình thường khí hậu. Các ngươi đang làm gì? Một người nữ cảnh cưới xe máy, vọt lại đây Hướng cổ Long đám người lớn tiếng quát mắng. Cổ Long đám người thấy nữ cảnh, phảng phất thấy thiên địch dường như, vội vàng hướng bên cạnh trốn. xinh đẹp nữ cảnh, dáng người dung mạo đều không ở tư mã vô ưu, tiểu điệp dưới, vệ vô kỵ nhìn nữ cảnh gật đầu cười cười, đây là hắn sư tỷ Bạch tuyển Quân, Bạch tuyển Quân cũng luân hồi chuyển thế, đi tới địa cầu thế giới. Bạch sư tỷ, người hảo vệ vô kỵ cười nói. Gì? Ngươi như thế nào biết sư tỷ ta? Họ Bạch. Bạch tuyển Quân ở luân hồi chung mơ hồ ký ức nhìn vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi ta đoán một đoán liền trung vệ vô kỵ cười nói bạch tuyển quân trên dưới đánh giá trước mặt lão nhân ánh mắt lộ ra xem kỳ ánh mắt sau đó nhìn về phía nơi xa đảo tàu cổ long bị này đàn lưu manh chạy bằng không thế nào cũng phải muốn bọn họ đẹp lúc này một chiếc quân xe chạy nhanh mà đến ngăn trở cổ long nhất ba người một người nữ quan quân nhảy xuống xe tới chỉ huy nhất bang cầm súng binh lính đem cổ long đám người vây quanh ta xem này nhất ba người buôn đảo bộ dáng liên biết không phải người tốt, thuận tay bắt lên. nữ quan quân áp cổ lòng đáng người, đi vào vệ vô kỵ phụ cận. đối nữ cảnh bài tuyển quân nói, nữ quan quân anh tư tấp sàng, một thân nhung tràng, tuyệt đại phong hoa. vệ vô kỵ nhìn nữ quan quân, cười gật gật đầu, hắn đã nhận ra đối phương, con ngựa trắng ngân thương kỳ tiểu tiên. vị này lao bá hảo quen thuộc, người ở quân đội ngốc quá sao? kỳ tiểu tiên quên mất ký ức, nhìn vệ vô kỵ hỏi, vệ vô kỵ nhìn kỳ tiểu tiên, cười lắc lắc đầu. kỷ tiểu tiên hướng bên cạnh chiến sĩ nói một câu nói chiến sĩ vội vàng chạy về trên xe lấy hai bình rượu ngon giao cho Kỳ tiểu tiên trong tay vị này lao bá đột nhiên ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu Kỳ tiểu tiên đem hai bình đặt ở vệ vô kỵ trong tay vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười nói lời cảm tạ thu số dưới lúc trước chính mình thừa dịp Kỳ tiểu tiên đại say là lúc đi không từ giã Kỳ tiểu tiên đoán nghiệm rất sâu à hiện tại luân hồi chuyển thế lúc sau còn ẩn ẩn mà nhớ rõ ra chuyện gì Tiểu Điệp dẫn theo gà rán chân tê tiến vào, nhìn phía bốn phía mọi người, vừa rồi một trận quái phong, thổi tới như vậy Mỹ lệ nữ nhân. Tư mã vô yêu đứng ở phía sau, thọc thọc Tiểu Điệp phía sau lưng, ý bảo nàng không cần nói lung tung, cười hướng cái khác người gật đầu. Ta có thể làm chứng, là này giúp lưu manh trước xâm phạm vị này lao bá. Lại một người xinh đẹp nữ tử đã đi tới, khí chàng chi cường, xa xa vượt qua nữ quan quân kỷ Tiểu Tiên. Bên cạnh mười dư danh nam nữ bảo tiêu theo vào, bảo vệ xung quanh Tả hữu Một đám đều là cao thủ trong cao thủ. Ta là đối diện thương trường người, tận mắt nhìn thấy việc này trước sau trải qua, như có yêu cầu, ta lập tức kêu ta luật sư tới. Nữ tử khí chất phi phàm, không giận mà huy, phảng phất nữ đế giống nhau. Lôi tộc Lan đế Đoan Mục Lan, cũng ở luân hồi trung mơ hồ ký ức, đi tới thế giới này. Có tiền liền ghê gớm sao? Nữ cảnh Bạch Tuyển quân đứng ở bên cạnh, rất là khinh thường bộ dáng. Ngươi một cái nho nhỏ cảnh sát, khẩu suất cùng ôn Đoan Mục Lan mắt lạnh nhìn qua đi. bên cạnh một người bí thư nữ tử vội vàng thò lại gần ở đoan mục lan bên thai nói vài câu đoan mục lan nhìn về phía bạch thuyền quân ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh sắc bí thư nữ tử là vệ vô kỵ ở tông môn thị nữ thu giao bạch thuyền quân mang theo vệ vô kỵ để lại cho nàng đồng tiền luân hồi chuyển thế mà đến trời sinh tài phú khí vận bức người kéo gia tộc thịnh vượng phát triển tuy rằng đoan mục lan nắm giữ một cái thương nghiệp đế quốc vẫn như cũ đối bạch thuyền quân gia tộc có thật sâu kiến kỵ ở thế giới này một người một mình mà đi qua, gặp gỡ mỗi người đều là hẳn là gặp gỡ người. Nay trong đó duyên phận nhân quả, có đại đạo vận hành là tạo hóa chìa khóa. Nếu không rõ, liền gặp thoáng qua. Nếu trong lòng minh bạch, liền nhiều một phần càng hoài. Cho dù là như cổ long như vậy, cười giữ tợn cơn bức, cũng có thể hóa thành trong lòng mỉm cười. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ càng khái, nhưng trước mặt xinh đẹp nữ nhân lại ở lẫn nhau đối diện, phảng phất trời sinh chính là đối thủ dường như. Ánh mắt nhìn quét vài tên nữ tử. vệ vô kỵ vội vàng cười nói lời nói làm cổ long đám người chạy nhanh cút đi không cần thêm phiền cổ long đám người chạy vắt dò lên cổ hướng nơi xa vội vàng mà đi rồi nếu yêu cầu khởi tố bắt đền ta luật sư sẽ thực mau làm thỏa đáng này hết thảy đoan mục lan đem chính mình danh thiếp giao cho vệ vô kỵ trên tay vẫn là ta danh thiếp dùng được cảnh sát danh thiếp nếu bọn họ lại đối với ngươi xâm phạm ta lấy pháp luật danh nghĩa muốn bọn họ đẹp bạch thuyền quân đem chính mình danh thiếp cũng giao cho vệ vô kỵ trong tay Nữ quan quân Kỷ Tiểu Tiên, nội tâm không cho là đúng. Nếu làm nàng tới làm, lén thực mau liền giải quyết, không cần phiền toái nhiều như vậy. Đoan Mục Lan, Bạch Huyền Quân, Kỷ Tiểu Tiên, ba gạ nữ tử ở Luân Hồi Trung có điều quên đi, nhưng ý thức chỗ sâu trong, đều cảm thấy vệ vô kỵ có một loại khó lòng giải thích thân thiết. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, quản chi vệ vô kỵ hiện tại là tóc trắng xóa tàn tật lao giả, các nàng đều nguyện ý cùng chi thân cận, làm bạn tả hữu. Tam nữ nói trong chốc lát lời nói liền từng người rời đi mà đi tiểu điệp vẻ mặt không cao hứng tiểu vệ lao ba bá ngươi thật đúng là có duyên a có tiền cảnh hoa trong quân hoa hồng thương nghiệp đế quốc nữ tổng tài một đám xinh đẹp như hoa còn không cần ngươi kiếm tiền dưỡng ra vệ vô kỵ chỉ có cười khổ lúc này không ra tiếng biện giải chính là tốt nhất trả lời nhưng mà tiểu điệp lại không có bông tha hắn ý tứ cố ý làm khó dê nói tiểu vệ à, ngươi xem ta cùng tiểu thư ngươi rốt cuộc thích ai đâu Giả như ta cùng tiểu thư cùng nhau bất hạnh rơi xuống nước, ngươi trước cứu cái nào? Vệ vô kỵ nghe tiếng ngạc nhiên, hắn dương mắt nhìn nhìn Tư Mã vô ưu. Tư Mã vô ưu cũng là quan tâm ánh mắt, hiển nhiên đối vừa rồi tam nữ có điều bất mãn, muốn treo cận vệ vô kỵ một lần, giảm bất trong lòng buồn bực không mau. Thì ra là thế, vệ vô kỵ duỗi tay ở bên cạnh vườn ngưỡng trùng, bẻ một đóa hoa hồng, mỉm cười mà đặt ở tiểu điệp trong tay. Tiểu điệp tỷ, ngươi vấn đề này hảo khó, chỉ có Phật Đà cầm hoa mỉm cười chi ý. mới có thể trả lời cái này vô thượng quá sâu huyền diệu chi ngôn. Nhị nữ che miệng lại, cùng nhau nở nụ cười. Ta thấy nơi xa có người tới, hình như là quản lý vừa mơ người. Nếu không nhanh lên rời đi, liền phải bị người thấy, sau đó sẽ bị bồi thường thực tài. Vệ vô kỵ thấp giọng nói. Đi mau, đi mau. Tiểu điệp vội vàng mà đẩy xe lăn, tư mã vội ưu theo ở phía sau, ba người hướng nơi xa mà đi. Không có người đuổi theo, ba người ngừng lại. Đại gia đề tài. chuyển tới địa cầu trong lịch sử được xưng là thánh giả người, Phật đà, Lao tử, rất, rất nhiều đều không thấy, chỉ để lại một ít vô dụng di tích. Cung hậu nhân tưởng nhớ. Kỳ thật trên thế giới này phàm nhân kiếp trước cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt có thể ngược dòng thấy bọn họ thập thế nhân quả. Có chút người ở thế giới này luân hồi thập thế, tự nhiên là thấy không rõ, nhưng có thể thấy rõ người. Phía trước mô thế đều là một phương biên giới ngón tay cái. Tỷ như vị nào nam tử. Hắn sáng lập hư không, thành tựu một phương thế giới, chính là một vị sáng thế thần. Vệ vô kỵ chỉ hướng nơi xa chạm xe buýt, liều mạng tệ thượng xe buýt nam tử, đối tư mã vô ưu cùng tiểu điệp nói. Còn có tên kia vội vàng lên đường, tan tầm nhu nhược nữ tử, cũng là một cái biên giới mạnh nhất nữ tu. Tên kia ngồi ở ven đường ăn cơm hộp người làm công, đã từng là biên giới duy nhất đại thánh, thực lực sâu không lường được. Bên kia bị cấp trên gian dạy, lau nước mắt đi đường người làm công, nam thế phía trước là tông môn lão tổ. biên giới mạnh nhất thực lực vệ vô kỵ liên tiếp chỉ mấy người kiếp trước đều là kinh thế hai tụ người cho nên ta cảm thấy địa cầu không phải cuối cùng biên giới mà là thông hướng cuối cùng biên giới một chỗ nghi cư tinh cầu các biên giới cường giả đều hướng cuối cùng biên giới mà đi bởi vì chính mình nhân quả bị lưu tại địa cầu thế giới này vệ vô kỵ tin tưởng những cái đó hắn thấy không rõ kiếp trước người cũng nên là một phương biên giới uy danh hiển hách ngón tay cái nhân vật bầu trời hạ mưa nhỏ tiểu điệp khởi động ấu che Vì vệ vô kỵ ngăn trở hạt mưa. Ba người tiếp tục về phía trước mà đi, vệ vô kỵ nhìn nơi xa một vị khất cái, thật lâu chăm chú nhìn. Khất cái ngồi ở thị trường chứng khoán nơi giao dịch bên cạnh, một cái hẹp hỏi chết hẻm đồng bổ chung, nhất không chớp mắt góc. Người mỗi lần đi ngang qua, đều phải chăm chú nhìn cái này khất cái, có cái gì bất đồng sao. Tư mã vô ưu nhỏ giọng hỏi. Hắn là ta nhất kiêng kỵ người, thiên âm thánh tôn thua ở hắn thủ hạ, ta thiên cơ hồ lâu cũng hủy ở hắn trong tay. Bất quá hắn hiện tại đã bị lạc chính mình, ở luân hồi chung quên mất từ trước. Vệ Vô Kỵ sắc mặt sợ hãi, chậm rãi nói, hắn thân cụ tài phú khí vận thiên phú, nhưng vì chứng đạo, cố ý làm chính mình bị lạc, trở thành một người không văn khất cái. Ta đối hắn nói, tài phú cùng người quan hệ, bất quá co vô hai người, chỉ là có, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên, hắn hiện tại bắt đầu chứng thực vô, không su dính túi không chi cảnh giới. Tư Mã Vô Ưu cũng vì này động dung, cố ý trục xuất chính mình. Ở bị lạc trùng chứng thực không chi cảnh giới, thế cho nên trở thành khất cái. Như vậy quyết đoán, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Chứng đạo người, yêu cầu như vậy quyết đoán, có thể nói, hắn là ta nhất kính nể người. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Lúc này, một người cả người ăn mặc hàng hiệu trung niên mập mạp, mang theo hai gã thủ hạ đã đi tới. Mập mạp đi đến khất cái trước mặt, không màng trên mặt đất ướt dầm dề dơ bẩn, hướng về khất cái quy xuống, cung cung kính kính mà dập đầu ba cái. lại đem một phần mỹ vị điểm tâm đôi tay dơ đưa đến khất cái trong tay khất cái lấy quá điểm tâm gặm lấy gặm để mập mạp móc ra vài tờ văn kiện đôi tay cử quá mức bỏ hướng khất cái khất cái nổi giận một con dơ bẩn độc thủ lao nước mũi hung hăng mà ném ở văn kiện thượng làm mập mạp mau cút mập mạp nhìn nhìn văn kiện thượng nước mũi hoan thiên hỉ địa bộ dáng dập đầu lúc sau đi rồi tư mã vô ưu trong lòng kinh ngạc làm tiểu điệp đi hỏi thăm một chút nguyên do không lâu sau tiểu điệp phản trở về đem nghe được nói nói cho hai người tên này khất cái bị nơi giao dịch người xưng là cuồng thần tài nếu hắn cao hứng tùy tay một chút người khác y này sở kỳ mua nhập liền có thể quá độ tiền của phi nghĩa nếu hắn không cao hứng người khác cưỡng bách hắn chỉ điểm cũng sẽ làm người đại thực này tài nhưng vấn đề mấu chốt là như hắn như vậy điên điên khùng khùng bộ dáng rất khó nhìn ra trong lòng hay không cao hứng cho nên mọi người đều đối hắn kính nhi viễn chi. vừa rồi trung niên mập mạp. kỳ hạn giao hàng thượng đã thua rất nhiều tưởng được ăn cả ngã về không cho nên mới đi cầu tên này khất cái bất quá ta cảm thấy vẫn là tiểu vệ lao bá bá cường một ít một câu lừa dối nói khiến cho một vị thánh tôn thực lực thần tài lưu lạc vì xin cơm khất cái tiểu điệp cười nói chơi đất chứng giám ta chỉ là giảng một giảng vô thượng quá sâu vi diệu chi lý chưa từng có kêu hắn đi làm khất cái vệ vô kỵ nói cũng không biết hắn khi nào có thể tỉnh táo lại tư mã vô ưu lòng có xúc động tức hận mà nói. Nếu hắn nhất định phải chứng cái cái gì nói, phòng trường vĩnh viễn khó có thể tỉnh lại. Vệ Vô Kỵ cũng là thở dài, đều là chính mình nghiệp lực, nhân quả duyên pháp, tin tưởng vận mệnh chú định sẽ có tạo hóa, có tạo hóa liền có biến số, hiện tại chỉ có thể như vậy. Ba người đồng loạt về phía trước mà đi, đi qua trường nhai quẻ vào, thấy phía trước vây quanh một đám người. Hai gã nam tử một thân đạo sĩ trang điểm, đang ở giao hàng một loại thần kỳ thảo dược. Vệ Vô Kỵ nghe thấy quen thuộc giao hàng thành, trong lòng mẩn ra vội vàng kêu tiểu điệp đẩy hắn qua đi nhìn xem như hắn sở liệu một người nam tử là sử văn một khắc danh nam tử còn lại là vệ nhất kiếm sử văn một thân giả đạo sĩ trường bào, đang ở cao giọng giao hàng thảo dược côn luân thượng một cây thảo vũ đánh gió thổi đều không ngã có rượu phao rượu vô rượu phao nước tiểu không có nước tiểu làm nhai làm nhai cũng hữu hiệu người bằng hữu a này thiên phú thật sự là bội phục bội phục tiểu điệp nhịn không được che miệng mà cười cũng may giả thảo dược ăn không chết người Chính là hương vị khổ một chút. Vệ vô kỵ âm thầm lắc đầu, vệ nhất kiếm nghiêm trang tu luyện người, thế nhưng ở luân hồi trung bị lạc chính mình, cùng sử văn cùng nhau buôn bán giả dược. Đúng lúc này, một chiếc rách nát xe ba bánh, bay nhanh mà cấp chỉ mà đến, chi mà một tiếng, ngừng ở bên cạnh. Cam vô nhai từ nhô đầu ra, đi mau a, thành quản tới. Sử văn, vệ nhất kiếm hai người, vội vàng thổi quét trên mặt đất thảo dược, trang thượng xe ba bánh. Một đám thành quản từ nơi xa sung phong liều chết mà đến. Dẫn đầu một người nữ thành quản, vệ vô kỵ vọng chi ngạc nhiên, thế nhưng là sử văn mội mội sử tử ý đi Vệ vô kỵ ngạc nhiên dưới, nhìn một đại ba người truy đuổi gào thét mà đi. Trường ngai vây xem người đều sôi nổi nghị luận, từng người tan đi rời đi. Người đi vào trên đời sở gặp gỡ người, đều là nguyên nên gặp được người, quản chi là đối đầu, cũng cũng là như thế. Vệ vô kỵ ba người cũng vừa nói lời nói, một bên rời đi mà đi. Trở lại vệ vô kỵ trong nhà, nhị nữ ngồi trong chốc lát. cũng rời đi đi trở về. Vệ vô kỵ trở lại địa cầu lúc sau, cũng đi tìm chính mình người nhà, nhưng đều không có rơi xuống. Nguyên lai ra, biến thành nhà của người khác, mà hắn người một nhà, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này dường như. Nếu đi vào thế giới này người, đều có bất phàm quá khứ, kia chính mình người nhà lại đến chỗ nào vậy. Vệ vô kỵ duy nhất suy xét, chính là chính mình người nhà, về tới kiếp trước thế giới. Sinh hoạt ở thế giới này người, ở trước kia mũ cả đời, nào đó biên giới. Đều là tuyệt thế cường giả Bọn họ chiến thắng vô số cường địch Tung hoành vô số biên giới Nhưng không có người thường sinh hoạt Bởi vì thiếu hụt, cho nên hướng tới Hơn nữa chính mình nhân quả Cho nên luân hồi chuyển thế đi tới địa cầu Quá một ít bình thường mệt nhọc sinh hoạt đi Vệ vô kỵ cũng không rõ lắm Nghĩ đến hẳn là như thế Kiếp trước nhân, kiếp này quả Tất cả đều là chính mình nhân quả chiêu cảm Cùng nghiệp lực dây dưa mà đến Không biết cái khác người Có thể hay không đi vào địa cầu Vệ vô kỵ nghĩ tới rất nhiều cố nhân, sử văn, cam vô nhai, vệ vô phòng, long thiên, Trương yến Nhi, huyền minh bằng điểu, còn có thiên âm Thánh tôn, giản ông, đám người. Còn có thần ý chấp nghiệm chi thân thương thiếu, nói quả thành thục về sau, có thể hay không đi vào địa cầu. Mặt khác, còn có thù địch, nếu vũ trụ chân lý, thật là luân hồi, như vậy liền ý nghĩa hắn thù địch cũng ở luân hồi bên trong. Luân hồi nghiệp lực, như gió thổi quét, nói không chừng ở nào đó luân hồi chung. Đối phương sẽ nhớ tới đã từng ân đoán, sau đó tìm hắn báo thủ. Vũ trụ rốt cuộc là có một cái khởi điểm, từ nào đó tối cao tồn tại sáng thế vẫn là vĩnh hằng luân hồi. Hay là là lúc ban đầu từ nào đó tối cao tồn tại bắt đầu, sau đó không hề nhúng tay, tùy ý vũ trụ từ đây luân hồi. Vệ vô kỵ cảm giác vẫn là mê hoặc, nguyên tưởng rằng chính mình rõ ràng, thế tư dưới vẫn là không quá minh bạch. Hắn lắc lắc đầu, truyền ra một đạo ý niệm, câu thông hồ lô tiên cảnh. Đi vào hồ lô tiên cảnh. Vệ vô kỵ phảng phất thời gian chạy ngược giống nhau, chút hết tăng thương, như cũng là nguyên lai dung mạo, ngày cũ phong thái. Hạc Lão nhân nguyên đàn, tùng phong đạo quân nguyên đàn, đều đặt ở nơi này, vệ vô kỵ tạm thời không có tìm được yêu tộc trọng sinh chi thuật. Dược điên trung bích ngọc hồ lô, mới vừa bắt đầu nảy mầm, yêu cầu gần 3.000 năm thời gian, mới có thể mọc ra tân bích ngọc hồ lô. Có lẽ tới lúc đó, mới có biện pháp đem yêu tộc trọng sinh. Nhìn một hồi lúc sau, vệ vô kỵ lại lui ra tới. Lenken. Bang! Một tiếng thanh thúy pha lê vỡ vùng thành, từ nơi xa truyền đến. Một người người trẻ tuổi ngồi ở sân thượng uống say, lớn tiếng chỉ thiên chửi bậy, đem bình rượu ném xuống dưới. Người trẻ tuổi nói, đều là một ít toán trách nói, công tác quá nhiều, người mệnh tiền thiếu. Còn có tiểu nhân ở sau lưng vu hám nói bậy, ngày mai nhất định từ chức từ từ. Nhưng từ chức phía trước, nhất định phải đem đáng chết cấp trên, hung hăng mà nói móc một đốn. Vệ vô kỵ lắc đầu cười cười, người trẻ tuổi ngược dòng thứ tám thế. đã từng sáng lập hư không thành tựu một cái thế giới là biên giới sáng thế thần không nghĩ tới ở luân hồi chung bị lạc ký ức lúc sau thế nhưng trở nên như thế tinh thần sa sút toàn không một điểm cường giả bộ dáng đúng lúc này say rượu người trẻ tuổi một chân đặc không thế nhưng rất xuống lâu tới vệ vô kỵ cảm giác được một trận không gian chi lực dao động người trẻ tuổi tại hạ lạc trong quá trình như vậy biến mất ở trên hư không bên trong lại một cái xuyên qua tháng trước có một cái tháng này lại có một cái Đều trở lại thế giới của chính mình đi Nếu vẫn luôn tu luyện đi xuống Trung quy vẫn là sẽ trở về Coi như một đoạn mờ ảo chi lữ Nghỉ phép thả lòng hảo Vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười Lắc lắc đầu Từ địa cầu xuyên qua quá khứ người Sở dĩ hôn đến không tồi Đó là bởi vì hắn vốn dĩ liền thuộc về thế giới kia Hắn sở gặp gỡ sở hữu chỗ tốt Nguyên bản chính là thuộc về hắn Mà cuối cùng vì chứng đạo Hắn vẫn là sẽ đi bước một mà truy tìm xuống dưới Vẫn là sẽ một lần nữa phản hồi địa cầu. Bởi vì bị lạc trước kia ký ức, trong lòng vô minh, cho nên cảm giác thống khổ. Nếu trong lòng minh bạch, lại gian khổ sự tình, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Nghĩ vậy nhi, về vô kỵ di động xe lăn đi vào trước bàn, mở ra máy tính, bước lên một cái vong du diễn đàn, viết xuống một đoạn lời nói. Viết cho mỗi một cái hôn đến không quá như ý bằng hưu, tuy rằng ngươi hiện tại không như ý, nhưng này đều không tính cái gì. Mọi người đều lấy ra cường giả khí thế, cùng nhau về phía trước. Con đường phía trước. Chính là chứng đạo chi lộ Tuy rằng hiện tại sống được gian khổ Nhưng ngươi phải biết rằng Tại tiền sinh mộ thế Ngươi chính là trên trời dưới đất độc tôn Sẽ rách hư không cứng giả Nào đó thế giới sáng thế chi thần Viết ở kết cục nói Kiếm lịch chư thiên viết đến nơi này Liền tính xong rồi Nhàn ngồi trong lòng có thiên ngôn và ngữ Nhưng tới rồi kết thúc tưởng nói thời điểm Ngược lại nói không nên lời Hẳn là cảm tạ duy trì ta thư hiếu Không có các người Ta căn bản vô pháp đem này buồn kết thúc Mỗi ngày đều cho ta đầu phiếu, cũng không gián đoạn thư hữu, vợ ghệ tạ lập quyền, duy chỉ đánh thưởng nhàn ngồi nhiều nhất thư hữu, loạn thế cùng đao. Cho ta cái thứ nhất đánh thưởng 10.000 thư tệ lão hữu, xỉ Khởi điểm thư hữu một ba tám cũng là vẫn luôn đầu phiếu, đặt mua duy trì nhàn ngồi. Còn có thật cẩn thận đi giang hồ, thư hữu một thư hữu một thư hữu một bốn sáu Thư hữu 1854624718, cùng một ít thấy không rõ tên đầy đủ thư hữu. Mặt khác còn có một ít thư hữu, cũng duy trì nhàn ngồi, liền không đồng nhất một liệt kê. Nhàn ngồi ở nơi này, chắp tay cảm tạ sở hữu thư hữu, cùng nhau cảm tạ. Quyển sách này thành tích cường sai người ý, cũng không có đạt tới nhàn ngồi trong lòng tiêu chuẩn. Hết thể đều là bởi vì nhàn ngồi năng lực, còn chờ đề cao duyên cơ A. Tại hạ một quyển sách, nhàn ngồi sẽ sửa lại khuyết điểm, tiếp tục liều mạng nỗ lực. Đem một cái xuất sắc huyền huyễn chuyện xưa, Phụng Hiến cấp sở hữu thư hữu. Sách mới vạn vực đạo tâm đã thượng truyền, thỉnh các vị thư hữu tiếp tục duy trì nhàn ngồi. Cảm ơn đại gia.